nhiều năm như vậy diệp thiều hoa chưa bao giờ có chật vật như vậy thời điểm ngực liên cánh tay đều đau lợi hại nàng đưa tay bản thân tiếp nhận bát chắc hẳn nguyên thân cũng là phi thường độc lập cung nữ không có cảm thấy diệp thiều hoa động tác này có cái gì kỳ quái phương diệp thiều hoa không có uống thuốc chỉ là ngửi một cái mùi thuốc nói lông mày vẫn lên sương n g u y ệ t thuốc này ngươi nơi nào đến tôn tôn bình cho ta sương n g u y ệ t nhìn thoáng qua diệp thiều hoa ngập ngừng nói nương nương ngài đừng bởi vì là tôn bình đưa tới thuốc liền không uống đúng là ta sợ ngài không uống mới tôn bình vốn là diệp thiều hoa đại tổn quản tại diệp thiều hoa bị đẩy vào lãnh cung về sau tự động hướng khúc hoa thường xin đi d ế t giặc lưu tại trường xuân cung diệp thiều hoa thất thế nàng cung bên trong thái giám cung nữ cơ hồ tất cả đều đi thôi chỉ còn lại có một cái năm đó của hồi môn tới sư nguyện khúc hoa thường vì hiển lộ rõ ràng rộng lượng diệp thiều hoa bên kia hướng nàng quy hàng cung nữ thái giám nàng tất cả đều thu đến mức diệp thiều hoa bên này cuối cùng chỉ còn sương nguyệt không phải là bởi vì cái này diệp thiều hoa nửa nằm trắng nuốt ngón tay vớt vớt cái thìa đôi mắt lười biếng hiếp n ử a lay động đèn đuốc tỏa ra nàng tấm kia ngọc nhan liền xem như tinh thần không tốt lắm cũng là thấy vậy s ư ơ n g thăng có chút thất thần thuốc này thêm chút đồ vật nguyên thân lúc trước đâm chúng tổn thương một mực không tốt đẹp được cũng là bởi vì bên trong thêm để cho vết thương khó mà khép lại dự thảo khúc hoa thường chắc hẳn hay là hận nàng chiếm nàng hai năm vương phi tên tuổi cái gì? tôn bình hắn sao dám như thế đại nghịch bất đạo sương nguyệt nghe vậy trực tiếp đứng lên sắc mặt rất kém cỏi diệp thiều hoa ngoắc ngoắc môi chuyện này hắn không nhất định biết rõ chỉ bất quá trải qua tay hắn mà thôi dù là như thế sương nguyệt cũng không được gan ủi bao nhiêu nàng hiện tại trên mặt cũng là bị phản bội bộ dáng thật lâu mới khôi phục lại nương, nương sương nguyệt nhìn về phía diệp thiều hoa ngài làm sao biết nàng có chút kỳ quái mùi dược thảo nói vốn là đồng t ă nàng g gốc thêm một gốc dược thảo dược n có t hơi ể thể đoán được đối coi xong, như còn này nàng ư có biết với thứ h vết t rõ n không g tốt. d ệ Nguyệt, p phó hộp Thiều tùy bắt trước theo trong Hoa cho học khối hòa đi người đi đem trong hộp khối kêu hòa điển quà, đưa ý đem đó đem sư Sương ngọc nàng, kêu lắc ấ y y ra, ta đi đổi thái viện vài liệu, nói người nhớ kỹ. Nàng hơi tên thuốc nhớ cọng Nàng dược l kỹ. lư sương nguyệt tín may mắn sương nguyệt không hướng thần quỷ bên trên nghĩ bằng không thì diệp thiều hoa sợ là không tốt l ừ a g ạ t lấy được khối kia của hồi môn hòa điền ngọc sương nguyệt nhịn không được lần nữa lau nước mắt nhà nàng tiểu thư tự tại phủ tướng quân liền chưa từng có nhận qua loại này ủ y khuất không nghĩ tới bây giờ hoàng thượng lên ngôi liền trở mặt sương thắng hung hăng nắm chặt ngọc bội nàng muốn chờ tướng quân cùng đại thiếu gia từ xa trường trở về diệp t h i ế u hoa nhìn xem sương nguyệt cái kia nhô lên đến lưng không khỏi thở dài một tiếng nguyên nội dung cốt chuyện bên trong nguyên thân đều không có chờ được diệp gia phụ t ử hai người trở về nàng vì bảo toàn bản thân cùng sương nguyệt đi cùng khúc hoa thường tranh một ngày vợ chồng trăm ngày ân nàng cho rằng vũ văn tính sẽ không như vậy vô tình nơi nào nghĩ đến khúc hoa thường bất quá coi nàng là làm tiểu xấu xí đối đãi nàng hầu như không cần tự mình động thủ chỉ cần nàng một ánh mắt c u n g bên trong ngoài cùng bao nhiêu người nguyện ý giúp khúc hoa thường giết diệp thiều hoa mà diệp thiều hoa cuối cùng chết bởi một mực quan tâm tại khúc hoa thường giang hồ cao thủ trong tay diệp gia phụ t ử khải hoàn mà về được làm một cái băng lánh linh vị nguyên thân là ở ca ca cùng phụ thân yêu triều bên trong lớn lên biết được gái nữ m g ộ i m g ộ i tại lãnh cung bỏ mình hai người cơ hồ không có do dự liền cử binh phản loạn vũ văn tĩnh giấu tài chính là vì một ngày này hai người tại bên ngoài cửa cung bị vạn tiễn xuyên tâm về sau vũ văn tĩnh không có tước đoạt diệp ra tước vị ngược lại đem diệp ra còn lại hậu nhân hảo hảo đối đãi trước đó đem diệp thiều hoa đẩy vào lãnh cung sự tình tất cả đều không kịp một sự kiện hắn ngược lại bởi vậy phong phú một cái mỹ danh nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đến nơi đây đã là từ cục đáng tiếc diệp thiều hoa đưa tay nắm chặt lại lòng bàn tay ôn hòa cười một tiếng đáng tiếc nàng đến rồi hết chương này chương hai trăm linh bốn hai trăm linh bốn lanh cung khí phi hai bốn cái anh nương nương vết thương ngươi quả nhiên đã khá nhiều thuốc là diệp thiều hoa bản thân xứng sương n g u y ệ t lúc đầu nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn lấy cái kia đã hơi dài một chút sẹo vết thương sương n g u y ệ t kinh hỉ mở miệng sau đó đầy mắt sùng bái nhìn xem diệp thiều hoa lại nghĩ đến cái gì nàng yên lặng đem diệp thiều hoa vết thương băng bó kỹ hoàng thượng thực sự là nhân tâm ngài vì hắn cản bao nhiêu minh đ a u ám tiễn nhưng hắn vậy mà vì khúc tiểu thư đối với ngài dạng này còn có tôn bình năm đó nương nương đem hắn từ giặc cỏ trong tay cứu được hắn cứ như vậy vòng ân phụ nghĩa ta diệp thiều hoa bây giờ tính là gì diệp thiều hoa trên tay cầm lấy một quyển sách thanh đạm mở miệng bọn họ bây giờ khác đầu nhập minh chủ cũng như thế xem xét thời thế từ đầu đến cuối liền đầu đều không có nhấc sương nguyệt nghe nàng thờ ơ ngữ khí lại ngẫm lại nương nương trước đó rốt cuộc có bao nhiêu đ ưa thích bệ hạ mặt ngoài thờ ơ trong lòng không biết có bao thương tâm âm thầm hạ quyết tâm không còn sách những người kia đổ gây nương nương thương tâm đang tại thương tâm diệp thiều hoa chính chậm chạp lật sách bản người quen biết biết rõ nàng xem sách tốc độ muốn so cái này nhanh hơn hiển nhiên nàng không phải đang đọc sách mà là tại sắp đặt một vài thứ vũ văn tính không phải một mực kiên kỵ trung thành tuyệt đối diệp ra sao cho nên mới thiết kế những cái này để cho diệp ra phụ tử hai người đi về phía mưu phản con đường không muốn biết là khúc thái phó ra mưu phản hắn sẽ như thế nào đang nghĩ ngợi bên ngoài truyền đến một đường do thám thanh âm nghe để cho người ta có chút không thoải mái người tới chính là được phong làm hoàng hậu không lâu khúc hoa thường nàng mặc lấy chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc chính h ầ n g v ư n g áo trên đầu rơi lấy bách điệu chiêu phượng đồ trang sức vừa tiến đến keo kiệt mục nát lánh cung đều có chút quý khách đến nhà cảm giác sương nguyệt chịu đ ự n g muốn giết người xúc động quý xuống nàng còn cần ánh mắt tám chỉ diệp thiếu hoa tình thế bức người yếu nàng không nghĩ một thân ngông nên diệp thiều hoa ở thời điểm này còn cứng diệp thiều hoa lâu như vậy liền quỳ qua hai lần một lần là ở thế giới nhiệm vụ diệp mẹ bảo nàng quỳ lần kia cái thứ hai thế giới nhiệm vụ nhìn thấy hoàng đế thời điểm nàng đều không có quỳ qua lúc này nàng làm sao có thể quỳ khúc hoa thường lớn mật nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không hành lễ tinh tế cuống họng thái g i á m lạnh lùng nhìn về phía diệp thiều hoa đi theo khúc hoa thường bên người túi đầu thở dài vị này thái giám nguyên là tổng quản thái giám vũ văn tĩnh tâm phúc tại khúc hoa thường tiến cung sau lo lắng nàng ứng phó không diệp thiếu hoa vũ văn tính đem hắn bỏ vào khúc hoa thường bên người bởi vậy có thể thấy được vũ văn tính đối với khúc hoa thường coi trọng lai phúc không nên làm khó diệp quý phi khúc hoa thường một mặt lo lắng nhìn xem diệp thiếu hoa nàng luôn luôn lấy thiện lương l à đức m g ồ i muội hiện tại thân thể khó chịu hành lễ thì miễn đi m g ồ i muội ngươi bây giờ thân thể như thế nào bản cung cũng không biết hoàng thượng vì sao tuyệt tình như thế khuyên hoàng thượng vài ngày hắn đều không có tới nhìn ngươi bản cung trong lòng vạn phần ấ y n ấ y lai phúc nghe vậy cũng không có miễn cưỡng diệp thiều hoa chỉ là dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn diệp thiều hoa một chút để cho nàng tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ hắn là hoàng thượng tâm phúc tự nhiên biết rõ khúc hoa thường đối với hoàng thượng tầm quan trọng diệp thiều hoa mặc dù là trong cung chỉ riêng hai nữ người nhưng cùng khúc hoa thường có khác nhau một trời một vực nếu như diệp thiều hoa là vũ văn tĩnh kiếm trong tay khúc hoa thường chính là hắn tỉ mỉ che chở mẫu đơn một cái dùng để quét dọn địch nhân kiếm một cái tỉ mỉ che chở hoa hai cái này muốn làm sao so bản cung để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc nói xong khúc hoa thường để cho người ta đem thuốc bưng tới đây là ta để cho thái ý tỉ mỉ điều chế có thể giảm đau giảm nhiệt diệp thiêu hoa đưa tay đem thuốc phật đến khúc hoa thường trên người đậm đặc mùi cực nặng thuốc cứ như vậy tạt vào trên người một thân mùi thuốc không nói trên người còn có một loại dinh dính cảm giác khúc hoa thường ở trong lòng xây dựng rất lâu mới không có hướng về phía gương mặt kia hung h ă n g phiến một bàn tay nàng không nghĩ tới dù là loại thời điểm này diệp thiều hoa cũng như vậy uy phong đáng tiếc nàng bởi vì thiện lương rộng lượng còn không thể công khai đối với diệp thiều hoa đậu thủ khúc hoa thường một mặt đắc ý đến rồi cuối cùng chật vật rời khỏi nơi này nàng sau khi đi sương nguyệt lại là sảng khoái vừa lo lắng nương nương ngài đối với hoàng hậu bất kính hoàng thượng đã biết có thể hay không diệp thiều hoa đưa tay đem sách khép lại nghe vậy lười nhác đem đầu tóc căng qua một bên nhìn ngoài cửa sổ không biết tên chim nhỏ khẽ cười một tiếng ngươi không hiểu tối hôm đó xử lý xong chính sự trở về trùng hợp nhìn thấy cung nữ xử lý hoàng hậu phượng bảo hắn ép hỏi phía dưới cung nữ lắp bắp nói ra sự thật hắn liền hoàng hậu tẩm cung cũng không đi đi thẳng tới biệt vân hiên một mực biết rõ hoa thường không phải diệp thiều hoa cái kia tâm ngoan thủ l ạ t người đối thủ cho nên hai năm này hắn không có tại diệp thiều hoa trước mặt biểu hiện qua dị dạng thậm chí để cho khúc hoa thường bởi vì một mực không lấy chồng bị người kinh thành chế dễ ước lúc này làm sao sùng nàng đều không đủ vũ văn t ĩ n h làm sao có thể bỏ mặc diệp thiều hoa khi dễ nàng diệp thiều hoa ngồi ở lãnh cung bên bàn chỉ đốt một điếu ngọn nến tựa hồ đang chờ người nào trong tay nàng nắm một cái c h é n sư men xanh không khỏi nhớ lại nội dung cốt truyện nguyên chủ trước khi chết nàng hỏi một câu vũ văn t ĩ n h vì sao vũ văn t ĩ n h khi đó đối với nàng chết không có nửa điểm chắc cần ngược lại là cười lạnh cưới ngươi không phải là bởi vì vui vẻ c ù n g ngươi cũng không phải thương tiếc ngươi chỉ là vì phía sau ngươi phủ tướng quân Hai năm. hai năm này chết ở trên tay ngươi người không dưới mười cái bị ngươi dụng kế hại chết người càng là không dưới mấy trăm cái diệp thiêu hoa ngươi cho rằng ta sẽ thích được một cái trên tay dính đầy máu tươi ác độc nữ nhân cái này hoàng hậu chi vị từ đầu đến cuối cũng là vì hoa thường từ cưới ngươi ngày đầu tiên bắt đầu tất cả cũng là vì nàng đây hết thể đối với nguyên thân mà nói là cái phi thường lớn đã kích không nghĩ tới nàng dụng tâm đối đại phu quân từ đầu tới đôi đều như vậy chán ghét nàng chán ghét đến ầm nàng một lần đều ghét bỏ bẩn hắn cái gọi là mười tám tuổi cũng bất quá là vì khúc hoa thường mà kiếm cớ khúc hoa thường a trên tay không có dính bất luận cái gì máu thậm chí ngay cả kiếm đều không biết làm sao nắm tướng mạo đẹp như tiên nữ thái phó vốn là học vân cao hắn cháu gái tự nhiên tài hoa hơn người dạng này nữ nhân vũ văn tính ứa thích cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình nguyên thân khi chết thời gian khoe mắt huyết lệ chảy dòng nàng m á n h liệt oán niệm mới đưa tới hệ thống nhiệm vụ diệp thiều hoa không khỏi vì nguyên chủ thở dài ngay vào lúc này lãnh cung đại môn bị người ầm một tiếng đ a văng diệp thiều hoa vừa quay đầu lại liền thấy mặt mũi tràn đầy lệ khí vũ văn tĩnh cộng thêm không che giấu chút nào chán ghét ngữ khí diệp thiều hoa tốt xấu ngươi cũng là tướng môn đời sau vậy mà cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này đến tranh thủ tình cảm hoa cái này xấu hổ thế giới tên cuối tháng cái cuối cùng giờ mãnh liệt bản kim phiếu hết chương này chương hai trăm lẻ năm 205 l ã n h cung khí phi ba canh một l ã n h cung tọa lạc ở hoàng cung nhất nơi hẻo lánh người ở hy hữu đến liền xem như vũ văn tĩnh cũng có chút đ ấ y lòng phát lệnh cảm giác nhớ tới còn nhỏ sinh hoạt hán tử trên sinh lý liền chống cự l ã n h cung hôm nay tới một là muốn nhìn một chút diệp thiều hoa đến cùng là cái dặn gì g vốn cho là diệp thiều hoa sẽ hình dung tiểu tụy sắp gặp tử vong sao có thể cũng không nghĩ đến nàng mặc dù khởi sắc không tốt lắm có thể một bên đọc sách một bên uống trả cả người thoạt nhìn nhưng lại nhàn nhã vô cùng cái này khiến vũ văn t ĩ n h nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt cảm thấy kỳ quái đồng thời cũng không có hoài nghi cái gì trước đó hai năm hai người mặc dù là vợ chồng nhưng chán ghét diệp thiều hoa vũ văn t ĩ n h hận không thể rời xa nàng làm sao lại chú ý nàng có nhiều cởi nàng nàng là hắn tốt nhất nanh vớt một cái vo công cao cường đao phủ là vũ văn t ĩ n h thiếu nhất cũng bởi vậy vũ văn t ĩ n h cũng rất kiên kỵ nàng nhất là khúc hoa thường tồn tại mới tại phủ tướng quân người chưa trở về trước đó tìm cớ bỏ phế diệp thiều hoa tìm lý do cũng rất kỳ hoa hộ quốc tự đại sư xem bói nói diệp thiều hoa s á t nhiệt quá nặng đụng phải hậu cung vũ văn t ĩ n h rơi vào đường cùng mới đem người đánh vào hậu cung nhưng trên triều đình người nào không biết nguyên nhân thực sự là cái gì tranh thủ tình cảm diệp thiều hoa nhìn vũ văn t ĩ n h một chút đạ mạc m trên mặt trồi lên một k i a trào phúng ta diệp thiều hoa cần làm loại sự tình này nếu ta thật mớn ngươi cho rằng khúc hoa thường có thể hảo hảo đi ra biệt vân hiên câu nói này để cho vũ văn tĩnh đ ỗ n g nhiên cứng đờ hắn nhìn xem dưới ánh đèn ôm lấy châm chọc cười diệp thiếu hoa nhưng lại không nhường người cảm thấy chán ghét tương phản có loại dị dạng lười biếng cảm giác có lẽ là bởi vì thất thế trên mặt nàng có một chút thê lương nhưng không có trước kia loại kia để cho người ta không thoải mái cao ngạo cảm giác vũ văn tĩnh cố gắng che đậy quyết tâm bên trong dị dạng cảm giác cái kia cái kia hoa thường p h n bảo diệp thiều hoa nghe được câu này quay đầu đi nhìn hắn nàng phượng bảo ngươi sao thế hỏi ta vừa vặn vũ văn tính ta cũng muốn hỏi một chút ngươi tự hỏi ta diệp thiều hoa không có làm nửa điểm có l ỗ i với ngươi sự tình vì ngươi cản hai lần trí mạng thương hại nếu ngươi không thích ta nói chính là ta là loại kia muốn bổng đả huyền lương người là đạo lý gì đem ta nhốt tại vùng thế giới này ta còn muốn hỏi vì sao khúc tiểu thư phượng bảo như thế vừa người đây hết thể biết rõ nội dung cốt chuyện diệp thiều hoa biết rõ nhưng bây giờ nội dung cốt chuyện bên trong nàng không biết ta vũ văn t ĩ n h hoàn toàn bị diệp thiều hoa hỏi ngộng hướng về phía đối phương mát lệnh con mắt hắn có chút không dám nhìn thẳng tránh đi ánh mắt hắn đương nhiên không dám nói đây hết thể là bởi vì phủ tướng quân quyền thế nếu là đổi một người hắn có thể tàn nhẫn nói ra nhưng bây giờ diệp thiều hoa câu câu ép hỏi phía dưới hắn vậy mà không nói ra được phản bác lời nói còn có khúc hoa thường phượng bảo tự nhiên không phải là bởi vì vừa v ặ n có mà là tại thật lâu trước đó vũ văn t ĩ n h ngay tại chuẩn bị cho khúc hoa thường phượng bảo có chút người thông minh có thể nghĩ thông suốt đây hết thảy nhưng vũ văn t ĩ n h trong mắt như cái mãn phu một dạng diệp thiều hoa nhất định nghĩ mãi mà không rõ lại một liên tưởng ban ngày sự tình dù là vũ văn tĩnh ngón tay cũng không khỏi nắm thật chặt ở chung được hai năm diệp thiều hoa là tính cách gì hắn nhưng lại rất rõ ràng quang minh lỗi lạc một thân hiệp khí nàng luôn luôn không câu n ệ tại khuê phòng cũng khinh thường làm cái đó ít cho mèo nghĩ tới đây vũ văn tĩnh thậm chí có chút chật vật q u a n người người tới để cho liêu thái y tới bước chân vội vàng rời đi bậy hạ tổng quản thái g i á m hơi kinh ngạc nhìn xem vội vàng đi ra vũ văn tĩnh ngài không có sao chứ hắn nhìn xem sắc mặt hoảng hốt vũ văn tĩnh lo lắng hỏi vũ văn tĩnh chậm rãi lắc đầu trong đầu cặp kia mang theo chất vấn ánh mắt không ngừng ở trong đầu hắn lắc lư nhìn ra vũ văn tĩnh coi chút phiền tổng quản thái g i á m nhỏ giọng đề nghị nếu không đi hoàng hậu nương nương chỗ ấy khúc hoa thường một mực là một đoá giải ngữ hoa trước kia vũ văn tính bị thái tử chèn ép hoặc là bị diệp thiều hoa những người kia nhắm trúng p h i ề n liền tự mình cùng khúc hoa thường ngồi một hồi tâm tình rất nhanh liền tốt rồi những sự tình này tâm phúc đều biết tổng quản thái g i á m cũng biết khúc hoa thường tại vũ văn tính trong lòng địa vị mới đề nghị như vậy nhưng mà mỗi lần đang nổi giận chỉ cần có người nâng lên khúc hoa thường vũ văn tính l ử a giận cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại lần này nâng lên khúc hoa thường thời điểm hắn vậy mà nhữ mày m ư t cái đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu tổng quản thái giám an an ghi lại không cần vũ văn tĩnh suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ rốt cục vẫn là chậm rãi lắc đầu để cho người ta đi chính cung trước cửa ngăn lại ngũ đệ chúng ta đi ngự thư phòng trên đường đi thái giám bẩm báo ngũ hoàng tử hiện tại phải nói là thụy vương đến, đến rồi vũ văn tĩnh vì đi tìm diệp thiếu hoa để cho vũ văn chết rời đi trước hiện tại lại không muốn đi tìm khúc hoa thưởng đem vũ văn chết lại chiều trở về trường xuân cung khúc hoa thường tại biết rõ vũ văn t ĩ n h chuyển hướng l ê n h cung thời điểm ăn nhiều mấy khối bánh ngọt sau đó liền ra lệnh người điểm bên trên đàn hương dựa vào ghế đảo một quyển sách chờ lấy vũ văn tĩnh tới từ từ đàn hương dưới đưa nàng cả người đều phủ lên một tầng tiên khí chờ thời gian đốt hết một nén hương vũ văn tĩnh lại còn không có tới nàng liền khiến cho người đi hỏi tình huống tại biết rõ vũ văn tĩnh chẳng những không có cho diệp thiều hoa cấm túc không để cho nàng dập đầu xin lỗi thời điểm trả lại cho nàng tìm thai y khúc hoa thường đầu ngón tay trực tiếp đâm thùng đang tại đảo một t r a n giấy g nàng vốn là không có đem diệp thiều hoa để vào mắt cũng căn bản khinh thường tại cùng với nàng tranh thủ tình cảm không nghĩ tới diệp thiều hoa lại còn dám theo nàng tuyên chiến khúc hoa thường cười lạnh một tiếng vậy cũng đừng trách nàng nàng dùng cá nhân đi tìm vũ văn tĩnh mà lúc này ngự thư phòng bên ngoài hoàng huynh chờ ở bên ngoài vũ văn chết nhìn thấy vũ văn tĩnh là từ lanh cung cái hướng kia tới lông mày liền vật lên là nữ nhân kia lại ra cái gì yêu thiêu thân hôm qua vẫn là diệp quý phi hôm nay thì trở thành nữ nhân kia vũ văn chiết vừa nói trong mắt hiện lên một đường tàn khốc nữ nhân này chỉ cần còn sống đối với khúc hoa thường chính là một cái uy hiếp thật lớn hôm qua vẫn là lòng dạ quá mềm yếu không nên cầu hoàng huynh để cho thái y tới cứu nàng nghĩ tới đây vũ văn chiết cũng không có nhìn vũ văn tĩnh sắc mặt hắn hơi h i ế p mắt lại sau đó ngự a khi khá là lãnh đạm nói hoàng huynh chuyện này vẫn là sớm chút giải quyết diệp tướng quân rất nhanh sắp trở lại còn có không nên để cho để cho hoàng hậu nương nương đi đi nhiều l ã n h cung hai người cũng không có cái gì đáng giá ở c h u n g miễn cho đến lúc đó nương nương thương tâm hết chương này chương 206, 206 l ã n h cung khí phi bốn canh hai tại vũ văn chết trong lòng diệp thiều hoa sớm muộn phải chết bằng không thì phủ tướng quân cái ưu ác tính này nổ không được đây cũng là vũ văn tính cùng tâm phúc sau khi thương lượng kết quả khúc hoa thường luôn luôn thiện tâm nàng nếu là cùng diệp thiều hoa ở c h u n g r a tình cảm đến lúc đó diệp thiều hoa chết rồi nàng khó tránh khỏi sẽ thương tâm cái k i a đem lại là một phen sự t ì n h vũ văn chiết thấp mắt tuyệt đối không cho phép có hại khúc hoa thường sự t ì n h xuất hiện chuyện này ta sẽ xử lý nói đến đây vũ văn t ĩ n h nhìn thoáng qua vũ văn chiết đối với hắn đáy lòng những tâm tư đó hắn không phải không biết năm đó khúc hoa thường một bài thất bộ thơ làm cho tại chỗ văn hào hướng nàng nói xin lỗi thời điểm nàng liền nhập kinh thành con em quý tố mắt hoàng đệ có ý định này vũ văn tính kỳ thật một chút cũng không kỳ quái thậm chí có thể tại thủ trong thường chút tự đắc. Hai người vừa nói, một bên hướng ngự thư chí nhân nhiều như khúc hoa hắn Hai hướng vậy đem có cưới được, còn có đắc. nói, người bên vẫn bên ngự vừa phiên ò n g đ đến. Vũ văn Chết Văn Vũ c h u y môn đến một không đến chuyến hoàng cung, nhiên không phải là vì hoa. Phiên thiếu tự phải hoa. là diệp vì quốc thái tử mấy ngày nữa đến chiều ta hắn thừa dịp người mới vừa tiếp chính thời điểm tới h i ệ n nhiên không có hảo ý vũ văn chiết nói cấm vệ quân bên kia ta đã chuẩn bị xong hoàng huynh còn có cái gì cái khác muốn phân phó mặc dù phiên quốc là đánh lấy bái kiến tân đế xương hảo nhưng vũ văn t ĩ n h minh bạch bọn họ là đến tìm hiểu hình thức nếu là hắn hơi biểu hiện yếu qua không được bao lâu phiên quốc đại quân liền sẽ thừa dịp bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm công thành bất quá đây cũng là một giống bọn họ biểu hiện ra triều đình giàu có một cái cơ hội vũ văn t ĩ n h cũng rất xem trọng hai người chính đàm luận bên ngoài có thái giám bẩm báo lai、like、phúc đến đây hiện tại vũ văn chết cùng vũ văn tĩnh đang tại đàm luận trước lúc này vũ văn tĩnh cũng đã nói không gặp những người khác nếu là bình thường người thái giám cũng liền không để ý đến có thể người đến là hoàng hậu nương nương trước mắt đại hồng nhân thái giám biết rõ hoàng thượng có nhiều sùng hoàng hậu cho nên không dám chỉ hoãn vừa nhận được lai phúc tin tức liền lập tức n g h ị vũ văn tĩnh bẩm báo nếu là ngày bình thường vũ văn tĩnh sẽ cảm thấy không có gì nhưng vừa mới bị diệp thiều hoa mấy câu nói vừa nói hắn cảm thấy có phải hay không cho khúc hoa thường đặc quyền nhiều lắm mặc dù nghĩ như vậy hắn vẫn là để cho lai phúc tiến đến đáp lời nô tài vừa mới lắm miệng nói một câu phượng bảo là ngài thiên tân vạn khổ tìm đến kim thiền ty làm nương nương đau lòng không thôi hiện tại đau đầu lợi hại khó mà chìm vào giấc ngủ lai phúc cung kính dập đầu vũ văn tĩnh nhìn lai phúc một chút sau một lúc lâu mới mở miệng để cho liều thái ý đi theo ngươi một chuyến trường xuân cung lai phúc hơi kinh ngạc vũ văn tĩnh vậy mà không có vội vàng đi xem nương nương bất quá cũng không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp dập đầu lĩnh mệnh rời đi từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thánh an thẳng đến lai phúc rời đi vũ văn chết mới mở miệng món kia phượng bảo giá trị vạn kim cũng không đủ hoàng huynh người kia cửa cung nhất định phải p h ò n g nàng từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn ngươi cũng nhớ kỹ nàng giết người không chớp mắt thời gian dài ở lại trong cung nguy hiểm to lớn võ công của nàng ta cũng từng được linh giáo cẩm ý vệ sợ là không có mấy cái có thể chế phục nàng tại thái giám trước mặt vũ văn chết xưa nay sẽ không xen vào vũ văn tĩnh cho dù bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ làm ngoại nhân sau khi rời đi hắn mới có một câu như vậy vũ văn c h i ế t chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt nhưng hắn đối mặt mạng người vì có g i á c diệp thiều hoa cũng không thích nữ nhân này quá mức ngon độc không nói diệp thiều hoa diệp ra phần lớn người cũng là mang phu diệp tướng quân càng là có lời đồn thời gian trước trên chiến trường ăn qua thịt người là trong thành tất cả tiểu hài bóng tối có dạ khóc tiểu hài người nhà đều dùng diệp tướng quân tên dọa bọn họ coi như không có khúc hoa thường tồn tại diệp thiều hoa cũng không thích hợp làm hoàng hậu tốt vũ văn tính trầm mặc một chút diệp thiều hoa ánh mắt còn tại bản thân trong đầu xoay trọn nhưng cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm giữ nguyên kế hoạch làm việc nhìn thấy hoàng huynh không có quên cái này vũ văn chết mới thở dài một hơi chuyện chủ yếu nói xong vũ văn chết lúc đầu phải đi lại đi đến cửa chính thời điểm chợt nhớ tới cái gì hắn quay người nhìn xem vũ văn t ì n h ánh mắt cực kỳ phức tạp hắn trở lại rồi hắn vũ văn tính nghi hoặc trong chốc lát mới ý thức tới vũ văn chết nói là ai tay nắm chặt lại làm sao n g ư ơ i biết đến ngự trước thư phòng ta đi phụ hoàng vậy thấy được ba cây hương còn có một bầu rượu ta hỏi cấm vệ không ai có thể t i ì n đến vũ văn chết tự d ê u một tiếng trên cái thế giới này trừ bỏ người kia còn có ai có thể ra vào hoàng cung như không chi địa vũ văn tính hít mắt không cần phải để ý đến hắn cũng hẳn là giống như trước bái phụ hoàng liền đi sẽ không lưu tại nơi này vũ văn chết cũng biết hắn cũng chính là thông chi vũ văn tính một tiếng thôi người kêu bọn họ thật đúng là không thể làm gì được hắn hắn sau khi nói xong liền ra ngự thư phòng xuất cung trên đường hắn tùy ý hỏi cung nữ hôm nay chuyện phát sinh vũ văn tĩnh phái thái y đi lãnh cung động tình không nhỏ trên cơ bản người đều nghe trong lúc nhất thời cung nhân cũng không dám khắt khe lãnh cung đối phương là t h ủ y vương nàng cũng không là gan d i ấ u d i ế m hắn chuyện này cũng không phải là cái gì bí ẩn nàng một chữ không sốt nói xong thuận tiện còn nói khúc hoa thường trên người bị thuốc r ộ i ở m ấ t sự tình lúc đầu muốn về cung hắn nhớ tới khúc hoa thường về sau bước chân hắn dừng một chút sau đó thoát khỏi cung nhân hướng lãnh cung phương hướng đi đến thái giám cũng biết vũ văn chết cùng hoàng thượng tình cảm tốt còn có một khối tự chủ xuất nhập hậu cung lệnh bài bọn họ không nói gì thêm trực tiếp lui xuống vũ văn chết là tới tìm diệp thiều hoa thời điểm diệp thiều hoa đã nằm ở trên giường bất quá còn chưa ngủ cạnh đầu giường để đó một chiếc đèn sương nguyệt bị nàng để lại đi nghỉ ngơi ánh đ ế n chiếu rọi cái kia mặt mày thật không có chiếc kia lăng lệ để cho người ta không thể nhìn thẳng Tựa vũ văn chết lười trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào một tay bóp lấy diệp thiều hoa cổ sau đó dùng một loại băng lanh anh mắt nhìn chằm chằm nàng diệp thiều hoa hoàng hậu nương nương không giống giống như ngươi tâm ngoan thủ lạc nàng tính cách mềm mại mời ngươi về sau không có việc gì cách xa nàng một chút nếu không hoàng thượng đối với ngươi nhân từ nương tay ta sẽ không hết chương này chương 207, 207 lẻ ã n h cung khí phi nam bà cái anh hắn nhìn chằm chằm diệp thiều hoa mặt muốn ở phía trên tìm ra cái gì dị sắc đi ra nhưng mà không có cái gì không có phẫn nộ không có ủy khuất thậm chí không có sợ hãi vũ văn chiết học gần nửa đời chính trị nhưng mà dùng tại nữ nhân này trên người lại nửa điểm không có cách vũ văn diệp t h i ề u hoa để sách xuống tựa hồ là nghĩ nửa ngày mới nhớ vũ văn chiết tên sau đó thờ ơ nhìn về phía hán vũ văn chiết ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể uy hiếp ta trên mặt nàng rốt cục có biểu lộ lại không phải vũ văn chiết nghĩ bất luận một loại nào mà là thờ ơ t r à o phúng cho dù rơi vào tình cảnh như thế nàng vẫn là như vậy để cho người ta chán ghét vũ văn chết tức giận nghĩ sau khi hắn nghĩ cho diệp thiều hoa một bài học thời điểm lại phát hiện mình không động được đây là lúc nào bắt đầu vũ văn chết chừng lớn mắt kính hắn nhìn xem trước mặt dù bận v ậ n đ ung dung diệp thiều hoa còn có đối phương trên mặt thờ ơ bộ dáng trong lòng rốt cục có một loại cảm giác bất lực như cùng ngươi chuẩn bị muốn cùng với nàng quyết một trận tử chiến mà nàng lại đưa ngươi xem như thằng hề căn bản cũng không có đưa ngươi để vào mắt diệp thiều hoa loại bản lãnh này khúc hoa thường muốn làm sao cùng với nàng đấu nghĩ tới đây vũ văn chết trực tiếp mở miệng phong khúc gia tiểu thư làm hậu là triều thần ý tứ cùng với nàng bản nhân không có một chút quan hệ ngươi bây giờ rơi tới mức này cũng chỉ có thể trách các ngươi diệp ra sát nghiệt quá sâu không nên bởi vì cái này liền đúng trả cho nàng hoàng huynh không thích n g ư ờ i ngươi trách nàng có làm được cái gì nghe thế bên trong diệp thiều hoa cười lạnh một tiếng vũ văn gia những người này thực sự là từng bước từng bước cho là nàng tốt bao nhiêu khi dễ cho là nàng đầu não có bao nhiêu đơn giản cho là nàng có bao nhiêu ghen ghét khúc hoa thường cho nên cố ý khi dễ nàng là vô dụng cho nên ngươi có thể thuyết phục vũ văn t ĩ n h để cho ta xuất cung sao diệp t h i ề u hoa xoay người đứng lên nghe được nàng câu nói này vũ văn chết trong lòng giật mình chẳng lẽ nàng là đã biết cái gì mới chịu xuất cung không có khả năng những sự tình này nội dung cụ thể chỉ có hắn cùng hoàng huynh biết rõ lấy diệp thiều hoa đầu góc tuyệt đối không có khả năng biết rõ bọn họ muốn làm gì vũ văn c h ế t tuyệt đối không tin diệp thiều hoa có thể nghĩ đến bọn họ kế hoạch cụ thể là nhằm vào phủ tướng quân hắn dần dần ổn định tâm thần nhưng mà diệp thiều hoa nhưng không c o i nhìn hắn hô sương nguyệt đem người ném tới ngoài lánh cung một bụi cỏ bãi sương nguyệt trần trờ một chút diệp thiều hoa dập tắt ảnh nến khẽ cười một tiếng yên tâm t r u n g quanh trăm mét bên trong không có người sương nguyệt không biết diệp thiều hoa vậy mà gan to như vậy mặc dù sợ hãi nhưng là đối với diệp thiều hoa phân phó không có nửa điểm dị nghị nàng từ nhỏ đi theo diệp thiều hoa huấn luyện luyện thành một thân man lực khiêng vũ văn chết đối tự thân hành động không có nửa điểm ảnh hưởng cũng may lanh cung vắng vẻ nàng khiêng vũ văn chết một đường đem người ném đi qua thời điểm thật không có người nào để cho sương nguyệt có chút kinh ngạc nghe được trăm mét bên trong vương vị ít nhất phải bốn mươi năm công lực thiểu thư nội lực lúc nào thâm hậu như vậy nghĩ đến diệp thiều hoa nói là trong phạm vi trăm thước nàng đứng tại một cái cây một bên đem vũ văn chết phóng tới nơi này dù sao cũng là vương gia sương nguyệt không dám đối với hắn quá ác nghĩ tới đây sương nguyệt hung hăng nhìn vũ văn chết một chút nếu là tướng quân còn tại nội thành nhà nàng nương nương nơi nào sẽ thụ loại này bị khuất sương nguyệt trở về thời điểm diệp thiều hoa cũng không có nghỉ ngơi mà là đứng ở bên cửa sổ nương thiều thư sương nguyệt nhớ lại trước đó diệp thiều hoa không nên kêu nàng nương nương sự tình diệp thiều hoa nhìn thoáng qua trong sân cây khẽ cười một tiếng không có việc gì nghỉ ngơi đi ta gấp đêm sương nguyệt lại không chịu rời đi nàng suy nghĩ một chút vũ văn chết xâm nhập tiểu thư phòng nếu là tiểu thư không có một thân nội lực sợ là phải ăn thiệt thòi hãy nay không có chiếu cố tốt tiểu thư nàng làm sao lại rời đi diệp thiêu hoa nghĩ đưa tay vô vũ bả vai nàng phát hiện mình dễ dàng như vậy kéo theo vết thương cho nên để tay xuống không có việc gì ta không có việc gì có thể có người so n g ư ờ i lợi hại hơn diệp thiêu hoa nhưng cười không nói ngày thứ hai vũ văn chết bị người đánh thành đầu heo đặt ở hậu hoa viên sự tình cơ hồ sáng tạo biên toàn bộ hoàng cung các cung nữ đều bí mật nghị luận sương nguyệt tự nhiên cũng biết nàng kỳ quái nói t i ể u thư ngươi nói là ai đánh t h ủ y vương diệp thiêu hoa ngậm một cái quả táo trên tay cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy mạn bất kinh tâm nói khả năng c h ơ i phạt đi sương nguyệt ngươi về sau muốn làm gì ta chỉ muốn b g ồ i tiếp tiểu thư sương nguyệt một mặt hướng tới tiểu thư trước kia nói cầm kiếm thiên ngai ta nói đến đây sương n g u y ệ t không hề tiếp tục nói nàng biết rõ nàng hiện tại cùng tiểu thư đã là thân bất gió kỷ cái này hoàng cung không phải đơn giản như vậy liền có thể đào thoát vũ văn chết chuyện này khúc hoa thường cũng biết nghe được bên người cung nữ lời nói nàng cầm trà tay dừng lại cũng không hỏi diệp t h i ể u hoa hiện trạng ngươi nói vũ thụy vương bị người đánh đúng vậy a rất kỳ quái bậy hạ vậy mà không có truy cứu cung nữ cung kính nói thụy vương tại hoàng cung bị người đánh cái này bao lớn một sự kiện a nhưng mà hoàng thượng vậy mà không có truy cứu n g à y bình thường cao điệu thụy vương cũng không có lên tiếng quá kỳ quái còn nữa tiên đế linh vị t r ư ớ c vô cớ nhiều cấm phẩm cấm vệ đều không t r a được cung nữ nhẹ giọng rán khúc hoa thường lỗ thai nói nương nương người khác đều nói đây là tiên đế hồn phách trở lại rồi khúc hoa thường ngón tay lật một cái nóng hổi nước trà trực tiếp chạy vào thảm n g à y bình thường tiên khí quấn thân hoàng hậu nương nương trên mặt xuất hiện ngạc nhiên hoài niệm còn có cái khác phi thường phức tạp màu sắc nương, nương cung nữ lập tức dùng khăn đưa nàng tay lau khô sau đó lại người để cho người ta tìm đến thuốc mỡ nhìn thấy khúc hoa thường ngón tay đỏ lên còn có người đi tìm giúp cho lại bị khúc hoa thường ngắn trở khúc hoa thường k h o á t tay để cho cái này cung nữ lui ra sau đó một người kinh ngạc nhìn ngồi trên ghế cung nữ bọn thái g i á m rất kỳ quái chỉ có đi theo khúc hoa thường vào cung thiếp thân nha hoàn biết rõ đây là vì cái gì nàng đóng lại cửa cung sau đó đi đến khúc hoa thường bên người thấp giọng nói nương nương ngài hiện tại đã là bệ hạ hoàng hậu người kia sự t ì n h không cần suy nghĩ nữa bằng không thì bệ hạ biết rõ ngài cũng hai chuyện này đã trở thành hoàng cung thần quỷ sự t ì n h đây là đối với mới cung nữ thái giám mà nói nhưng mà giống những cái kia lão cung nữ thế hệ trước thái giám còn có khúc hoa thường nha hoàn cũng là biết rõ chân tướng người đến là có một k h ô n g hai thiên hạ thất hoàng tử cũng là duy nhất không tròn mười sáu tuổi liền bị tiên đế phong làm nhàn vương người hết chương này chương hai trăm lẻ tám 208 t ă l n h ã n h cung khí phi 6, 4 cái anh nói lên thất hoàng tử cũng là triều đình một lớn truyền thuyết nhân vật hắn ba tuổi có thể thơ bảy tuổi tập võ đến mười tuổi triều đình vậy mà không có một cái nào đại thần có thể tranh luận qua hắn thất hoàng tử mẫu phi cũng là hoàng thượng sùng ái nhất một cái phi tử đơn hắn sau khi sinh ra hắn mẫu phi cũng bởi vì người yếu bệnh chết hoàng thượng đem tất cả sùng ái đều cho hắn cho nên thất hoàng tử tên cũng cùng hoàng tử khác một chữ độc nhất không giống nhau vũ văn vân lúc ngồi xem vân khởi lúc nghe cái tên này liền biết hoàng đế đối với hắn ôm bao lớn kỳ vọng hắn mười ba tuổi liền thắng được triều đình tất cả mọi người tán thành nhưng mà thất hoàng tử người này tương đối kỳ quái mười bốn tuổi thời điểm kinh thành đã không có văn nhân mặc khách dám theo hắn một so dứt khoát trực tiếp rời đi kinh thành đi giang hồ l a n lộn còn cùng hoàng thượng biểu thị hắn đối với hoàng vị không có hứng thú tức giận đến hoàng thượng vài ngày không để ý tới hắn dù là như thế tại thất hoàng tử đi giang hồ lăn lộn thời điểm cho hắn một cái nhàn vương phong hảo cho nên hoàng tử khác mới có cơ hội tranh vị nhưng mà bọn họ cũng đều biết nếu như không phải là bởi vì thất hoàng tử rời đi đừng nói vũ văn t í n h coi như hoàng tử khác đều cộng lại cái này hoàng vị cũng chỉ lại là thất hoàng tử lại không nghĩ rằng thất hoàng tử không nghĩ ra tại giang hồ ngốc hai năm mười sáu tuổi sinh nhật thời điểm bị hoàng đế mười hai đạo kim bài tìm trở về tại hoàng cung ở một tháng không đến đại nội cao thủ đều bị hắn đánh sợ hoàng thượng mới không thể làm gì để cho hắn rời đi thất hoàng tử ngày thường cực kỳ hoa mỹ ba năm đó hắn tại kinh thành hoàng tử k h á c căn bản không cách nào ra mặt cơ hồ là tất cả khuê trung nữ t ử hướng tới đối tượng trong đó cũng bao gồm khúc hoa thường đáng tiếc khúc hoa thường trừ bỏ tại thất hoàng tử một ư ơ i sáu tuổi sinh nhật thời điểm xa xa từng gặp mặt hắn kinh động như gặp thiên nhân cuối cùng liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn ba năm này trừ bỏ bởi vì vũ văn tĩnh nàng không có lấy chồng trong lòng cũng ẩn ẩn mong mọi thất hoàng tử sẽ trở về không nghĩ tới thất hoàng tử vậy mà tại hiện tại trở lại rồi không có người biết hắn trên giang hồ rốt cuộc là thân phận gì nhưng tất cả mọi người sẽ không coi thường hắn nếu là hắn nghị u ố i r ụ c cũng nhiều là triều thần ủng hộ hắn hoàng cung sự tình phát sinh về sau những người kia đều biết thất hoàng tử hắn trở lại rồi bởi vì thất hoàng tử trở về quan hệ khúc hoa thường đều không có đi quan tâm diệp thiếu hoa mỗi ngày cùng vũ văn t ĩ n h nói chuyện trời đất thời gian đều lòng có chút không yên vũ văn t ĩ n h cũng đang suy nghĩ thất hoàng tử sự tình cho nên không có chú ý tới nàng dị dạng không thể phủ nhận Coi cao hiện tại như hắn đứng đã ở vũ ị c n không dám nói hắn có thể tại thất hoàng tử trong g gì. thể thất chiếm chỗ dám có tại được tử tay tốt văn ũ v tĩnh thậm chí đang sợ hắn sợ h ạ i vũ văn vân lúc cùng lúc trước hắn đồng dạng muốn tới x o á n vị nếu như vũ văn vân thì thật dạng này vũ văn tĩnh khả năng còn thật không có biện pháp h ắ n tử trong tay thái tử được vị trí lúc liền đã đã mất đi một nhóm người tâm trong triều còn có không ít trung lập lao thần hắn không dám xác định vũ văn vân lúc một khi trở về những cái này lao thần có thể hay không tất cả đều k h u y n hướng hắn t h ẳ ngay đến phiên quốc vương quốc tử、a、Mộc mới Cung, cung lực chú Nhi Tiến cung, người bên trong mới đưa lực chú ý phóng tới phía trên n phía tới đưa ý à tại ấ t thật thở một t cả mọi người mới người dài một hơi. Ngay sâu lúc đó l ã n h cung một cái không đ a n g chú ý ông trúc không biết từ chỗ nào rơi xuống trong bụi cỏ diệp thiều hoa không có vẻ khác lạ cầm lấy bên trong là một t r a n g giấy mấy ngày nay tình huống như vậy tấp nập xuất hiện sương nguyệt từ lần thứ nhất c h ấ n kinh đến bây giờ đã không cảm thấy kinh ngạc cũng không biết tiểu thư lúc nào nhận biết lợi hại như vậy nhân vật Tình xuất thức thường thể Thiều Nguyệt thích, trước thân tốt, tối tra tin tức, tìm tin thân bình này còn có xuất nhập Hoàng Cung Phương không người không cùng、A、Hoàng Nguyệt giải thích, trước mấy ngày nàng vào bản thân khinh công chuẩn còn người nàng còn phải Hoa cho phụ báo buổi vào làm mấy có có được. có điều Diệp giải gửi đi A ca ca. ị cái kia giúp đỡ khúc hoa thường giang hồ cao thủ trong nguyên bản kịch tình miêu tả không nhiều diệp thiều hoa chỉ có thể nương tựa theo ký ức để cho kinh thành thu thập tình báo người đi tìm tờ giấy này chính là người khác cho nàng tìm đến tình báo nguyên nội dung cốt chuyện bên trong cuối cùng kết thúc nàng sinh mệnh là một cái phi tiêu hàn b ă n g tính chất phi tiêu có thể đánh trúng nàng chỗ yếu cái này năng lực cá nhân khẳng định không tầm thường chỉ cần loại bỏ một lần giang hồ dùng phi tiêu cao thủ còn có phi tiêu chất liệu liền biết là ai mà phần tài liệu này chính là muốn nàng sai người loại bỏ mấy cái không hợp tuổi tắc còn có quy luật còn lại chỉ có trích tinh lầu bài danh đệ nhị sát thủ quen dùng phi tiêu không biết vì sao lại cùng khúc hoa thường nhận biết khó trách khúc hoa thường một chút cũng không có đưa nàng để vào mắt trong bóng tối có một cái bảo hộ nàng bài danh đệ nhị sát thủ diệp thiều hoa mặc dù võ công cao cường nhưng cùng trên giang h ồ người không cách nào so sánh được diệp thiều hoa nghĩ tới đây điểm cái ngọn lửa tử đem giấy một chút xíu tiêu hủy mắt s á c cám trầm bài danh đệ nhị sát thủ đúng không nàng cười lạnh một tiếng một trang giấy đốt xong bên ngoài thì có lanh lảnh thanh â m chuyển đến diệp quý phi tổng quản thái dám đến lanh cung cạnh cửa cho diệp thiều hoa được lễ mới để cho người đem sau l ư n g đồ vật chính lên hôm nay bệ hạ vì phiên quốc vương tử thiết tiến toàn bộ c u n g nhân đều ở phiên quốc vương tử nghe nói nương nương đại danh m u ố n kiến thức một lần chiều ta nữ tử phong phạm diệp thiều hoa cười như không cười nhìn thoáng qua cái kêu hoa lệ y phục ta đây cái phê phi sợ l à không thích hợp à. phiên quốc luôn luôn là man nhân c h i địa cũng là tiên đế cùng vũ văn t ĩ n h n h ấ c đầu nhất đối tượng cái này phiên quốc vương tử càng là cái đồ hào sắc vũ văn t ĩ n h bảo nàng đi qua có thể có chuyện t ố t gì hắn bất quá là bỏ diệp thiều hoa thứ nhất để cho diệp thiều hoa thất đức chỗ tốt phạt nàng hai là bắt l ấ y phiên quốc vương tử một cái nhược điểm về sau tốt khống chế hắn kế sách này không phải cỡ nào chính phái mà bây giờ trong triều binh lực không đủ lại là giải quyết phiên quốc vương tử cùng diệp ra tốt nhất kế sách một hòn đá ném hai chim c ỡ sao mà không làm bất quá hy sinh một cái đã bị vũ văn tĩnh phán là tử hình diệp thiều hoa mà thôi nếu như vẫn là nguyên chủ sợ là bị thái g i á m lời nói hù dọa lại bởi vì vũ văn t ĩ n h xem trọng mà mừng d ỡ nghị không ra phía sau thâm ý có thể diệp thiều hoa không phải từ đầu tới đôi sợ là vũ văn tĩnh đều không có n g h ĩ qua từ hắn hạ quyết định khi đó bắt đầu hắn mọi cử động tại nàng trong dự liệu hắn tự nhận là đã trưởng k h ô n g tại hắn trong lòng bàn tay nữ nhân cũng sớm đã không phải lúc trước một cái k i a tổng quản thái dám nhìn xem diệp thiều hoa đáy mắt không có một k i a kinh ý chỉ có một loại nhìn chết người một dạng băng lánh b ệ hạ ý chỉ nương nương n g ư ờ i nghị kháng chỉ hay sao đầu tháng liền giữ gốc kim phiếu ngày mai gặp ngày mai gặp mặt dễ thương hết chương này chương hai trăm linh chín hai trăm linh chín lanh cung khí phi bảy canh một diệp thiều hoa đứng dậy tiếp nhận sắc mặt đàm mạc không ta là sợ các ngươi chịu không được hậu quả nhìn nàng tiếp nhận hoa lệ y phục tổng quản thái g i á m mới thu hồi ánh mắt trên mặt mới có một chút khinh miệt đây là bệ hạ cho ngươi ban lân lấy ngươi cái này ngoan độc người vốn không nên vào hiến hội diệp thiêu hoa thấp mắt tổng quản thái giám cho là nàng là kích động không biết nói gì lúc này mới hài lòng xoay người lại phục mệnh vũ văn t ĩ n h cùng vũ văn chết đang tại tiếp kiến sứ thần nhìn thấy tổng quản thái giám trở lại rồi vũ văn t ĩ n h cùng vũ văn chết rơi ở phía sau sứ thần mấy bước như thế nào vũ văn t ĩ n h nhìn thái giám một chút thanh âm đẻ thấp bất quá khi nhìn đến sau l ư n g tiểu thái giám trong tay cung phục không gặp thời điểm là hắn biết kế sách thành công tổng quản thái giám cung kính con người một cái mới trả lời khởi bẩm bệ hạ nương nương nhận thanh âm bên trong khó tránh khỏi có chút khinh thị nghe được câu này vũ văn tĩnh cũng liền nghĩ tới hậu quả hắn đối với diệp t h i ể u hoa sẽ đáp ứng không có bất kỳ cái gì một chút hoài nghi đầu góc đơn giản như vậy người sợ là nghĩ không ra bọn họ đến cùng muốn làm gì chỉ là hắn vẫn còn có chút chân trờ nhất là ngày đó gặp qua diệp t h i ể u hoa một mặt về sau lúc trước hắn kỳ thật một chút cũng không có cảm giác được nhiều ấ y n ấ y có thể hết lần này tới lần khác ngày đó về sau trong lòng của hắn luôn có chút như có như không cảm giác gáy náy thấy rõ trên mặt hắn chần chờ vũ văn chết lập tức nhắc nhở bậy hạ diệp tướng quân lập tức sắp trở lại diệp tướng quân cầm trong tay mười vạn tinh binh binh p h ụ hiện tại hoàng thành tinh binh rất ít diệp tướng quân nếu làm mưu phản bọn họ căn bản là không có cách nào phản kháng nếu không sớm làm giải quyết hắn cái này hoàng vị cũng sợ là ngồi không vững vũ văn chết một nhắc nhở như vậy vũ văn tính đẻ xuống trong mắt cuối cùng một k i a chần chờ diệp t h i ề u hoa mặc là tự phụ hoa mỹ quý phi phục nàng cả người khí thế liền phi thường lăng lệ tăng thêm nguyên thân hình dạng không giống như là thư hương môn đệ khúc hoa thường lây dính thư quyền khí mà là một loại lăng lệ diễm lệ cặp kia có chút meo lại thêu hoa trong mắt mang theo một tia lời biếng nghiêng đi qua một chút để cho người ta cơ hồ cũng không có cách nào chống cự dù là thấy qua tiểu thư mỹ mạo xương nguyệt đều đứng tại chỗ xứng sờ trong chốc lát mới chịu cho diệp thiều hoa chen vào đầu đầy trang trí diệp thiều hoa đem trên mặt bàn vàng bạc trang trí tất cả đều phật qua một bên tiện tay cầm một cái châm c ả i hướng trên đầu cắm xuống sương nguyệt lúc đầu muốn nói chuyện có thể ngẩng đầu nhìn lên chi kia châm c ả i dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ lộ ra cái kia tuyết bạch màu da đúng là phá lệ hài hòa lại nhiều một cái đầu sức ngược lại có vẻ hơi vừng hữu nàng muốn mở miệng lời nói cứ như vậy n g ẹ n xuống một nhóm cung nhân mang theo diệp thiều hoa rời đi sương nguyệt cũng phải cùng lên có thể thân phận nàng không đủ bị người ngăn cản diệp thiều hoa theo người đi đến hành lang gấp khúc bên trên càng chạy phát hiện tình huống càng không đúng nàng nhũ nhũ mày nhưng mà còn chưa mở miệng trong hơi thở thì có một cỗ thanh đạm m ù i vị theo tới ngay sau đó là đẩy mắt tuyết bạch chi s á c còn chưa kịp phản ứng cả người liền bị một đôi thon dài tay cho kéo đến bên cạnh trong phòng ngươi biết vũ văn tĩnh tiếp đó muốn làm gì hắn như vậy trắng trận mời ngươi ngươi cũng dám đi sao nàng nghe được từng tiếng càng thanh âm giống như ngọc thạch thanh âm c h ầ m thấp thanh tuyến bên trong còn ẩn giấu đi mấy phần nộ khí diệp thiều hoa nhìn xem bông u ra cái kia hai tay như có điều suy nghĩ một lần lúc này mới ngước mắt nhìn mang nàng tiến đến người người kia chính diện hướng về phía nàng một thân giống như tuyết sắc áo bảo phía trên chỉ có một ít tám văn vừa mới tay háo t ử trên mặt nàng phất qua thời điểm nàng còn có thể cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí t ứ c ngay tại cùng sao đứng ở trước mặt nàng giống như tuyết sơn quanh năm không thay đổi tuyết đọng đen kịt hai mắt giống như nam châm đồng dạng xem xét liền để cho người ta không bình tĩnh nổi diệp thiều hoa lúc này mới nhớ tới hắn tra hỏi chậm rãi trả lời hắn để cho ta đi ta liền phải đi nàng lời này nghe vào vũ văn vân lúc trong hai chính là loại kia vì vũ văn tĩnh cái gì cũng có thể làm được bộ dáng nhìn ngươi trước mấy ngày không phải rất thông minh rõ ràng làm sao hiện tại cái này cũng không cảm giác được hắn nhìn xem diệp thiều hoa một mặt đạm mạc bộ dáng sợ là cái gì đều liệu đến dạng này hắn sắc mặt lạnh hơn tất nhiên là như thế ngươi tự sinh tự diện g i n g tay á o trắng bảo phất một cái diệp thiều hoa cả người liền bị một trận gió đẩy lên ngoài cửa cửa cũng ẩm một tiếng bị nốt mà ngoài cửa hay là cái kia quần cung nữ thái giám mấy người này sắc mặt không có một tia biến hóa mang theo diệp thiều hoa tiếp tục đi lên phía trước phảng phất vừa rồi mọi thứ đều không tồn tại thấy vậy diệp thiều hoa ánh mắt ngưng lại với nội lực khống chế cao như vậy không phải nghe nói người này rất nhiều năm không có về cung sao làm sao những cái này cung nhân môn như vậy nghe lời hắn đây là vô ý tại hoàng vị nếu là thật sự để mắt tới cái kia vị trí vũ văn tĩnh lại thế nào tốn sức tâm cơ cũng vô dụng đang nghĩ ngợi cung nữ mang theo nàng đã đến chính cung cửa ra vào liếc mắt nhìn tới liền thấy ngồi ở chính vị bên trên vũ văn tĩnh còn có ngồi ở bên cạnh hắn hoàng hậu nương nương khúc hoa thường những người khác không kỳ quái diệp thiều hoa kỳ quái là khúc hoa thường vậy mà tới chỗ như thế khúc hoa thường luôn luôn là kinh thành một dòng nước trong nàng xem không lên nhất giai vũ phu càng trướng mắt văn minh độ rất thấp dã man phiên quốc dạng này hiến hội nàng hẳn là sẽ không xuất hiện mới là làm sao hiện tại sẽ xuất hiện hơn nữa còn không có mặc chính phục ngược lại mặc cực kỳ một mạc quần áo tại một đám hoa l ệ i ăn mặc trước mặt lộ ra phi thường trói sáng diệp thiều hoa vừa xuất hiện ở đây người liền không có người có thể trốn qua nàng diễm sắc nhất là phiên quốc vương tử bọn họ phiên quốc sinh hoạt tại sa mạc một bên nữ tử phần lớn thô giáp lại rất cường tráng nhìn thấy trung nguyên nữ tử tâm k i a thanh tú mặt trong mắt cũng không thể chuyển một lần vừa mới hoàng hậu hắn không dám nhìn nhiều hơn nữa hoàng hậu khuôn mặt quá mức nhạt nhẽo lúc này nữ tử này hắn một đôi mắt liền dính vào trên người nàng nhất là vũ văn t ĩ n h chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn diệp thiều hoa một chút cho nàng chuyển một cái vị trí khả năng bởi vì diệp thiều hoa tác dụng giới hạn ở đây vũ văn t ĩ n h cũng không có khắp nơi trận bất cứ người nào giới thiệu nàng những đại thần kia có chút chưa thấy qua diệp thiều hoa cũng biết người này chính là tâm n g oan thủ l ạ t trước vương phi hiện tại đã là một phế phi đều không có đi nói chuyện với nàng hận không thể rời xa nàng bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái này quý phi cách cái chết cũng không xa ai cũng biết hoàng thượng k i ê n kỵ diệp tướng quân một nhà cùng với nàng ở chung hoàn toàn là lãng phí còn có thể liên lụy nhà mình nhất tộc hết chương này chương 210, 210 lãnh cung khí phi 8, canh hai những người này biểu hiện đều bị phiên quốc vương tử nhìn ở trong mắt cũng bởi vậy hắn nhìn diệp thiều hoa ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả một mực nhịn đến cung tiệc rượu kết thúc diệp thiều hoa chú ý tới khúc hoa thường ánh mắt còn nhìn xem ngoài cửa trong mắt có một ít thất vọng diệp thiều hoa hít mắt khúc hoa thường đang đợi a i mặc dù có chút hiếu kỳ cái này hậu thế được người xưng khen hoàng hậu nương nương nhưng diệp thiều hoa cũng không có quá nhiều nghiên cứu bởi vì có người mang nàng rời đi ma ma cái này giống như không phải trở về lãnh cung đường diệp thiều hoa chậm rãi đi theo phía sau bọn họ thình lình mở miệng dẫn đường ma ma nghe vậy nhìn nàng một cái liền ngụy trang cũng lười ngụy trang một chút lãnh đạo mở miệng là người quen thuộc hoàng cung vẫn là ta quen thuộc hoàng cung một tiếng nương nương đều không có gọi nàng dùng lăng lệ ánh mắt nhìn diệp t h i ế u hoa đứng ở giao lộ đưa tay vươn hướng bên trái mời tới bên này diệp t h i ế u hoa khẽ cười một tiếng đây là thật cầm nàng làm đồ đần thay thế bất quá cũng không nói chuyện theo ma ma nghĩ đi về phía trước thằng đến đến một chỗ hoa lệ cung điện ma ma sai người mở ra cửa cung nói vậy hạ ở bên trong cửa đợi ngài chờ diệp t h i ế u hoa trở ra nàng trực tiếp đóng lại cửa chính diệp thiều hoa quả nhiên thấy bên trong nằm trên mặt đất đã hôn mê phiên quốc vương tử đồng thời trong đại điện còn điểm một loại h o a công tán phiên quốc vương tử tỉnh lại liền phát hiện tình huống không đúng nhất là nhìn đến bên trong diệp thiều hoa mặt mũi tràn đầy kinh hãi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao ở nơi này hắn mặc dù thèm nhỏ dãi sắc đẹp nhưng là biết rõ đây là tại trung nguyên tại hoàng cung vô cớ sau khi hôn mê lại ở cái địa phương này tỉnh lại bên người còn có nữ tử này phiên quốc vương tử hơi dùng đầu suy nghĩ một chút liền biết tình huống không đúng càng biết mình bị người mưu hại vốn cho là cái này cô gái xinh đẹp sẽ so hắn sợ hơn không nghĩ tới đối phương chỉ là tựa ở trên cây cột còn từ trong túi quần lấy ra một cái quả táo đi ra gặm làm sao gặp phiên quốc vương tử nhìn mình diệp thiều hoa hướng hắn khiêu mi phiên quốc vương tử nhìn nàng bình tĩnh như vậy bộ dáng con mắt chừng càng lớn người này cùng hắn tại cung bữa tiệc nhìn thấy hoàn toàn không giống hắn giống như gặp quỷ nói ngươi vừa mới tại cùng bữa tiệc có thể không phải như vậy phiên quốc người đều là có cái gì thì nói cái đó không có cách nào có người nhìn ta không vừa mắt diệp thiêu hoa nghĩ nghĩ sau đó đưa tay chiêu một lần cách đó không xa cái ghế lăng không bay tới bên người nàng nàng dễ chịu ngồi xuống nhìn thấy phiên quốc vương tử trong mắt đều nhanh muốn rứt xuống nàng cái này mới phản ứng được sau đó lại lần câu một lần ngón tay lại một cái ghế trôi giạt đến phiên quốc vương tử bên người ngồi phiên quốc vương tử máy móc đồng dạng ngồi xuống hắn nhất định là hoa mắt không không không nhất định là nằm mơ hắn hung hăng bấm một cái bắp đùi mình kém cho mình một chút đau khóc gặp hắn còn không chớp mắt nhìn mình diệp thiều hoa liếc qua trên tay mình quả táo bừng tỉnh đại ngộ sau đó từ trong tay háo sờ lên lấy ra một cái rất lớn quả táo nàng đem quả táo ném cho phiên quốc vương tử đến chúng ta tâm sự diệp thiều hoa lúc này mới hài lòng nhìn xem phiên quốc vương tử các ngươi phiên quốc hiện tại tình huống như thế nào hắn trả lời phiên quốc vương tử mặc dù không biết diệp thiều hoa muốn làm gì nàng hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó dạng này thần thông người hắn coi như không nói nàng khả năng cũng sẽ biết rõ diệp thiều hoa hỏi xong như có điều suy nghĩ vị tiểu thư này người vo công cao cường như vậy có biện pháp nào không rời đi nơi này phiên quốc vương tử vẫn như cũ máy móc đồng dạng ngồi trên ghế bưng lấy một cái quả táo trên mặt nhưng không có diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiêu hoa không nói gì chỉ là gặm kết thúc rồi một cái quả táo thiện tay đem hột táo q u ă n g ra phiên quốc vương tử hướng nàng ném hột địa phương nhìn sang hột ném tới một nửa thời điểm ở giữa không trung biến mất đây là cái gì thần lực phiên quốc vương tử mở to hai mắt nhìn đến rồi diệp thiêu hoa đứng dậy nàng nhìn xem cửa chính phương hướng đưa tay vô tay phát ra tiếng bên người cái ghế lập tức rời về về chỗ cũ phiên quốc vương tử vừa mới muốn hỏi cái gì đến rồi không chú ý tới dưới mông cái ghế thuấn di đi thôi sau đó p h ủ p h ủ một tiếng ngồi trên mặt đất trong lòng bàn tay bưng lấy quả táo cũng không cánh mà bay nhìn xem trống chân lòng bàn tay thời điểm phiên quốc vương tử n g h ĩ chuyện thứ nhất dĩ như là sớm biết nên trước hết an lại nói hắn vừa định xong điểm này chỗ này cung điện cửa chính liền bị người đá văng sau đó một đám người nối đuôi nhau mà vào có trung nguyên hoàng đế vũ văn tĩnh còn có t h ủ y vương cũng có bọn họ phiên quốc đại thần nhìn thấy nhà mình vương tử cùng diệp thiều hoa ở chỗ này phiên quốc đại thần dọa đến sắc mặt tái nhuận ngài ngài làm sao cùng quý phi cùng một chỗ phiên quốc đại thần tại cung bữa tiệc chú ý tới phiên quốc vương tử dị dạng về sau dưới cung tiệc rượu tìm nữ nhân kia tư liệu phát hiện đối phương không chỉ là quý phi vẫn là diệp tướng quân con gái cái này diệp tướng quân thế nhưng là một tôn không thể t r e o vào đại phận ngươi nói nàng chính là cái kia bị bỏ hoang diệp quý phi nghe được hắn câu nói này phiên quốc vương tử không có sợ hãi chỉ l à như có điều suy nghĩ nói vương ngươi đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ cái này bây giờ suy nghĩ một chút nên làm cái gì đại thần sốt ruột mở miệng phiên quốc vương tử khoát tay thấp giọng nói cái này trung nguyên hoàng đế con mắt có chút không tốt đại thần sửng sốt một chút mới vừa muốn hỏi gì lại bị vũ văn tính bên kia thanh âm cắt ngang diệp quý phi ngươi quá làm cho chấm thất vọng rồi vũ văn tính cao cao tại thượng nhìn xem diệp thiếu hoa trên mặt là không che giấu chút nào vẻ thất vọng hắn đau lòng nói người tới diệp quý phi cùng địch thông d ầ m đem diệp quý phi nhốt vào đại lao hết chương này chương hai trăm mười một hai trăm mười một lanh cung khí phi chín bà cái anh phiên quốc đại thần trực tiếp m ộ t b ư ớ c hoàng đế này lại nói cái gì vũ văn t ĩ n h không có để ý bọn họ đi theo vũ văn t ĩ n h sau lưng khúc hoa thường cũng nhớ mày nhìn về phía diệp thiếu hoa sau đó thở dài một tiếng diệp muội muội ngươi cái này lại tội gì khổ như thế chứ nàng giống như là không thể chịu đựng diệp thiều hoa cách làm lại trách trời thương dân lắc đầu tại cấm vệ đem diệp thiều hoa bắt lấy thời điểm phòng vệ xâm nghiêm hoàng cung vậy mà xuất hiện mấy người quần áo đen hộ giá hộ giá những người áo đen này công khai là giống như phải cứu diệp thiều hoa mà ở đầu lĩnh một cái phi tiêu không có trúng diệp thiều hoa thời điểm hắn trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sững sờ một cái chớp mắt về sau hắn ngược lại chuyển đi công kích vũ văn tĩnh phi tiêu lặng yên không một tiếng động chính giữa vũ văn tĩnh vai phải hắn vốn chuẩn bị muốn đi mạnh mẽ chống đỡ không nghĩ tới diệp thiều hoa thay hắn cầm cái viên kia phi tiêu vũ văn t ĩ n h thấy được trên tay nàng máu mấy người quần áo đen bị lưu lại ba cái còn chạy một cái cái này ba cá nhân trên người tìm được diệp thiều hoa tín vật rất vụng về vu hoan phương pháp nhưng mà lại là đả kích diệp già phương pháp tốt nhất hoàng huynh vũ văn t ĩ n h vẫn còn đang suy tư lúc phát hiện đối diện không biết lúc nào ngồi một thân một m ặ t người người kia mặt mày giống như núi xa rộng lớn áo bảo một chút rơi trên bàn lộ ra một chút màu mực vũ văn tĩnh nhìn thấy người này lúc con n g ư ờ i hơi co lại thất hoàng đệ n g ư ờ i còn không có rời cung thất hoàng tử không có nhìn hắn chỉ là nói có chút việc tư thuận tiện giúp ngươi xem ba cái kia sát thủ là trích tinh lầu người sát thủ các vũ văn tĩnh b i ế n sắc hắn tuy là trong triều nhưng cũng nghe qua sát thủ các thanh danh bọn họ muốn giết chết người chỉ cần ra giá nổi liền nhất định sẽ thành công thất hoàng tử gật đầu hắn rủ xuống thanh lanh con n g ư ờ i ba người này chủ nhân là trích tinh lầu bài danh thứ hai cô tinh cô tinh vũ văn tĩnh nghe được bài danh thứ hai thời điểm trên lưng mồ hôi lạnh liền c h ả y r ò n g hắn nắm lấy chén t r à nghĩ ổn định bản thân nhưng ngón tay đều đang rút rơi ẩ y làm sao ngươi biết nghe vậy thất hoàng tử liếc mắt nhìn hắn t h a n h âm có chút lãnh đ ạ m ta theo bọn họ lâu chủ rất quen vũ văn tĩnh vẫn là vương ra thời điểm liền nghe qua trích tinh lầu đại danh còn cùng bọn hắn lầu từng có mấy lần giao dịch nhưng chưa từng có gặp qua bọn họ lâu chủ nghe nói bọn họ lâu chủ là giang hồ đệ nhất cao thủ nội lực hùng hậu không nghĩ tới thất hoàng tử vậy mà cùng trích tinh lâu chủ nhận biết vũ văn t ĩ n h biết rõ liền xem như vũ văn vân lúc rời đi hoàng cung cũng không thể nhỏ nhìn hắn diệp tướng quân một nhà cũng là trung thần thất hoàng tử nhìn vũ văn t ĩ n h một chút ta cảm thấy chuyện này chủ mưu hẳn không phải là diệp quý phi người tốt nhất điều tra thêm a sau khi nói xong hắn trực tiếp đi thẳng vũ văn t ĩ n h nhìn hắn bóng lưng một chút có chút kỳ quái mặc dù thất hoàng đệ một mực đối với bọn họ các huynh đệ tỷ bội rất lãnh đạm nhưng mà cái này còn là lần thứ nhất đối với mình lạnh như vậy thậm chí vũ văn t ĩ n h vặn lông mày thậm chí hắn cảm thấy đối phương có loại muốn đánh hắn xúc động hắn mình cả nghĩ quá rồi a cấm vệ quân đầu lĩnh đang chờ hoàng thượng mệnh lệnh vũ văn t ĩ n h nghĩ n g h ĩ vũ văn vân lúc tin tức hắn không có hoài nghi đối phương sẽ nói nói dối bởi vì vũ văn vân lúc hắn khinh thường cho nên trầm mặc một chút sau đó nói để cho người ta cho diệp quý phi tìm một cái thai y sau khi nói xong hắn dựa vào ghế trong mắt có chút m ở mịt hắn là bởi vì kiên kỵ diệp ra binh lực mới có thể đối đãi diệp thiều hoa còn có hắn chán ghét nàng ngon a độc nhưng hôm nay diệp thiều hoa vẫn là không chút do dự cứu mình cùng trước kia rất nhiều lần một dạng coi như mình như vậy đối với nàng hắn có chút mê man g không biết tiếp tục như vậy có phải hay không đúng thằng đến ngày thứ hai khúc thái phó cùng vũ văn chết ba c h i ề u về sau đều tới tìm vũ văn tĩnh hoa à huynh ngươi vì sao không đem diệp thiều hoa đánh vào đại lao vũ văn chết lúc này liền diệp thiều hoa tên đều không gọi hôm qua hắn không có ở đây hiện trường đi chiêu đại phiên quốc những người khác không nghĩ tới về sau nghe được vũ văn tĩnh không chỉ không có đem diệp thiều hoa bắt lại mời được ngự y đi qua khúc thái phó cũng có chút n g h i ê n g thân hắn không dám nghĩ vũ văn chết rõ ràng như vậy chỉ là nói vậy hạ diệp ra một nhà lòng lang dạ thú diệp tướng quân ít ngày nữa thì sẽ đến tới hoàng cung lại không nhân cơ hội này sợ là về sau hắn không nói gì lại là cho vũ văn t ĩ n h điểm ra yếu điểm hiện tại hắn cháu gái đã làm tới hoàng hậu hắn tin tưởng hoàng thượng cùng với nàng cháu gái ở giữa tình cảm nhưng nếu là diệp da không ngã hắn cháu gái hậu vị liền một ngày bất ổn hiện tại vũ văn t ĩ n h đã làm đến bước này nếu là cứ như thế mà bung tha vậy bọn hắn liền phí công nhọc sức hai người liền phản nói chuyện vũ văn t ĩ n h lúc đầu trong lòng có chút c h ầ n c h ờ nhưng là nghe được diệp tướng quân một nhà thời điểm hắn mấp máy môi diệp da nằm trong tay quá nhiều binh quyền người lòng tham là vô hạn vũ văn t ĩ n h không tin diệp tướng quân một nhà lúc trở lại sẽ đem binh phủ cho hắn có thể trưởng khống mười vạn binh phủ ai sẽ nghĩ đổi lại trở về còn có diệp thiếu hoa hắn vốn là không thích diệp thiếu hoa coi như không có binh phủ sự tình khúc hoa thường thành hoàng hậu cũng không cách nào cùng diệp ra b ằ n giao g vẹn vẹn hai điểm này diệp ra là phải trừ không thể nghĩ tới đây vũ văn t ĩ n h hung ác nhân tâm đem diệp t h i ế u hoa đánh vào đại lao cần phải để cho nàng bàn giao ra người sau lưng nghe được hắn câu nói này vũ văn chiết cùng khúc thái phó mới yên tâm vũ văn tinh chưa hề nói trích tinh lầu sự tình vũ văn chiết không biết á m s á t đến tột u cùng là ai chỉ là áp lấy diệp thiều hoa vào đại lao sương nguyệt tại lanh cung chờ một đêm không có chờ được diệp thiều hoa trở về nàng có chút hoảng ra ngoài muốn hỏi thăm đến diệp thiều hoa bị người nhốt vào trong đại lao hiện tại trong cùng đã không có những người khác sương nguyệt hai cũng không thể cầu chỉ có thể cầu đến trước kia còn là diệp thiều hoa bên người tín nhiệm tôn bình nơi này tôn bình bây giờ đang ở khúc hoa thường cung bên trong đợi đến phi thường tốt khúc hoa thường cũng không có bởi vì hắn là diệp thiều hoa trong tay liền khinh thị hắn ngược lại còn phái cho hắn trách nhiệm bởi vậy cũng bất quá mấy ngày hắn đối với khúc hoa thường phi thường trung tâm bây giờ thấy sương nguyệt hắn trong mắt có chút thở dài tôn bình tiểu thư trước kia cứu ngươi một mạng sương nguyệt nhìn xem tôn bình nói thẳng hiện tại ngươi coi như còn nhỏ tỷ một lần nghĩ biện pháp giúp ta đưa một phong thư ra ngoài tôn bình lắc đầu được chứng kiến vũ văn t ĩ n h đối với khúc hoa thường có bao nhiêu sùng ái hắn thậm chí có chút thương hại nhìn sương nguyệt một chút sương nguyệt xem ở ngươi trước kia đã giúp ta phân thượng ta giúp ngươi cùng nương nương nói nương nương nhất định sẽ nhận lấy ngươi bất kể hiểm khích lúc trước ngươi thức thời là t u â n kiệt ngươi còn thấy không rõ tình thế sao p h ụ tướng q u â n đ ộ hết chương này chương 212, 212 lanh cung khí phi 10, ờ bốn cái anh nghe được câu này sương nguyệt cắn răng nàng nhìn xem tôn bình không nghĩ tới tiểu thư cứu đúng là như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa tri đồ hôm nay coi như ta chưa từng gặp qua ngươi sau lưng nàng tôn bình lắc đầu trong mắt tinh quang lóe lên từ sang thành kiệm khó qua quen ngày tốt lành hắn làm sao có thể sẽ còn đi theo diệp t h i ể u hoa chịu khổ về phần hoàng hậu hắn tin tưởng ai cũng có thể ngã xuống hoàng hậu sẽ không sương nguyệt không thấy vũ văn chết lúc đầu muốn tìm người cùng nhau đem sương nguyệt bắt lại không nghĩ tới sương nguyệt vào lúc này không thấy Lật lao tung rồi toàn bộ Hoàng cung cũng không tìm tới. thường Thiều tăng thêm thiên lao thị Cung đều Hoàng cũng không này khiến bọn kiên rồi Cái phi Diệp Hoa, bộ họ kỵ vũ ệ Diệp Thiều hoa còn chưa nói ra người Hoa chưa sau sao. ra còn lưng v văn chết nhìn xem cai tù cai tù cung kính xoay người đánh chết không nói đã đói bụng nàng hai ngày hai ngày này nàng liền bắt nước đều không uống nhưng nàng vẫn là không có nói vũ văn chết cười lạnh quả nhiên là khối xương cứng hắn khoát tay để cho cai tù lui ra đi cung bên trong gặp vũ văn tĩnh tất cả mọi người biết rõ hôm nay là diệp gia đại tướng quân trở về thời gian bọn họ đã sớm tại cửa cung bố trí trọng trọng bấy dập cam đoan để cho người ta có vào không ra diệp tướng quân nói diệp thiếu phong thân chịu trọng thương không thể vào c u n g cho nên một người đến, đến rồi vũ văn chết nhắc lên diệp thiếu phong dừng một chút mới chính nghiêm túc t h ầ n s á c nói đây chắc hẳn là chối t ử diệp thiếu phong nhất định không có t h ụ t h ư ơ n g bọn họ nhất định biết rõ cung nội có mai p h ủ c ũ n g là quân phủ nhất định làm mưu đồ làm loạn khải hoan hồi triều phó tướng lại không vào cung nghĩ như thế nào đều có vấn đề hơn nữa diệp thiều hoa bị đánh nhập đại lao sự tình hắn không tin bọn họ không biết diệp tướng quân khẳng định đến coi chuẩn bị đáng tiếc bọn họ cũng không phải ăn chay tất nhiên thiếu phong trọng thương không thể tới vũ văn tính cười lạnh một tiếng hoàng đệ ngươi để cho cấm vệ quân mang lên thái y đi phủ tướng quân trông thấy diệp tiểu tướng quân rốt cuộc tổn thương nghiêm trọng đến mức nào vậy mà đến yết kiến cũng không thể vũ văn chết lĩnh mệnh lui ra trong mắt một mảnh huyết tinh diệp thiều hoa cùng diệp thiếu phong tên lấy từ phong hoa vũ văn chết mặc dù không thích diệp thiếu hoa nhưng là cùng diệp thiếu phong tình cảm rất tốt có thể cho dù tốt cũng không có cùng vũ văn tĩnh quan hệ tốt hắn liền diệp thiều hoa đều trói lại đừng nói diệp thiếu phong hai người chia binh hai đường vũ văn tĩnh tại trên triều đình tiếp kiến rồi diệp tướng quân diệp tướng quân ngày thường mỹ vũ một đôi t r ò n g mắt giống như hàn tinh chỉnh cá nhân trên người đều lây dính một tầng huyết khí hắn ba một tiếng đặt chén rượu xuống sau đó đứng người lên bệ hạ thần có chuyện quan trọng phải bầm báo đến rồi vũ văn tĩnh cầm ly rượu tay nắm chặt lại hắn trên mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắt nhìn về phía diệp tướng quân diệp tướng quân chúng ta đi ngự thư phòng nói chuyện hắn mang theo diệp tướng quân hướng trong ngự thư phòng đi đến quay người lập tức hắn hướng cấm vệ quân đại thống lĩnh đưa một cái thần sắc cấm vệ quân đại thống lĩnh lập tức ý thức được hai người vào ngự thư phòng bên ngoài y mắng bị vô số cấm vệ quân vây quanh chỉ cần vũ văn tĩnh ra lệnh một tiếng diệp tướng quân chắp cánh khó thoát diệp tướng quân ngoan ngoãn dễ bảo theo vũ văn tĩnh đi vào ai cũng không có thấy hắn thấp mắt thời điểm trong mắt loe trầm trọc chuyến này may mắn mà có diệp tướng quân vũ văn tĩnh ngồi trên ghế tại triều đình bên trên nói chuyện lại lặp lại một lần chấm thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng không biết diệp tướng quân muốn cái gì hắn cười nhìn về phía diệp tướng quân diệp tướng quân n g n g đầu vẫn như cũng một bộ thất phu bộ dáng bậy hạ thần là có chuyện quan trọng nói xong hắn trịnh trọng xuất ra một cái hộp gấm cho vũ văn tĩnh vũ văn t ĩ n h để phòng diệp tướng quân không có đón lấy chỉ là để cho thái giám đại tổng quản tiếp đó không có mở ra nhìn hắn sợ diệp tướng quân hại h ắ n hoàng thượng ngài không thu cẩn thận nhìn thấy vũ văn t ĩ n h dạng này diệp tướng quân chất p h á t cười một tiếng ta cảm thấy ngài vẫn là cất kỹ thứ này có chút quý giá vẫn là ngài tự mình cất kỹ nghe được quý giá vũ văn t ĩ n h sửng sốt một chút sau đó để cho thái giám cẩn thận mở ra tại hộp mở ra một góc thời điểm vũ văn tính đã thấy trong hộp đựng đồ vật cả người hắn chấn động trực tiếp từ trên ghế đứng lên diệp diệp tướng quân diệp tướng quân sang sảng cười một tiếng đây là binh phủ ta xuất trinh trước đó tiên đế cho ta không nghĩ tới sau khi trở về hắn liền về cõi tiên nói đến phần sau diệp tướng quân trên mặt cũng trở nên có chút hoài niệm thương cảm nhưng mà vũ văn tĩnh không có chú ý tới hắn n g ữ khí hắn lặp đi lặp lại nhìn một chút binh phủ đây là thật binh phủ có thể có thể diệp tướng quân làm sao lại dễ dàng như vậy đem binh phủ cho hắn vũ văn tĩnh cầm binh phủ vô ý thức nắm chặt cái ghế chính là lúc này bên ngoài có người cấp báo nói thụy vương đến rồi vũ văn chết không có việc gì sẽ không ngay tại lúc này tiến đến vũ văn tĩnh lòng có chút không yên để cho hắn tiến đến hắn khép lại binh phủ hộp gấm cái nắp còn có chút giật mình hắn vốn cho là diệp ra sẽ nắm lấy binh phủ không thả dù sao đây là một cái mưu phản cơ hội tốt có thể hiện tại hắn có chút đâm lao phải theo lao thẳng đến vũ văn chết tiến đến hắn biểu lộ có chút kỳ quái làm sao vậy vũ văn chiết biểu lộ có chút thương cảm hắn kinh ngạc nói ta nhìn thấy thiếu phong hắn nằm ở trên giường trừ bỏ phần bụng có một cái lỗ hồng lớn bả vai đều cơ hồ bị gọt đi hoàng huynh thái y nói thiếu phong cánh tay phải coi như tốt rồi cũng phế bỏ đ ờ i này sợ là không thể ra chiến trường vũ văn chiết khí thế hùng hổ đi phủ tướng quân bắt người không nghĩ tới phủ tướng quân một mảnh vẻ ưu sầu thằng đến hắn thấy được nằm ở trên giường diệp thiếu phong đây không phải giả bệnh mà là thật bệnh đến không thể động nghe cái khác bộ hạ nói diệp thiếu phong vốn còn muốn để cho người ta d ơ lên đi diện thánh đáng sợ đụng phải tiên đế liền lưu tại phủ tướng quân khi thế hùng hổ vũ văn chết mê mang hắn nhớ tới vũ văn tính lại vội vàng trở về nghe được vũ văn chết câu nói này vũ văn tính cả người tựa như đã mất đi lực lượng ngồi về trên ghế diệp ra phụ tử hai người đi vì triều đình bình loạn diệp ra con trai độc nhất cơ hồ biến thành tàn p h ế mà diệp tướng quân không có bất kỳ cái gì khóc lóc kể lệ thậm chí vừa về đến liền đem binh phủ đưa đến trong tay hắn bậc này trung thành tuyệt đối người nơi đó là khúc thái phó nói l ò n g lang giả thú bọn họ mặc dù thô bạo một chút nhưng cũng tính cách c ả n h trực nửa điểm giấu không được tâm tư vũ văn tĩnh suy nghĩ một chút bản thân còn nghi kỵ bọn họ đều cơ hồ không dám nhìn thẳng diệp tướng quân hoàng vị suy nghĩ diệp tướng quân không trái tim băng giá hắn đều thay bọn họ trái tim băng giá diệp ra một nhà trung thần lại bị hắn s i n h s i n h nghi kỵ còn muốn giết diệp ra phụ tử coi như truyền ra ngoài cũng sợ là mất thiên hạ tâm vũ văn tĩnh xấu hổ sắc mặt đỏ bừng hận không thể hôm nay cái này vừa ra chưa từng xuất hiện hắn rốt cuộc rốt cuộc đã làm những gì a nhưng mà diệp tướng quân nhưng không có buông tha hắn diệp tướng quân ngẩng đầu chất p h á t nhìn xem vũ văn tĩnh ra mặt tường đỏ nhìn xem tựa hồ có chút xấu hổ nói vì bệ hạ hiệu mệnh là nên ta không muốn khen thưởng cầu bệ hạ có thể ân điển nương nương trở về diệp phủ nhìn nàng ca ca vi thần xuất chiến một năm thực sự tưởng niệm con gái thiếu phong tử bé cùng hắn mội mội lớn lên hiện tại bệnh cũng yếu ớt một mực muốn mội mội nàng bệ hạ ta có thể nhìn một chút nương nương sao bốn canh xong ngày mai gặp hết chương này chương 213, 213 lãnh cung khí phi 11, canh 1. nghe được diệp tướng quân l ờ i nói vũ văn tĩnh cảm giác huyết dịch khắp người đều nhanh muốn đọng lại lúc này hắn không nói ngầm đầu liền cử động một lần đều cảm thấy khó khăn trên tay trang binh phù hợp hình như có nặng ngàn cân nhìn thấy vũ văn tĩnh không nói lời nào diệp tướng quân cẩn thận từng ly từng tí liết hắn một cái sắc mặt biến hóa bệ bệ hạ nương nương nương nương có phải hay không không tiện gặp thần luôn luôn không sợ hãi đại tướng quân vậy mà có chút khẩn trương nhưng mà vũ văn tĩnh cũng không có cảm thấy hắn có chỗ nào không đúng người kinh thành đều biết diệp gia phụ t ử hai cái có bao nhiêu sùng ái diệp thiều hoa diệp tướng quân khải hoàn trở về muốn gặp diệp thiều hoa một chút cũng không khó đoán nhưng mà vũ văn tĩnh có thể nói thế nào hắn có thể nói cho diệp tướng quân con gái của ngươi hiện tại đang bị ta nhốt tại thiên lao mấy ngày mấy đêm sao diệp ra phụ t ử hai cái tận trung tận tụy vì triều đình hiệu lực thậm chí con trai duy nhất đều phế mà hắn đang làm gì để người ta con gái bỏ phế không nói còn nhốt ở trong lao tướng quân vũ văn t ĩ n h là ở không mặt mui nói như vậy chỉ là thật sâu hướng diệp tướng quân làm một đại lễ chờ ít ngày nữa liền sẽ để thiều hoa hồi tướng quân phụ tựa hồ là chiếm được tin tức này diệp tướng quân rốt cục vui vẻ tạ ơn Tạ ơ ngoài bệ hạ. n cửa những cái kia cấm vệ đã sớm tại vũ văn chiết chỉ lệnh dưới lui xuống diệp tướng quân sau khi đi vũ văn t ĩ n h cả người hư thoát mà dựa vào trên ghế hắn nhìn xem đồng dạng chưa tỉnh hồn lại vũ văn chiết cười khổ một tiếng hoàng đệ lần này chúng ta mười phần sai a vũ văn chiết kỳ thật cũng không phản ứng kịp hắn chỉ là nhìn xem vũ văn t ĩ n h trong tay binh phủ nghĩ đến mấy ngày nay hắn ép hỏi diệp thiều hoa lời nói trong lúc nhất thời phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng vũ văn tính không nhìn thấy hắn biểu lộ trực tiếp ban phát chỉ lệnh đem diệp thiều hoa từ trong lao tiếp ra không có mang nàng đi l ã n h cung mà là mang đi bốn cung một trong còn phân phó cả đám hảo hảo chiếu c ố diệp quý phi nhưng mà do dự phía dưới hắn không dám gặp diệp thiều hoa thật sự là không mặt mũi gặp chỉ có thể kéo một ngày tính một ngày n g u y ệ t hoa cung là bốn phi đứng đầu cung điện trước đó ở tiên đế được sùng ái nhất phi tử cũng chính là thất hoàng tử chi mẫu cho nên cho dù không phải hoàng hậu trường xuân cung lại so trường xuân cung càng thêm t r ắ n g lệ tiên đế cũng mới qua đời không lâu n g u y ệ t hoa cung nội xa hoa không giảm chỉ bất quá rất ít người diệp thiều hoa cung nội trên cơ bản đều đi trường xuân cung lúc này cũng chỉ có vũ văn t ĩ n h lâm thời điều tới cung nhân diệp thiều hoa tắm rửa đổi một thân quần áo liêu thái y đang tại băng bó vết thương cho nàng với băng bó một bên kỳ lạ mà nhìn xem vị này bị đẩy vào lánh cung lại bị đánh vào thiên lao diệp quý phi cuối cùng lại còn có thể đi ra không chỉ có đi ra còn ở tại tất cả mọi người tơ tưởng n g u y ệ t hoa cung nhất là vị này quý phi từ đồng bộ phá khí thế liêu thái y liền biết nàng nhất định không phải vật trong ao mà bên này diệp tướng quân chẳng n h ữ n g không phát hiện chút tổn hao nào xuất cúng cửa ngay sau đó là tân đế khen thưởng kỳ chân dị bảo tơ lụa còn có số lớn hoàng kim cùng dược liệu chân quý một nhóm lại một nhóm đưa vào diệp ra không những như thế vũ văn tĩnh còn mệnh thái y viện hơn phân nửa người ở tại diệp ra thẳng đến diệp tiểu tướng quân bình yên vô sự trong kinh thành tin tức cái nào có thể giấu dếm được những cái kia cáo già người vừa mới nửa ngày tất cả mọi người biết rõ tiếng tăm lửng l â y diệp ra chẳng những không có bị hoàng đế chen ép còn phi thường thụ ân sủng lại thêm diệp thiều hoa chẳng những từ trong lao đi ra còn tiến vào nguyệt hoa cung những cái kia đứng ở khúc thái phó người bên cạnh liền không nhẫn l ạ i được cơ hồ cũng chờ không đến ngày thứ hai tảo chiều thời gian những cái này các lao thần liền đưa lên sổ gấp muốn gặp hoàng thượng vũ văn t ĩ n h đang tại vì diệp ra sự tình mà hao tâm t ố n sức lúc này không muốn gặp những đại thần này cũng không muốn nghe bọn hắn ồ nào Vậy hạ khúc thái phó đám người không thể không gặp trong ngự thư phòng vũ văn tĩnh tâm phúc cùng n ư u thần hữu tướng lắc đầu bởi vì không chỉ là khúc thái phó một người còn có tả tướng lại bộ hộ bộ cùng công bộ thượng thư cũng là trong chiều hết sức quan trọng người ngài hiện tại mới vừa kế vị người khác có thể không gặp bọn họ này một đám lao thần không thể không gặp nghe hữu tướng vừa nói như thế vân văn g ấ m đột nhiên ý thức được hiện tại cùng khúc ra quận tại cùng một chỗ quá nhiều thế lực khúc gia tả tướng còn có lại bộ hộ bộ công bộ một nhóm người này ôm ở một đoàn đã chiếm cứ nửa cái triều đình nghĩ tới đây ngón tay hắn gấp một lần hoàng thượng khúc thái phó bởi vì cùng khúc hoa thường quan hệ vũ văn tính đối với hắn hết sức kính trọng thậm chí miễn đi ngày bình thường hắn quý lễ bởi vì cái này tính đặc thù tất cả mọi người vô ý thức hướng khúc ra dựa vào ngài hồ đồ a sao có thể thả người diệp ra diệp ra một nhà lòng lang dạ thú còn có trọng binh nơi tay ngài lại đem diệp quý phi nhốt ở trong lao diệp gia nhất định sẽ bởi vậy đối với ôm hận nhìn xem tiến đến đều không có hành lễ trực tiếp đứng đấy nửa giáo hấn nửa đ o á n trách khúc thái phó lời nói vũ văn t ĩ n h trong lòng cẩn thận càng nặng diệp tướng quân một mực tại phía xa biên cương làm sao sẽ biết rõ trong triều phát sinh sự tình vũ văn t ĩ n h ánh mắt tối nghĩa khúc thái phó không có thấy rõ hắn một mặt quả là thế nói diệp gia nhất định sẽ tại kinh thành sắp xếp thám tử làm sao lại không biết chuyện này ngài là bị cáo giả diệp gia cho che đậy a nếu là không có gặp qua diệp tướng quân vũ văn tĩnh nhất định sẽ bị khúc thái phó lại nói động nhưng mà hắn đã thấy qua diệp tướng quân đối phương còn l á hét gặp con gái chỗ nào giống như là biết rõ triều đ ỉ n h sự tình bộ dáng không chỉ có như thế liền binh phủ đều cho hắn dạng này trung tâm diệp ra vũ văn tĩnh làm sao có thể sẽ còn hoài nghi nhìn thấy hoàng thượng còn chấp mê bất ngộ khúc thái phó đám người quỳ xuống đất cầu hắn khúc gái khanh không cần phải nói vũ văn t ĩ n h thậm chí có chút kinh dị nguyên lai、like、những cái này t r i ề u thần đã lấy khúc ra cầm đầu không thể lại tiếp tục như vậy nữa hắn trực tiếp khoắt tay ý ta đã quyết nói xong hắn lệnh người đem mấy vị đại thần mời đi ra ngoài nhưng mà đám người toàn bộ đều rời đi ngự thư phòng vũ văn t ĩ n h không muốn biết làm gì cả người đều cảm giác được trống rỗng trước kia lúc này hắn đều muốn đi tìm khúc hoa thường khúc hoa thường thi từ ca phu tinh thông mọi thứ vẫn là đoá giải ngự hoa mà bây giờ ý thức được khúc ra tại triều đình vị trí hắn trong thời gian ngắn cũng không muốn đi tìm khúc hoa thường sau một lúc lâu chuyển đi nguyện hoa cung đi xem mới t ử trong lao đi ra diệp thiều hoa diệp thiều hoa cả người so trước đó càng thêm gầy g ò trên người chỉ mặc áo trong trên cánh tay quấn lấy băng vải hắn đến lúc đó liêu thái y vừa vặn đi ra nhìn thấy hắn đến lập tức cung kính hành lễ vừa muốn lên tiếng lại bị hoàng thượng cắt đứt vũ văn tĩnh đứng tại nguyện hoa cửa cung nhìn xem cung nữ t ử trong nhà bưng ra một chậu huyết thủy ngón tay hắn không khỏi gấp một lần là hắn n u ố t nàng vào đại lao lúc trên người nàng tổn thương còn chưa tốt hắn càng không biết trong lao người có người hay không lại thiệt m ạ i hắn vũ văn tĩnh không dám tiến vào nhưng mà diệp thiều hoa bên trong cao cường làm sao có thể không có cảm giác được hắn đến vậy hạ đến rồi vì sao không vào câu nói này nói ra hết vũ văn tĩnh không tốt giả bộ làm không có tới bộ dáng hắn đi vào nhìn xem cái này đi theo hắn hai năm nữ nhân khả năng mấy ngày nay ở tại trong lao nàng cả người khí sắc đều không tốt áo trong còn dính một chút vết máu nàng không biết là bởi vì không thấy được hay là bởi vì không để ý căn bản là lười nhắc quản g lần này nhìn thấy hắn tiến đến cũng không có hành lễ chỉ là nửa tựa ở bên cửa sổ trước kia gặp nàng luôn luôn một c ố không che giấu được lệ khí để cho vũ văn tính bất cứ thời khắc nào không nghĩ đến trên tay nàng dính đầy máu người lúc này nhìn thấy nàng hắn lại có chút n g â y dại bậy hạ diệp thiều hoa rốt cục bỏ được có chút liếc mắt liếc hắn một cái lại là trước đó chưa từng có lãnh đ ạ o đã ngơi ư lấy có chỗ yêu có thể thả ta xuất cung ta nguyên nghĩ đến nguyện vọng cũng là lưu lạc giang hồ không nghĩ tới bất quá dưới mắt dạng này cũng tốt theo tâm nguyện ta nàng vừa nói khoe miệng nhưng có chút nhẹ chào nếu là ngày trước vũ văn tinh ước gì nàng rời đi nhưng mà lúc này hắn lại nói không ra như vậy lời nói năm đó ta đáp ứng qua thiếu phong chiếu cấu ngươi ngươi một đời một thế đương nhiên sẽ không thất ngôn ngươi tuy ngươi diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói dù sao ngươi cũng biết cái này thành cung khốn không được ta vũ văn t ĩ n h há to miệng lại không cách nào phản bác chỉ là có chút không biết làm sao hình dung nhìn xem diệp t h i ế u hoa lúc trước vũ văn t ĩ n h vì hoàng vị chịu nhục cưới diệp t h i ế u hoa rõ ràng chán ghét nàng vẫn còn muốn ở ngoài mặt giả bộ như mười điểm ưa thích diệp t h i ế u hoa bộ dáng đến mức vũ văn t ĩ n h càng thêm cảm thấy x ỉ nhục hắn ưa thích là cùng hắn có yêu thích trung phong hoa tuyết nguyệt khúc hoa thường mà không phải diệp t h i ế u hoa dạng này cả ngày đánh đánh rết rết cùng nam nhân sen lẫn trong cùng một chỗ người thô kệch húng chi diệp thiều hoa trong tay chấm máu tươi nàng đụng hắn một lần đều cảm thấy ghê tởm làm sao có thể sẽ còn đối với nàng động tâm suy nghĩ một chút nguyên chủ thật là xui xẻo nàng cái gì cũng không làm thậm chí giúp người cản tổn thương cản tiễn giúp người đem hoàng vị tới tay cuối cùng người kia thành công nàng còn chưa kịp cao hứng dùn cho hắn người kia lại chán ghét đến muốn giết nàng không nói còn đem tới tay hậu vị đưa cho hắn thích nhất nữ nhân khúc hoa t h ư ờ n g hết chương này chương 214, 214 l ã n h cung khí phi 12, canh hai vũ văn t ĩ n h biết rõ diệp thiều hoa một mực ưa thích bản thân bằng không thì làm sao lại giúp hắn cản tổn thương chỉ bất quá tiền giấy hắn đối với nàng cản tổn thương chẳng thèm ngó tới không c ó n nàng cũng sẽ có cái khác tâm phúc nhưng mà lúc này nhìn thấy dạng này diệp thiều hoa hắn có chút mê mang hắn không phải không biết trước đó diệp thiều hoa có bao nhiêu ưa thích hắn trước đó tại cung điện đều như vậy nàng đều nguyện ý cứu hắn cho nên diệp thiều hoa nói như vậy mà nói hắn nhưng thật ra là không tin nghĩ tới đây hắn ôn hòa nhìn xem diệp thiều hoa yên tâm diệp tướng quân lập như vậy đại công ta nói cái gì cũng không biết bạc đãi ngươi về sau ngươi chính là n g u y ệ t hoa cung chủ người hắn nghĩ đến đã thẹn đúng rồi diệp ra mặc dù không thích diệp thiều hoa nhưng bây giờ tốt xấu không có trước đó như vậy chán ghét nàng không cần diệp thiều hoa ngoắc ngoắc tay cung nữ lập tức hiểu ý lấy ra giấy c ù n g bút nếu ngươi thật cảm tạ cha ta để lại ta xuất cung đi yên tâm ta sẽ không ngu đến mức chỗ tuyên truyền cái này cung nữ cũng mới mới vừa bị điều đến một canh giờ mà thôi vũ văn t ĩ n h hơi kinh ngạc làm sao cung nữ như vậy nghe diệp t h i ể u hoa lời nói bất quá nhìn thấy diệp t h i ể u hoa đều lấy ra giấy cùng bút vũ văn t ĩ n h mới biết nàng quyết tâm biết rõ nàng không phải cố ý kích thích hắn mà là thật muốn rời khỏi hoàng cung mặc dù có chút áy n ấ y nhưng vũ văn t ĩ n h biết rõ hắn không thích diệp t h i ể u hoa cho nên căn bản cũng không có lo lắng nhiều liền vung bút viết xuống cùng diệp t h i ể u hoa không có chút nào liên quan văn thư về sau diệp thiều hoa chính là tự do thân nhưng nguyệt hoa cùng vĩnh viễn vì nàng lưu lại hắn tại phía dưới còn ký vào bản thân đại danh ký xong về sau hắn phát hiện cả người đều đung lòng bất quá cái này về sau khẳng định phải hảo hảo đền bù tổn thất một lần p h ụ tướng quân đợi chút nữa đi quốc khố xem một chút đi vũ văn tĩnh âm thầm suy tư sau đó chỉ g i ấ y phía dưới bộ phận đối với diệp thiều hoa ôn hòa nói ký lên ngươi tên nói đến đây thời điểm vũ văn tĩnh đột nhiên nghĩ đến phủ tướng quân một nhà trên cơ bản cũng là võ si trừ bỏ diệp thiếu phong những người khác trình độ cũng là khó khăn lắm đạt đến biết chữ cấp độ bọn họ nhận thức chữ cũng là vì nhiều nghiên tập binh thư diệp tướng quân trình lên khuyên ngăn thời điểm cũng là để cho người viết dùn tấu t r ư ơ n g nghĩ tới đây vũ văn tĩnh quan tâm nói một câu ngươi cũng được theo cái dấu tay một người một phần bậy hạ hắn còn chưa nói xong diệp thiều hoa liền cầm lên bút lông sói bút một bút vung liền viết xuống tên mình vũ văn t ĩ n h gặp nàng viết tên cũng không nói gì nữa chỉ là nói ngươi nghỉ ngơi mấy ngày chờ chờ thêm hai ngày ta liền mang ngươi hồi tướng quân phủ nhìn đại tướng quân cùng diệp tiểu tướng quân ca ca ngươi thụ một chút tổn thương nghe được diệp thiếu phong bị thương diệp thiều hoa trực tiếp lầm đầu ca ta hiện tại như thế nào vũ văn t ĩ n h vội vàng chấn an nàng ta đã phái hơn phân nửa thái y đi qua bọn họ nói diệp tiểu tướng quân không có nguy hiểm tính mạng về phần đằng sau sợ là muốn tàn phế lời nói hắn không dám nói lời nói đến nơi này vũ văn tĩnh liền không có cách nào lưu lại hắn đem cùng diệp thiều hoa định ra hiệp ước giấy nhét vào trong túi quần không có nhìn phía trên viết chữ biết rõ diệp thiều hoa luôn luôn cảm thấy mình chữ viết không hay lắm hắn không muốn ở thời điểm này xúc nàng lông mày chờ hắn rời đi diệp thiều hoa mới m ấ p máy môi nàng không có lập tức nghỉ ngơi chỉ là mở cửa sổ ra b ú n g tay một cái một con chim sẻ từ ngoài cửa sổ bay vào được nàng viết hai chữ trói đến chim sẻ trên người nếu là vũ văn tĩnh biết rõ ngươi ngay cả chỉ tiểu chim sẻ đều có thể sai s ử sợ là phải hối hận chết đêm nay cái này phong hiệp ước sau lưng một đường hơi lãnh đạm thanh âm vang lên diệp thiều hoa không có nửa điểm ngoài ý m u ố n nàng đem chim sẻ phóng tới ngoài cửa sổ nhìn nó bay mất lúc này mới có chút nghiêng người nhìn đối phương vậy ngươi muốn đi nói cho hắn biết hắn không có mắt trách ai vũ văn vân lúc tự lo rót cho mình một ly trà trắng đ o a n áo b à o dính vào màu vàng nhặt trà nước đ ọ n g hắn cũng hồn nhiên không thèm để ý chỉ là câu lên một đường giống như cười mà không phải cười đường cong ta còn tưởng rằng ngươi thật ngu đến mức vì người khác làm áo cưới tựa hồ cũng bởi vì nàng trước đó làm mà p h ẫ n hận hắn trong giọng nói mang điểm buồn bực n ụ y vị diệp thiêu hoa không thèm để ý hắn vũ văn vân lúc uống sau nửa ngày sau đó ném một cái bình thuốc tới đây là có thể sinh cơ thuốc còn nữa ca ca ngươi bên h ư n kia ta đã để cho thần ý đi xem ngươi đừng lo lắng ngươi cái kia gọi sương nguyện thị nữ vài ngày trước ta để cho người ta mang đi ngoài cùng hiện tại đang tại phủ tướng quân nói xong hắn lại nói một câu để cho diệp thiều hoa không nên quên thoát thuốc lúc này mới nhảy cửa sổ rời đi diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đoạn như tuyết áo bảo cầm lấy đặt lên bàn thuốc diệp thiều hoa gỡ xuống nắp bình ngửi một cái sau đó đổ ra một chút thuốc bột trên tay v một lần thần dược này có một loại thấm vào ruột gan mùi thơm bên trong ước chừng có m ộ ư ơ i sáu loại dược liệu có mười lăm gốc diệp thiều hoa đều có thể phân biệt còn có cuối cùng một loại là nàng chưa bao giờ thấy qua chủng loại xem ra là cái thế giới này đ ộ c hữu đúng là có thể sinh cơ thần dược hơn nữa ở cái thế giới này nhất định giá trị không thấp chỉ là nàng biết rõ mười lăm loại dược liệu lấy cái thế giới này trình độ phát triển muốn tinh luyện đều phi thường khó khăn nhìn xem vũ văn vân lúc cho nàng một bình lớn diệp thiều hoa hơi híp mắt lại không biết từ nơi nào cướp đoạt đến mặc dù nàng có thể hợp với tốt hơn thuốc nhưng là nàng không dùng chỉ là cúi đầu để cho cung nữ tiến đến mở ra băng gạc sau đó một chút xíu giải lên thuốc bột cung nữ nhìn thấy diệp thiều hoa trên tay cầm lấy bình thuốc lúc tay run một cái bất quá cũng may phản ứng nhanh diệp thiều hoa thấy được nàng dị dạng bất quá xem như không phát hiện nhìn thấy diệp thiều hoa vẫn như cũ cúi đầu bộ dáng cung nữ lúc này mới thở dài một hơi sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho diệp thiều hoa giải lên thuốc bột nhìn thấy như vậy nông vết thương phải dùng những thuốc bột này cung nữ thấp đôi mắt đều lóe đau lòng hai cái chữ to bất quá tay d ư ớ i lại không chậm hiển nhiên là hiểu được một chút d ư ợ lý bên này vũ văn tĩnh rời đi nguyệt hoa cung nhưng không có đi hoàng hậu ở lại trường xuân cung mà là về tới ngự thư phòng xử lý chính vụ Chờ trở về đi thời điểm hắn mới nhớ trong ngực cất cùng diệp thiều hoa ký song hiệp ước hắn gọi tới tổng quản thái giám để cho hắn lấy một cái h ộ p gỗ đàn tổng quản thái giám đem giấy triển khai thời điểm một chút liền thấy được phía trên ba chữ Bản thờ ơ tay t ơ lập ứ chương xếp c ặ t chút, t Chờ r ớ c đ hai giấy trăm mười lăm hai trăm mười lăm lãnh cung khí phi mười ba bà k á anh một người chữ viết khí khái không cách nào che giấu chớ nói chi là diệp thiều hoa vốn là không quan tâm ẩ n tàng nàng cũng trải qua một lần cổ đại tại đó nàng cũng là tiếng t â m lừng lấy t à i nữ chớ nói chi là nàng bản thân chữ liền viết không sai trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện có thể nói kinh thành cũng tìm không ra chữ viết đến so với nàng giỏi văn hảo vũ văn tính từ nhỏ liền thụ tốt nhất giáo dục hắn chữ tự nhiên cũng là xuống công phu đừng không dám so tại kinh thành nhưng cũng là tiếng t â m lừng lẫy nhưng mà lúc này hắn chữ tại diệp thiều hoa trước mặt căn bản là không đáng chú ý coi như là chính hắn cũng là một chút liền bị diệp thiều hoa cái kia rồng bay phượng múa ba chữ hấp dẫn không giống như là khúc hoa thường cái kia một tay châm hoa chữ nhỏ mà là kiểu nếu giống như du long mỗi một chữ cũng là một bút vung liền mạnh mẽ hữu lực tựa hồ muốn chữ phá mà ra toàn bộ nhìn qua niềm vui chẳng t r ề ba chữ này không phải hắn nhận biết bất luận một loại nào kiểu chữ vũ văn tính cũng chưa nghe nói qua còn có loại này kiểu chữ lúc trước bị kinh thành văn nhân lần lượt tán dương khúc hoa thường nàng chữ đặt ở diệp thiều hoa ba chữ này bên người cũng thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất vũ văn tính cầm tờ giấy này đứng ở đại án trước mặt thật lâu chưa tỉnh hôn lại hôm nay lần thứ hai hắn cảm thấy mình ra mặt đỏ lên hắn vừa mới cũng tốt bụng thuyết phục diệp thiều hoa in dấu tay còn không bằng bản thân ấn cái dấu tay cũng không biết nàng xem bản thân chữa rốt cuộc có gì cảm giác nghĩ tới đây vũ văn t ĩ n h trong lòng nhất định dâng lên một loại cảm giác bị thất bại càng có một loại muốn thiêu hủy tờ giấy này nếu như không phải trên đó viết hắn cùng diệp thiều hoa ước định điều ước hắn thật muốn một m ù i lửa đốt tổng quản thái giá mặc dù không dám nhìn thẳng nhưng là dư quang lại thấy được tờ giấy kia không có thấy rõ nội dung lại thấy rõ diệp thiều hoa cái này ba chữ lớn trong lúc nhất thời bị chấn động không rõ đồng thời đ ấ y lòng cũng rất kỳ quái diệp thiều hoa trước đó vẫn là vương phi lúc chưa bao giờ tham gia qua cái gì văn hội dần dà những cái kia thiên kim tiểu thư tổ chức một cái cái gì triển lãm hoa cùng thi hội lời nói cho tới bây giờ không gọi nàng cũng không có ở trước mặt mọi người viết qua chữ không giống như là khúc hoa thường tất cả mọi người biết rõ nàng tài văn chương nổi bật tổng quản thái g i á m cũng may mắn thưởng thức qua hoàng hậu b ú t mực châm hoa chữ nhỏ nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui có thể bây giờ nhìn một chút diệp thiều hoa khoản này lực nét chữ này hoàng hậu nương nương luyện mười năm nữa chỉ sợ cũng khó mà có thể so với a đương nhiên lời này hắn không dám nói ra chính là có chút kỳ quái không nghĩ tới võ thần con gái võ công cao cường còn chưa tính liền chữ có thể luyện đến tốt như vậy nhất định là không ít bỏ công sức không hiểu chữ người cũng nhìn ra chữ này không phải một ngày chi công vũ văn t ĩ n h trong lúc nhất thời cũng không có tâm tình đi xử lý chính vụ mà là cầm tờ giấy này lần nữa tiến về n g u y ệ t hoa cung chỉ là cái này một lần n g u y ệ t hoa cửa cung là giam giữ cái này còn là lần thứ nhất vũ văn t ĩ n h bị nhốt ở ngoài cửa cung nữ không tiêu ngạo không tự ti bậy hạ diệp tiểu thư nói về sau vẫn là ít thấy tốt hy vọng ngài có thể nhớ k ỹ ước định nghe t h ế một câu thời điểm vũ văn t ĩ n h không khỏi siết chặt trong tay giấy hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút n g u y ệ t hoa cung lần này rốt cục rời đi hắn mặc dù ly khai có thể hoàng thượng một đêm đến hai lần n g u y ệ t hoa c u n g tin tức đã mọi người đều biết tất cả mọi người biết rõ diệp quý phi được s ủ n g ái một đêm đều đang đợi vũ văn t ĩ n h không có chờ được người lại nghe được vũ văn t ĩ n h đi hai lần n g u y ệ t hoa cung khúc hoa thường trong lòng phi thường không dễ chịu liên tiếp ngã mấy cái chén t r à trường xuân cung người bên trong cả đám đều không dám thở mạnh đi đem diệp quý phi tìm cho ta đến khúc hoa thường trực tiếp phân phó khúc hoa thường là bên người hoàng thượng duy nhất nữ nhân luôn luôn tâm cao khí ngạo quen nàng không nghĩ tới vẫn không có để vào mắt nữ nhân vậy mà có thể làm đến bước này nàng nói là đem diệp quý phi tìm đến hoàn toàn phân p h ó ngữ khí cho dù là khí cũng mang theo một tia xem thường ý vị cung nữ bọn thái giám cũng không cảm thấy nàng nói chuyện có chỗ nào không ổn đi n g u y ệ t hoa cung truyền lời không nghĩ tới được là diệp thiều hoa cự tuyệt cái này khúc hoa thường là thật tức giận nàng đứng dậy mặc vào chính hồng sắc trang phục chính thức đi n g u y ệ t hoa cung cung nội diệp thiều hoa chính cầm chim ăn uy mấy con chim sẻ nhìn thấy hoàng hậu tới cũng không có đứng dậy xin lỗi hoàng thượng nói diệp thiều hoa chậm rãi nhìn về phía khúc hoa thường ta trên người bị thương miễn tất cả chi lễ khúc hoa thường tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa sẽ không nói dối đáy lòng n ộ khí càng nặng diệp quý phi ta quả nhiên là xem thường ngươi khúc hoa thường lạnh giọng mở miệng cơ hồ muốn đem vừa mới hái xuống hoa bốc nát đừng tưởng rằng ngươi lừa gạt hoàng thượng đưa ngươi mang ra đại lao thì không có sao ngươi cho rằng ngươi chính là trước kia người tướng quân ngắn kia quý phủ uy phong lẫm lẫm cao cao tại thượng đại tiểu thư sao ngươi mấy ngày nữa ngày tốt lành a khúc hoa thường không phải là cái gì phổ thông nhân gia con gái tự nhiên biết rõ trong c h i ề u thế cục hiện tại diệp tướng quân trở về hoàng thượng nhất định kiên kỵ trong tay hắn binh lực ra ra để lộ cho mình diệp ra nhất định không có quả ngon để ăn nghĩ tới đây khúc hoa thường có chút vặn vẹo khuôn mặt tốt rồi mấy phần nàng nhìn xem dù cho bị giam hôn khác nhà tù lưng vẫn như cũ thẳng tắp diệp thiều hoa khúc hoa thường khinh miệt cầm trong tay hoa ném đến trên mặt đất tôn bình chúng ta trở về khúc hoa thường v i ệ n phía dưới cấp trên sức mở miệng tôn bình tra một tiếng tính phản xạ hướng diệp thiều hoa nhìn lại nhìn thấy đối phương cặp kia giống như cởi mà không phải cởi mắt hắn kinh hoảng mà túi t h ấ p đầu bởi vì bước chân có chút nhanh kém chút bị cục đá trượt chân sẽ không tôn bình cố gắng lướt qua trong lòng những cái kia bất an hắn lúc này làm một chút sai cũng không có phủ tướng quân công cao cái chủ hoàng thượng là sẽ không bỏ qua bọn họ chớ nói chi là mấy ngày nay hắn nghe được một chút lời đồn hoàng thượng từ vừa mới bắt đầu ưa thích cũng chỉ có hoàng hậu nương nương cho nên vừa đăng cơ liền phong khúc hoa thường là hoàng hậu đối với diệp thiều hoa chỉ có chán ghét hơn nữa có nhiều chỗ diệp thiều hoa xác thực không thể so với hoàng hậu so ra kém hoàng hậu chi thức quên bắc cùng ôn nhu cẩn thận chỉ có đi theo hoàng hậu sau lưng mới có đường sống nghĩ tới đây hắn có chút xin lỗi nhìn diệp thiều hoa một chút lúc này hắn chỉ là làm chính xác nhất quyết định không có người kia không t r â n quý bản thân mệnh cũng không thể diệp thiếu hoa chết hắn cũng phải bồi tiếp nàng chết chúng a một đoàn người vừa rời đi cửa cung bên kia vũ văn t ĩ n h tổng quản thái g i á m liền vội vàng chạy tới sắc mặt rất gấp quý phi nương nương phủ tướng quân có đại sự xảy ra hết chương này chương hai trăm mười sáu hai trăm mười sáu lanh cung khí phi mười bốn bốn cái anh tổng quản thái g i á m hẳn là hoàng thượng dặn dò qua chưa hề nói là chuyện gì diệp thiêu hoa cũng không đoán ra được có thể vũ văn tĩnh lúc này để cho nàng xuất cung chắc là một kiện đại sự cho nên liền ý phục cũng không đổi trực tiếp đi ra trên đường tổng quản thái dám nhìn xem nàng ánh mắt so trước kia tôn kính nhiều những cái này nàng đều không có chú ý tới nhưng lại bị đứng ở cách đó không xa khúc hoa thường nhìn hết sức rõ ràng sắc mặt nàng không thế nào tốt trở lại trong cung phát hiện khúc gia lão phu nhân đang tại cung nội lợi nàng tổ mẫu khúc hoa thường hiển nhiên phi thường ỉ lại nàng tổ mẫu Thấy chỉ hủy được nàng khúc u ấ t không đ ư gia lão phu nhân để cho hạ nhân lui ra lúc này mới sờ sờ khúc hoa thường đầu đục ngầu trong mắt hiện lên một đường lệ quang hoàng hậu nương nương không cần lo lắng sau ngày hôm nay diệp gia cũng đã không thể quật khởi khúc hoa thường lúc đầu muốn hỏi vì sao nhưng nhìn lấy khúc lao phu nhân nằm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nàng yên tâm diệp tướng quân phủ diệp thiều hoa cùng vũ văn tĩnh vừa vào cửa liền thấy diệp tướng quân nương nương người vẫn còn tốt diệp tướng quân t r ư ớ c bái kiến hoàng thượng mới nhìn hướng diệp thiều hoa nhất là nhìn xem diệp thiều hoa gầy g ò bộ dáng hốc mắt đều đỏ nam đó nếu không phải là xem ở vũ văn tĩnh cầu nhiều lần còn phát thể phân thượng hắn làm sao sẽ đem nhất nữ nhi bảo bối gả cho loại này lang t â m cầu phế người con gái của hắn từ bé trừ bỏ luyện võ bọn họ diệp ra đều sợ nàng rơi một sợi tóc vì vũ văn tĩnh cản mấy lần tổn thương không đủ còn bị nhốt vào tối tăm không mặt trời đại lao cái này vũ văn tĩnh làm sao dám làm sao dám diệp tướng quân nắm diệp t h i ể u hoa cánh tay bút c h ư ớ n g này hắn sẽ để cho hắn hoàn lại tướng quân diệp tướng quân tay bị một cái quạt xếp chậm rãi đẩy ra tướng quân ngẩng đầu một cái liền thấy vũ văn vân lúc tấm kia chứa nhan lệnh tiểu thư trên cánh tay còn có vết thương chưa khép lại vết thương diệp tướng quân nghe xong vội vàng buông lỏng tay ra đồng thời sắc mặt càng kém hắn có rất nhiều lời muốn cùng diệp thiều hoa nói nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc nghe được vũ văn vân lúc mở miệng nói ra diệp thiều hoa tổn thương vũ văn tĩnh cũng rất xấu hổ hắn rời đi chủ đề nhàn vương tại sao sẽ ở phủ tướng quân vũ văn vân lúc trầm ngâm một chút trên mặt có chút gánh nặng ta theo thần y dạo phố thời điểm nghe được phủ tướng quân khóc giống thanh â m hỏi một chút phía dưới mới biết được thiếu tướng quân lại trúng độc thái y thúc thủ vô sách vừa vặn cùng thần y có chút giao tình liền để cho hắn đi nhìn Nghe để ư người mười ợ c độc, diệp thiều hoa biến sắc, ngay cả cái tức sắc cha. Diệp Diệp Diệp dập Thiếu lại Thiếu biến đổi vội đi Thiếu thai tội, Phong sắp Phong lập trúng Tĩnh mặt. Một trong một đất, thỉnh trúng thần vô năng. Vũ Văn Tĩnh mặt Hoa hạ, đều quỳ đầu đoàn vào. ngay Văn vàng sân, năng. Văn đen đầy bậy y Vũ vô Vũ kịt, cho đại lý tự chủ trì lập tức tới hắn không tin diệp thiếu phong lúc này vô duyên vô cớ t r ú n g độc diệp thiếu phong trong phòng không biết vị thần y kia nói cái gì truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc diệp tướng quân ngón tay thật sâu trừ vào lòng bàn tay hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khóc nhưng lúc này không thể ngã xuống diệp thiều hoa nghe được đây là nàng chị dâu thanh â m thần y đã ra tới hắn hướng vũ văn vân lúc lắc đầu diệp phu nhân thiếu phu nhân các ngươi nén bi thương đi thần y đại nhân nhìn xem diệp ra hai tên phụ nữ và trẻ em đi theo hắn từ trong phòng đi ra còn muốn cầu hắn bộ dáng không khỏi thở dài thiếu phu nhân ngài phải có nhanh hai tháng mang thai lúc này ngàn vạn phải bảo trọng bản thân không thương muốn tâm. quá độ thương tâm. diệp thiều hoa nhìn xem nàng chị dâu vô ý thức bưng kín bụng tĩnh mịch trên mặt lộ ra một k i a m ở mịt diệp phu nhân lúc này cũng nhìn thấy diệp thiều hoa tự nhiên cũng biết nàng bị giam vào đại lão còn bị vứt bỏ sự tình nàng theo quân một năm lúc này mới nhìn thấy nữ nhi của mình bị diệp tướng quân cáo chi không thể đụng vào diệp thiều hoa trên người tổn thương diệp phu nhân cuối cùng chỉ là nắm chặt diệp thiều hoa tay đã khóc không được nàng chẳng qua là nhịn lấy n ẹ n nào nói hai chữ thiếu hoa một cái viện cũng là bi thương thanh n â m thân y lão tiên sinh ngươi thật không có biện pháp sao bất luận muốn dược liệu gì chỉ cần thế gian có lật khắp thiên hạ chấm cũng nhất định tìm tới cho ngươi vũ văn tính trong lòng cũng có chút bi thương cảm giác trước đó hắn liền nghĩ qua giết diệp ra một nhà nhận rõ thế cục về sau diệp ra nếu như vong hắn cái này hoàng vị chỉ sợ cũng bất ổn thân y biết rõ người này trước mặt là hoàng thượng cũng không có quá nhiều tôn kính chỉ là lắc đầu hoa đ à t ạ i thế cũng không có cách nào diệp tiểu tướng quân vốn chính là cường cung mặt nỏ sức sống của hắn chỉ dựa vào một hơi dược liệu treo dạng này ta có thể cứu nhưng có người tại hắn trong dược dưới đoạn trường thảo đoạn trường thảo chính là người khỏe mạnh ăn cũng là cựu t ử nhất sinh chớ nói chi là diệp tiểu tướng quân còn có một chút biết rõ đoạn trường người dơm không nhiều có thể tiếp xúc đến diệp tiểu tướng quân thuốc diệp tướng quân ngài có thể bắt lấy điểm này đến t r a trên sân thái y toàn bộ đều cúi đầu không dám đứng lên toàn thân phát run nhìn xem hoàng thượng bộ g á n g diệp tiểu tướng quân chết rồi bọn họ cũng nhất định cũng sẽ đi theo c h ô n cùng vũ văn vân lúc nhìn thần y một chút nhìn nhìn lại diệp thiều hoa ngơ ngác đứng ở trong sân bộ g á n g ngón tay không khỏi nắm thật chặt hắn biết rõ thần y không có nói sai nếu như ngay cả hắn đều trị không hết vũ văn vân lúc ngón tay giật giật cũng nhức đầu không nghĩ tới vẫn là tới t r ư m ta vào xem ca ca diệp thiều hoa bay thẳng đến diệp thiếu phong gian phòng đi đến diệp ra t r ị dâu ngăn cả nàng thiếu hoa chờ chờ ta cùng mẫu thân đem thiếu phong thu t h ậ p xong ngươi gặp lại hắn hắn luôn luôn uy phong quen sợ là không nguyện ý nhất n h ư ờ n g ngươi nhìn thấy hắn chật vật một mặt diệp thiếu hoa mí môi không có đáp ứng vũ văn t ĩ n h cũng nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa không đành lòng nói ngươi để cho t ẩ u phu nhân đi vào trước đi lại có nhân thủ rời khỏi thái y viện liền thái y đều có thể chỉ là vũ văn t ĩ n h không khỏi c ư ờ i khổ nếu là một ngày kia những người kia để cho thái y tại hắn trong dược làm tay chân vũ văn t ĩ n h không dám nghĩ tới diệp thiều hoa không có nhìn bất luận kẻ nào nàng chỉ là trở tay cầm chị dâu tay cười lạnh một tiếng yên tâm chị dâu coi như ta chết cũng sẽ không để ca ta chết một canh giờ về sau ta nhất định trả ngươi một cái sống diệp tiểu tướng quân nói đến cùng những người kia gặp vũ văn tĩnh muốn lưu diệp ra liền vội vã không nén nổi để cho diệp thiếu phong chết đáng tiếc tất cả quy tắc tại nàng diệp thiều hoa trên người đều vô dụng ngày mai gặp mặt dễ thương aa h xỉ、sì, phiếu cầu phiếu bản bản phiếu hết chương này chương hai trăm mười bảy hai trăm mười bảy lãnh cung khí phi mười lăm canh một nội dung cốt truyện lưu cho diệp thiều hoa tin tức không nhiều chỉ biết là nguyên chủ bỏ mình còn có diệp ra kết cục bên ngoài là vũ văn tĩnh ứng phó diệp ra vì là binh phủ nhưng mà trước lúc này diệp thiều hoa cũng sớm đã thông qua đặc thù con đường liên lạc diệp tướng quân đám người diệp tướng quân biết rõ vũ văn tĩnh kiên kỵ diệp ra hồi kinh về sau làm chuyện thứ nhất chính là đem b ì n h phủ nộp lên lúc đầu diệp ra liền không có mưu phản ý tứ diệp tướng quân cũng không có muốn nuốt vào b ì n h phủ ý tứ không nghĩ tới liền xem như dạng này còn có người không muốn buông tha diệp ra cái thế giới này độ khó đối với diệp thiều hoa mà nói cũng không khó không không tám đều không có nghiêm túc đi giám sát nàng coi là lâu như vậy cường độ huấn luyện cho nàng một cái nghỉ phép phương thức mới vừa trải qua cơ giáp thế giới độ khó cao tính toán để cho nàng trên tinh thần đều cảm giác được mọi mệnh lần này nàng cũng không muốn làm gì chỉ muốn đơn giản không cho diệp ra hủy diệt sau đó cầm vũ văn tĩnh cùng với nàng cái kia hiệp ước đi giang hồ đi dạo một vòng coi như là cho bản thân nghỉ diệp thiêu hoa đệ lại mi tâm vốn cho là chỉ cần để cho vũ văn tĩnh không thấy ý định này liền tốt hiện tại xem ra những người kia căn bản cũng không có muốn buông tha diệp ra ý tứ thậm chí không để ý bản thân nhân mạch bị phát hiện nguy hiểm muốn để cho diệp thiếu phong bỏ mình chỉ sợ là phủ tướng quân cũng không ít người bị thu mua bằng không thì cái kia một bắt đ ộ c dược tuyệt đối sẽ không bị diệp thiếu phong ống xong càng sâu người trong nguyên bản kịch tình diệp thiếu phong cũng không có thụ thương lần này hắn thụ thương cũng không bài trừ là nàng không có bị khúc hoa thường bóp ở lòng bàn tay mới đi đầu này cực đoan n giây chỉ cần diệp thiếu phong vừa chết những cái kia nguyên bản ủng hộ phủ tướng quân người đoán được phủ tướng quân tương lai về sau liền sẽ cùng phủ tướng quân xa lánh phủ tướng quân uy hiếp đối với bọn họ mà nói liền sẽ thiếu một nửa về sau chính là phủ tướng quân sẽ không có một ngày ngày sống dễ chịu diệp thiều hoa nói xong câu nói kia trong sân hơi khác thường yên tĩnh vị thân y kia nghe được diệp thiều hoa thanh âm về sau không khỏi neo h mắt lại cẩn thận đi xem cái kia đứng cách hắn xa mấy bước nữ nhân n g ư ờ i không sao chứ vũ văn vân lúc cảm giác đầu tiên đến nàng tâm tình chập trờn không khỏi c a o mày nhìn nàng không có việc gì diệp thiều hoa nghe thế bên trong nhìn hắn một cái có thể hay không giúp ta một chuyện vũ văn vân lúc gật đầu ngươi nói từ giờ trở đi phủ tướng quân chỉ có thể vào không thể ra diệp thiều hoa trong mắt cơ hồ có hỏa đ a n g tiêu đốt nàng không phải là một tính tình đặc biệt người tốt nhất là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân cả đời này hận nhất chính là phản bội ngươi có thể quang minh chính đại rời đi giống như là tôn bình nàng tuyệt đối sẽ không đối với hắn sau khi rời đi sinh hoạt có nửa điểm ý nghĩ cũng mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân lựa chọn phản bội vậy liền không thể tha thứ nàng không có cầu vũ văn tĩnh mà là chỉ cùng vũ văn vân lúc nói vũ văn vân lúc cũng không có cự tuyệt t ố t ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không thả đi bất cứ người nào bao quát bệ hạ tám còn tại không gian nào nó vốn là muốn cùng ký chủ nói không có thể quá nghịch người thiết lập nhưng còn chưa bao giờ phát hiện qua ký chủ cái này tức giận bộ dáng cho nên không dám mở miệng nhắc nhở sợ ảnh hưởng đến nó nó còn muốn cầu ký chủ cho nó lại tăng một c ấ p dù sao nàng phong thủy thế giới đều có thể man thiên quá hải cái này cổ đại thế giới muốn cứu cái kẻ chắc chắn phải chết cũng sẽ không khó khăn vừa nghĩ như thế không không tám liền càng thêm không có cần ngăn cản diệp thiều hoa ngài có kim c h â m sao diệp thiều hoa ở cái thế giới này không có tiện tay có thể cứu người kim c h â m nàng hỏi bên người thần y một câu thần y vô ý thức nhìn thoáng qua vũ văn vân lúc gặp hắn không có dị nghị liền từ trong tay háo móc ra một hàng kim c h â m tạ ơn diệp thiều hoa bay thẳng đến trong phòng đi đến thần y nhìn một chút nàng t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên mở miệng chờ chút ngươi là muốn cứu diệp tiểu tướng quân ngươi sẽ không phải có thể sử dụng trong truyền thuyết vua cổ chi thuật ta lấy mệnh dễ mệnh đây đều là những cái kia độc vu dùng để kéo dài tính mạng biện pháp coi như diệp tiểu tướng quân chiếm được ngươi mệnh cũng sẽ không sống được lâu lâu hắn không phải xem thường người chỉ là một cái không đến hai mươi tuổi tiểu cô nương vậy mà mở miệng phải trả một cái sống sờ sờ diệp tiểu tướng quân thần ý cũng không tin nhưng là hắn nghe được diệp t i ể u hoa trước đó lời nói nghe được thần ý lời nói trên sân người thay đổi cả sắc mặt diệp thiều hoa chị dâu lập tức liền tóm lấy diệp thiều hoa ngươi không thể đi vào coi như ngươi muốn đổi mệnh liền lấy ta tới mấy người khác cũng biểu thị như thế diệp thiều hoa lại là ôn hòa cười yên tâm ta sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn nói xong nàng liền thẳng vào cửa phòng thân y suy nghĩ một chút cũng đi vào theo vũ văn vân lúc cùng hắn hứa hẹn một dạng để cho phủ tướng quân chỉ có thể vào không thể ra ở đây sắc mặt không tốt nhất chính là vũ văn tĩnh hắn lần thứ nhất cảm giác được liền xem như tay cầm hoàng quyền cũng là không có bao nhiêu dùng vũ văn vân lúc rất nhanh liền nắm giữ phủ tướng quân mà hắn nhìn không thấu nhất chính là diệp t h i ế u hoa cùng diệp t h i ế u hoa cũng ở chung được hai năm trừ bỏ cái kia một tay thậm chí siêu việt hắn chữ bên ngoài hắn vậy mà không biết nàng còn biết y thuật liền thân y đều khẳng định không cứu người nàng có thể cứu sống vũ văn tính sắc mặt biến hóa trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì trong phòng diệp t h i ế u hoa mới nhìn rõ diệp thiếu phong bộ dáng bởi vì hắn trên bụng cùng bờ vai bên trên tổn thương hắn thân trên không có mặc áo chỉ có bị máu nhuộm thành đỏ thấm màu trắng băng vải đoạn trường thảo tại hiện đại cũng không khó biết chỉ cần rửa ruột lại phục d ụ n g đại lượng tẩy rửa trong nước đồng thời có thể nhưng mà không có nghĩa là cổ đại có thể tùy ý biết chớ nói chi là diệp thiếu phong lúc đầu trên bụng thì có một đường rất dài vết thương tổn thương tại trên bụng mà đoạn trường thảo vốn chính là tăng lên phần bụng kịch liệt đau nhức đến người chết thời điểm ruột cũng là đen người hạ độc khẳng định biết rõ diệp thiếu phong bụng là có một đường vết thương trí mạng kịch liệt đau nhức thời điểm lần nữa đem vết thương x é rách tại tăng thêm ngũ tạng lục phủ già yếu khó trách liền thần y đều nói không cứu y thuật chuyện này diệp thiều hoa không biết nghiên cứu qua mấy đời thậm chí còn nghiên cứu qua dược tề nàng trực tiếp xuất r a kim trâm t r ư ớ c cho diệp thiếu phong cầm máu gian phòng bên trong có rất nhiều vũ văn t ị n h trước đó phái người đưa tới dược liệu cũng may mắn dạng này diệp thiều hoa mới có thể làm trận chế tác thuốc giải độc tề nàng cũng không có tránh đi thần y nhưng mà cho dù là dạng này thần y cũng xem không hiểu nàng rốt cuộc là làm sao đem mấy loại dược tính hoàn toàn xung đột dược liệu hỗn hợp với nhau còn chế tạo ra một bình màu xanh nhạt dược tể một canh giờ về sau diệp thiếu phong cửa phòng bị mở ra diệp t h i ế u hoa cái thứ nhất đi ra nàng chị dâu người đầu tiên xông vào hết chương này chương hai trăm mười tám hai trăm mười tám l ã n h cung khí phi mười sáu canh hai vũ văn vân lúc tham cứu nhìn về phía diệp t h i ế u hoa c h ư a khỏi hắn hỏi trong sân tất cả mọi người nghi vấn vũ văn tính sắc mặt có chút không tốt vào lúc đó cũng đầy mặt phức tạp nhìn về phía diệp thiều hoa hắn không biết đối phương rốt cuộc giấu giếm hắn bao nhiêu sự tình diệp thiều hoa không có trả lời vũ văn vân lúc nghi vấn bởi vì trong phòng chị dâu đã giúp nàng trả lời thiếu phong ngươi đã tỉnh đây là một đường cực kỳ tiếng vui mừng thanh âm ngay sau đó đi theo diệp thiều hoa đi vào thần ý cũng đi ra hắn một mặt gặp quỷ vậy nhìn về phía diệp thiều hoa Bá. hoa nàng chữa khỏi diệp thiếu phong tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều nhìn về diệp t h i ế u hoa nhất là đám kia còn quỳ trên mặt đất thái y trên mặt kinh dị rõ ràng x o á t x o á t x o á t tất cả ánh mắt đều cực kỳ nóng bỏng đầu nhập đến diệp t h i ế u hoa trên người diệp tướng quân cùng diệp phu nhân xác nhận diệp t h i ế u hoa không có việc gì lúc này mới đến trong phòng đi ngón tay đều đang run rẩy loại kia mất mà được lại cảm giác thực sự không nghĩ lại trải qua lần thứ hai bọn họ nguyên bản thật sự cho rằng lần này diệp thiếu phong là ai cũng không cứu sống nổi diệp t h i ế u hoa chỉ là nhìn về phía vũ văn tĩnh hoàng thượng từ giờ trở đi ta sẽ một mực ở tại phủ tướng quân vũ văn tĩnh vừa định mở miệng muốn hỏi một chút nàng hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn muốn hỏi hỏi nàng tại sao phải giấu diếm hắn có thể trong nháy mắt cũng nghĩ tới cùng diệp t h i ế u hoa hiệp ước mới vừa giơ tay lên cũng không khỏi bông xuống diệp t h i ế u hoa căn bản cũng không có chú ý tới hắn động tác chỉ là đưa tay đem diệp tướng quân thủ hạ một cái tâm phúc đại tướng đưa tới ngươi đi đem trong phủ người tất cả đều bắt tới nàng không có tránh đi bất luận kẻ nào mà là nhìn về phía đám này bị tóm lên đến người diệp ra sắc bén ánh mắt cơ hồ muốn đem đám này hạ nhân tất cả đều từng tầng từng tầng l u ậ n ra ngươi diệp thiều hoa ngón tay đứng ở hàng thứ nhất ăn mặc màu hồng phấn hạ nhân quần áo thị nữ khoe miệng móc ra một vòng tàn n h ẫ n cười ta nhớ được ngươi khi đó là bán mình tăng cha một cái du côn vô lại muốn mạnh mẽ đưa ngươi lôi đi thời điểm là ca ta cứu ngươi chị dâu ta còn cho ngươi bạc nhường ngươi an táng phụ thân ngươi về sau ngươi muốn báo đáp bọn họ cho nên lưu tại phủ tướng quân xem như nha hoàn xương ngữ ta hỏi ngươi tại sao phải cấu kết ngoại nhân ra hại ca ta xương ngữ biến sắc lập tức quỳ xuống đại tiểu thư hoan biết rõ cái gì bán rẻ ngươi sao diệp thiêu hoa chậm rãi hướng đi nàng sau đó cúi người từ trên đầu nàng lấy xuống một cái chu sai chi này chu sai ta tại khúc gia tam tiểu thư trên đầu thấy qua chúng ta diệp ra từ trước đến nay cùng khúc gia không có kết giao ngươi thử nói xem ngươi có tài đức gì để cho khúc gia tam tiểu thư tự tay thưởng ngươi chu sai nghe được cái này sương ngữ còn muốn giải thích nhưng mà diệp t h i ể u hoa căn bản không có cho nàng cơ hội trực tiếp khoắt tay để cho người ta dẫn đi đánh chết đến lúc này sương ngữ vừa muốn muốn nói ra người sau lưng nói với nàng sự tình muốn cầu xin tha thứ nhưng mà nắm lấy người khác căn bản sẽ không cho nàng cơ hội xử lý nàng đều là diệp tướng quân tin phục bọn họ tòng quân nhiều năm đối với gian tế tự nhiên hết sức thống hận đừng nói bọn họ lần này cũng là bởi vì quân sư là một tên gian tế dẫn đến bọn họ hồi kinh trên đường bị người đánh lén kém chút một cái cũng ra không được các huynh đệ tổn thất không ít không nói diệp tiểu tướng quân rơi vào phế nhân một cái hắn nơi nào sẽ đồng tình s ư n g ngữ nếu không phải diệp thiều hoa trở về diệp thiếu phong khả năng liền chết càng bởi vậy những người này hận không thể đem xương ngữ luật ra đánh chết xem như ân điển trừ bỏ xương ngữ phủ tướng quân năm mươi chín cái hạ nhân bên trong nàng tìm ra mười bốn gần một phần tư người làm sao ngươi biết cái kia chu sai là khúc gia tam tiểu thư vũ văn vân lúc giống như là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa đừng nói hắn liền xem như vũ văn tĩnh đều có chỗ hoài nghi hắn đang suy nghĩ diệp thiều hoa là không phải bởi vì việc này để cho hắn k i ê n kỵ khúc thái phó mặc dù hắn hiện tại cũng rất kiên kỵ khúc thái phó nhưng diệp thiều hoa làm như vậy hắn có chút không thích nhưng mà điểm này diệp thiều hoa không có trả lời từ trong nhà đi ra đại tẩu trên mặt đã không còn vừa mới thân sắc nghe được vũ văn vân lúc lời nói nàng tự hào ngừng đầu chúng ta tiểu mội từ nhỏ đã thiên phú xuất chúng đã gặp qua là không quên được cha nói thiều hoa ba tuổi liền đem kinh thư đọc ngược như chạy năm tuổi để cho phủ tướng quân đến dạy nàng biết chữ tiên sinh tự xưng không đồ vật dạy nàng chỉ cần nàng gặp qua đồ vật không có một dạng có thể quên mất năm đó thiều hoa cùng bệ hạ thành thân lúc gặp qua khúc gia tam tiểu thư vũ văn tĩnh nhớ tới năm đó hắn cùng diệp thiều hoa thành thân thời điểm khúc gia tam tiểu thư tới muốn diệp thiều hoa khó xử là vì khúc hoa thường xuất khí a t h ầ n y phát hiện chỗ không đúng ngươi nói diệp đại tiểu thư từ nhỏ đã là cái thần đồng tha thứ lao phu nói thẳng lão phu bên ngoài nhưng lại nghe qua khúc gia tiểu thư tên tuổi năm đó nàng một người biện đại nho Muốn Điểm mọi dám tiểu qua. đều quân người nói Diệp ra đại tiểu thư là cái thần đồng, không đạo lý ta chưa từng nghe qua. Điểm này không chỉ là thần nghi người nghi tướng không còn dám dùng thư chưa Diệp đại cái tại Diệp ra rất ta đạo tất chỉ hoặc, chỗ hoặc. là lý là cả y bởi vì nhiều năm điệu thấp không tranh con gái của hắn con trai nguyên một đám bị người khi dễ phủ tướng quân đều làm thành như vậy còn không buông tha bọn họ cái kia tất nhiên dạng này vậy bọn hắn phủ tướng quân cũng liền không muốn điệu thấp năm đó phủ tướng quân đã đủ nổi tiếng nói đến đây diệp tướng quân có chút bi thường thiếu phong tử nhỏ đã đối với đọc sách có hứng thú nhưng mà ta không có đem hắn bồi dưỡng thành đại nho thậm chí trừ bỏ nhận thức chữ bên ngoài đều không có cho hắn mời cái khác tiên sinh vũ văn t ĩ n h muốn nói liền không có nói ra hắn biết rõ diệp tướng quân đang làm gì diệp tướng quân là cố ý đem diệp thiếu phong nuôi phế bởi vì tướng quân phủ đã đủ nổi tiếng ra lại một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu tiên đế nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ chỉ có thiều hoa diệp tướng quân chuyển hướng diệp thiếu hoa trong mắt là thế nào cũng không che giấu được đắc ý năm đó nàng đã gặp qua là không quên được suy một ra ba c h i năng nàng dạy học tiên sinh nói thẳng nàng có thể có thể so với thất hoàng tử từ đó về sau ta liền không cho phép nàng đọc sách nàng cũng thông minh không có ở những người khác trước mặt biểu hiện ra điểm này có thể nàng bái thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ vi sư mười tuổi về sau ta liền không phải nàng đối thủ nàng khắp nơi tán loạn đọc sách cũng không biết có bao nhiêu những cái kia thi hội nàng tham gia qua một lần liền cảm thấy không thú vị không còn có tham gia là ta vô dụng bằng không thì cũng sẽ không để ta một đôi nhi nữ từ bé bắt đầu liền thụ lớn như vậy bị khuất hết chương này chương hai trăm mười chín hai trăm mười chín l ã n h cung khí phi mười bảy ba c i anh những nội dung này trừ bỏ diệp ra bốn người ở đây liền không có những người khác nghe qua nhất là nghe được diệp thiều hoa khi còn bé có thể có thể so với thất hoàng tử thời điểm cả đám đều trận mắt hốc mồm lại sau đó chính là bội phục diệp tướng quân một nhân tài như vậy diệp tướng quân cũng có thể nhẫn tâm không cho nàng đọc sách thân y hiện tại mới phản ứng được diệp thiều hoa vì sao có thể chế tạo như thế giải dược nguyên lai người ta căn bản từ nhỏ đã là một thiên tài a vũ văn vân lúc cũng mới biết rõ những cái này có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa trên sân nếu nói là kinh ngạc nhất chính là vũ văn tĩnh hắn ngơ ngác nhìn diệp thiều hoa tổng quản thái dám gọi hắn hai tiếng hắn đều chưa kịp phản ứng nhưng mà diệp tướng quân đã không có thời gian cho hắn phản ứng biết rõ diệp thiếu phong không có chuyện gì về sau diệp thiều hoa cũng thành công từ cung nội đi ra diệp tướng quân đã không có cái khác cố kỵ hắn trực tiếp nhìn về phía vũ văn tĩnh bậy hạ ngài xuất cung rất lâu trời cũng sắp tối vì ngài an toàn nghĩ vi thần đưa ngươi xuất phủ à. vũ văn tĩnh trong lòng đã nhắc lên kinh đảo hải lãng cho tới bây giờ hắn mới biết được diệp thiều hoa ở trước mặt hắn giấu kém cỏi hắn rất muốn hỏi hỏi vì sao từ đầu tới đuôi nàng một chút cũng không nói cho hắn biết có thể lại suy nghĩ một chút khúc hoa thường vũ văn tính liền không có xin hỏi hắn có cái gì công tư cách hỏi từ vừa mới bắt đầu hắn cũng là gần nàng lại suy nghĩ một chút khúc ra một đ o à n người vũ văn tính sắc mặt c h ầ m hơn hắn vừa đăng cơ liền vứt bỏ diệp thiếu hoa vũ văn vân lúc nhất định nói cho diệp tướng quân sợ là hiện tại diệp tướng quân cũng cùng hắn cách tâm nghĩ tới đây vũ văn tính không nói gì nữa đi thẳng diệp ra vũ văn tính sau khi đi diệp tướng quân nhìn thoáng qua vũ văn vân lúc hắn cảm tạ đối phương kịp thời đem thần y mời đến đồng thời cũng có chút dự cảm đến hắn tới nơi này sợ là cùng diệp t h i ế u hoa có quan hệ cũng không có đuổi hắn rời đi diệp ra chỉ là đem người an bài ở phòng nhỏ một nhóm không quan hệ người sau khi rời đi diệp ra người đi đường này mới tốt tốt tập hợp một chỗ biết rõ diệp thiếu phong không có nguy hiểm tính mạng về sau diệp ra đại tẩu mới nhìn hướng diệp thiếu hoa thiếu hoa cái này vũ văn tính thật sự đáng giận vậy mà vì một cái khúc hoa thường đổi v ứ t bỏ ngươi ta muốn cho hắn biết chúng ta tiểu mội so với kia cái khúc hoa thường tốt gấp trăm lần đây mới là diệp ra đại tẩu ngay trước vũ văn tĩnh mặt nói diệp thiều hoa từ nhỏ đã là cái thần đồng nguyên nhân diệp ra một nhà quan hệ cũng không phức tạp diệp phu nhân cùng diệp tướng quân diệp thiếu phong từ nhỏ đã rất đau diệp thiều hoa gả tới đại tẩu tự nhiên cũng di truyền điểm này ngàn g chọn vạn tuyển cuối cùng tuyển một cái hình người dáng người vũ văn tĩnh về sau không nghĩ tới hắn lại là một lang tâm cầu phế đồ vật con trai bị người trọng thương con gái tại lễ mừng này g bị tại chỗ vứt bỏ diệp tướng quân làm sao lại nhịn cơn tức này hắn là tại tiên đế trước mặt t h ể hảo hảo bảo hộ vũ văn ra có thể vũ văn ra người nào làm vị hoàng đế này hắn coi như không thể bảo đảm các ngươi ở tại trong phủ ta đi ra ngoài một chuyến diệp tướng quân lưu cho người một câu trực tiếp đi ra diệp t h i ê u hoa đảm nhiệm diệp phu nhân đưa nàng từ đầu tới đôi u đánh giá một lần trong đầu lại theo 008 giao lưu cũng xác thực thời gian rất lâu không có thăng cấp diệp thiều hoa hít mắt chờ chút ngươi bây giờ thăng cấp cần đi qua ta đồng ý không không tám không sai thao nha ngươi có thể hay không đừng như vậy n ạ ẹ cảm bất quá diệp thiều hoa bây giờ không có bao lớn tâm tình c ủ a nó ngươi trước thăng cấp nếu như thăng cấp sau không có bao nhiêu dùng về sau cũng đừng thăng không không tám liền xem như không có nghe được nàng một câu tiếp theo lời nói vui mừng hớn hở đáp ứng rồi phủ tướng quân không có việc tăng lễ diệp thiều hoa cũng bình yên vô sự xuất cung cùng lúc đó khúc hoa thường quyền lợi cũng bị vũ văn t ĩ n h một chút xíu thu nạp đứng ở khúc gia bên người quan viên không phải là bị chèn ép chính là bị bãi quan khúc thái phó ngửi được không giống bình thường khí tức hắn lấy thăm viếng khúc hoa thường vì nguyên do về phía sau cung tìm khúc hoa thường hoa thường binh p h ụ tại hoàng thượng trong tay khúc thái phó biết do hoàng thượng dung không được bọn họ khúc ra ngươi nhất định phải tìm một cơ hội đem binh p h ụ tìm tới cho ta nhớ kỹ khúc gia có thể hay không còn sống sót liền dựa vào ngươi khúc thái phó tự nhiên cũng có thể cùng diệp tướng quân một dạng đem thế lực đều giao cho hoàng thượng cho thấy trung tâm nhưng mà trên thế giới có diệp tướng quân loại này quyết đoán người vẫn là quá ít nào có người không luyến q u y ề n chớ nói chi là dưới một người trên vạn người phó gia khúc hoa thường trực tiếp lắc đầu nàng không tin sẽ không bệ hạ như vậy yêu ta hắn sẽ không như thế đối với khúc gia khúc thái phó cho nàng dưới một cái mánh dược ngươi cũng đã biết hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn nói diệp ra đại tiểu thư là cái cả thế gian chi tài ngay cả nhàn vương đều không phủ nhận bậy hạ gần nhất tới qua ngươi trường xuân cung mấy lần cái gì khúc hoa thường ngã ngồi trên ghế nhàn vương nàng ngón tay nắm thật chặt từ diệp thiều hoa từ trong lao đi ra về sau vũ văn tĩnh liền không có lại bước vào nàng cung nội một bước tổ phụ ta đã biết không có suy nghĩ bao lâu khúc hoa thường liền đã có lựa chọn nhìn xem cháu gái ánh mắt kiên định xuống tới rốt c ụ c yên tâm lại khúc hoa thường thì là triệu hoán cung nữ không có mặc bên trên hoa lệ cung phục mà l à ăn mặc như cùng nàng cùng vũ văn tĩnh lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ dáng đi gặp vũ văn tĩnh vũ văn tĩnh ngủ trưa về sau nàng liền để xung quanh nô tài tất cả đều xuống dưới sau đó cầm một chuỗi chìa khóa mở ra h ồ g ấm cầm đi bên trong binh phủ tổng quản đại nhân đi xem một chút bệ hạ có thể nóng khúc hoa thường đem binh phủ phóng tới trong tay áo sau đó hướng về phía tổng quản thái dám nợ nụ cười sau khi phân phó xong nàng bay thẳng đến trường xuân cung đi đến phân phó cô tinh đem binh phủ đưa về phó gia nàng không biết tại hắn cầm binh phủ rời đi về sau vũ văn t ĩ n h liền tỉnh không qua một khắc đồng hồ gian phòng bên trong liền lặng lẽ xuất hiện mấy người bệ hạ hoàng hậu nương nương để cho cô tinh đem binh phủ đưa đến phó gia cô tinh vũ văn t ĩ n h chảo phúng ngoắc ngoắc n g ô i trích tinh lầu thứ hai sát thủ cô tinh hôm đó tại hoàng cung muốn ám sát hắn người nếu không phải diệp thiều hoa cứu hắn hắn hiện tại cũng sớm đã thân ở chỗ khác biệt nguyên lai cô tinh đúng là khúc hoa thường người làm khó phó gia còn muốn giá họa cho diệp thiếu hoa chân chính chiếm được tin tức này lúc hắn vậy mà không như trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy có lẽ là bởi vì diệp ra sự tình hắn đã sớm có dự cảm hắn đời này sùng ái nhất nữ nhân dĩ nhiên thẳng đến muốn giết hắn hắn nhất thật xin lỗi một nữ nhân liều mạng cứu hắn hắn vốn cho là hắn chỉ thật xin lỗi một người không nghĩ tới hắn vẫn yêu sai người nếu như từ đầu tới đôi đều không có khúc hoa thường hắn sẽ vẫn cứ cùng với diệp thiếu hoa diệp tướng quân như vậy trung tâm hoàn toàn không cần lo lắng diệp ra Phốc, vũ văn tĩnh n g ư ợ c phun ra một ngụm máu đen bất quá hắn cũng không có dừng lại mà là tìm đến ảnh vệ từ trong tay háo móc ra một cái binh phủ n g ư ờ i đem cái này giao cho diệp tướng quân thuận tiện để cho diệp tướng quân tiến cùng một chuyến hắn đã sớm đ ể phòng khúc hoa thường khúc hoa thường cho là nàng cầm tới là thật binh phủ nhưng lại không biết binh phủ sớm đã bị hắn đánh cháo phó ra lòng lang dạ thú đều không có che giấu mặc dù diệp thiếu phong không chết nhưng là nằm ở trên giường không thể đứng lên diệp ra cũng không có binh phủ trong chiều ủng hộ người nhà họ phó vượt qua một nửa cái khác cũng là trung lập trạng thái phó ra một đoàn người trực tiếp bức thoái vị càng nói thẳng khúc hoa thường trong bụng đã có thái tử diệp tướng quân đám người lúc chạy đến thời gian vũ văn t ĩ n h đã bị buộc uống c ư u r ư ợ u đây hết thể diệp tướng quân trên mặt đều không có nửa điểm khi dễ hán kỳ thật còn có thể đến sớm hơn một chút hắn có thể cứu vũ văn tĩnh đáng tiếc hắn không có dạng này làm nhục con gái của hắn vũ văn tĩnh cầm chín cái mệnh để đổi đều không đủ khúc hoa thường đã thương tâm đủ rồi bên người nàng còn đi theo cô tinh nàng xóa sạch nước mắt không để ý vũ văn tĩnh còn nhìn xem nàng chỉ là nhìn về phía diệp thiếu hoa thản n h i n nói cô tinh động thủ đi bên cạnh thân cô tinh đưa tay trọng thương là nàng cứu sống cho nên cô tinh từ đó về sau liền hiệu mệnh cùng nàng cô tinh căn bản thua thiệt không có đem diệp thiều hoa nhìn ở trong mắt nghe xong khúc hoa thường lời nói trực tiếp đưa tay một cái phi đao liền bay ra ngoài trong mắt hắn diệp thiều hoa cùng một tiểu hải không có cái gì khác nhau mà khúc hoa thường cũng căn bản cũng không có lo lắng cô tinh là trích tinh lầu bài danh thứ hai sát thủ thả trong giang hồ cũng là số một số hai cao thủ ngay cả khúc thái phó cũng vì nàng thu đến người cao thủ này kinh ngạc diệp thiều hoa mặc dù võ công không thấp nhưng dù sao cũng là một hoàng bao nha đầu mà tôn bình lúc này liền cùng tại khúc hoa thường sau lưng hắn từ trước đến nay hiểu được thời thế trường xuân cung là hắn hiện tại leo cao nhất ngay tại cô tinh ném ra cái viên kia phi đao sắp tới gần diệp thiều hoa cổ về sau một cái thon dài tay dễ như chở bàn tay tiếp nhận cái viên kia giang hồ bên trong truyền thuyết không người có thể tránh thoát bay đến ngay sau đó là một đến réo r ắ t thanh âm cô tinh ai cho ngươi là gan động bản lâu chủ người hết chương này chương hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi l ã n h cung khí phi x o n g bốn cái anh khúc hoa thường tại cô tinh đi theo bên người nàng thời điểm đã nói cô tinh tên bởi vậy ở đây đều biết hắn là giang hồ thứ hai sát thủ trích tinh lầu cái tên này tất cả mọi người cơ hồ đều nghe tin đã sợ mất mật cô tinh cái này chưa bao giờ từng có thất bại chiến tích cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ bây giờ lại có người tay không liền có thể tiếp được hắn phi đao tất cả mọi người bị kinh động mà ở cái kia giống như đi ra mực họa giống như người sau khi xuất hiện liền không còn có người biểu thị kinh ngạc nguyên lai là hắn thất hoàng tử khó trách lâu lâu chủ cô tinh nhìn thấy vũ văn vân lúc lập tức p h ủ phù một tiếng quỳ xuống sau đó cũng không có nhìn khúc hoa thường nói thẳng thuộc hạ trở về lầu tiếp nhận trừng phạt sau khi nói xong hắn không có lưu lại trực tiếp rời đi rời đi về sau nhìn thoáng qua bị lâu chủ che chở nữ nhân có chút kinh ngạc đám người nguyên lai tưởng rằng đây đã là kinh ngạc nhất hiểu kế tiếp còn có kinh ngạc hơn diệp thiều hoa không để ý đến vũ văn vân lúc nàng chỉ là k h ẽ n g n g đầu t r ồ n g chất bảo hộ khúc r a người hộ vệ trong tay bao kiếm trường thương tất cả đều bay đến bên người nàng sau đó ba một tiếng rơi xuống lần này liền vũ văn vân lúc đều kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa c h ứ bỏ trốn ở sau lưng nàng vụng trộm nhìn thấy đây hết thệ phiên quốc vương tử diệp tiểu thư ngươi cần bao nhiêu binh lực có thể nói với ta ta hoàn toàn đ ủng hộ ngươi lúc đầu một mặt đắc chí vừa lòng khúc thái phó lúc này trong lòng quá giật mình hết lần này tới lần khác cố nén hắn xuất ra binh phủ nhìn về phía diệp thiều hoa còn có đi theo diệp tướng quân đến một đám tướng lãnh lớn tiếng nói binh phủ ở đây tất cả mọi người nghe ta nhưng mà một câu lời còn chưa nói hết trong tay hắn binh phủ liền xuất hiện trong tay diệp thiều hoa ngươi chỉ bằng cái này điều khiển mười vạn quân đội diệp thiều hoa khẽ cười một tiếng sau đó chậm rãi từng chút từng chút đem binh phủ b ó c nát đừng nói đây không phải thật binh phủ liền xem như thật lại như thế nào Ngươi một cái phản thần còn muốn hiệu lệnh tam quân.、Coi、như ngươi binh cũng trong quân ngươi ngươi không cần đi lan lộn quân doanh được được cái hiệu Coi đi một tam tam thật ta thủ chút, cấp. Chờ phủ, lấy lấy sẽ sẽ vũ văn vân lúc đ ố n g nhiên lên tiếng ngươi không phải đáp ứng ta muốn đi lang thang giang hồ diệp thiều hoa không nghĩ để ý tới hắn diệp tướng quân mang theo tả tướng đem phản loạn người tất cả đều bắt vào đại lao vũ văn t ĩ n h đã không có biện pháp cứu những người này đem giam lòng thái tử p h o n g xuất để cho hắn kế thừa hoàng vị nhất là đi theo khúc hoa thường sau lưng tôn bình bị chém đầu trước đó hắn thấy được trong đám người sương nguyệt mở miệng muốn để cho sương nguyệt cứu hắn nhưng mà sương nguyệt chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái còn hướng hắn ném một khoả trứng thối bị ném trứng thối còn có trước đó cao cao tại thượng khúc hoa thường khúc hoa thường không nghĩ tới trước khi chết còn muốn thụ loại vũ nhục này nếu như sớm biết diệp thiều hoa có loại bản lanh này nàng chết cũng sẽ không đối phó với diệp thiều hoa cái thế giới này nội dung cốt t r u y ệ n hoàn thành về sau hệ thống không có nhắc nhở mà diệp thiều hoa cũng cảm giác được đã đến giờ rất nhiều người chỉ trên giang hồ hắc bạch song sắt đột nhiên thiếu mất một người mà cái kia kế nhiệm hai vị võ lâm minh chủ vũ văn vân lúc thoái vị từ nay về sau chỉ mặc trang phục màu đen tất cả mọi người biết rõ bạch sắt biến mất nhưng lại không biết chân chính không gặp là người áo đen lần nữa từ trong hôn mê tỉnh táo lại diệp thiều hoa phát hiện đầu rất đau bên hai là một đường dàn u a có chút thanh âm ôn hòa tiểu thư ngươi chơi mấy giờ nghỉ ngơi một chút tới dùng cơm đi diệp thiều hoa nhân xuống h u y ệ t thái dương t ố t lão nhân tựa hồ rất kinh ngạc nàng hôm nay biết điều như vậy bất quá không nói gì thêm lập tức bố trí tốt đồ ăn diệp thiều hoa vừa ăn đồ vật một bên tiếp thu nội dung cốt truyện cơn đau đầu cũng dần dần bắt đầu khôi phục đây là một cái xã hội hiện đại mà nguyên chủ là một cái bất động sản ông t r ù n độc nữ nàng từ nhỏ đã cùng ba ba lớn lên không biết mụ mụ là ai có người nói mẹ của nàng tại sinh hạ nàng thời điểm cùng người chạy cũng may ba ba của nàng không chịu thua kém từ một cái dân quê s ô n g qua bất động sản ống t r ù m cũng không có t à i giá một cái mẹ kế đối với độc nữ mười điểm sùng ái nhưng mà nguyên chủ lại hết sức tự ti bởi vì nàng bên khỏe mắt có một cái hồng tấm bớt chỉ có móng tay út lớn như vậy bởi vì khi còn bé bị người chế rêu nguyên nhân nàng một mực không dám mở mắt xem lời còn có thật dài tóc mái ngăn trở bớt bởi vì trong hiện thực tự ti nàng mê luyến vong du thật vất vả thích một vật nàng lại xưa nay không thiếu tiền cho tới bây giờ cũng là một thân thần trang một thân sung sướng đê mê thời trang được người xưng làm nữ thần còn cùng trong trò chơi một cái cao phu x o á y tộc trưởng kết hôn cả ngày trầm mê trò chơi bảo vệ cao phu x o á y o n l i n e không nghĩ tới một lần nàng phát hiện nguyên bản ban ngày không ôn là、like、cao phu x o á y o n l i nàng e n kinh h ỉ mời nàng làm nhiệm vụ đối phương lại nói không phải bản nhân sau đó nàng trong trò chơi hảo hiu nói với nàng tộc trưởng gần nhất cùng một mỹ nữ đi rất gần vẫn là trong tộc trưởng lão nguyên chủ dùng tiểu hào thêm cao phu x o á y chim cánh cụt Cẩn trong h hỏi Phu ậ n từng ly từng tí hỏi một t ly câu. Cao phu xoáy ự c tiếp phát i v d e tới, u y ê n không dám nhận. Không nghĩ chủ dám trò ớ i Cao phu xoáy Phu t ự c cút c tiếp video, n nàng xóa chơi ờ cờ số. Tại ỏ i Diệp Thiều giải hồi hai cái này, Cao phu xoáy liền tham trừ tình đạt thứ Hoa hay không không phục Phu chế hoa h sau. Cao duyên đáp về xoáy có có được cưỡng ứng Ngày này n nhân nữ à n hôn. Trong n g ly chơi trò nhân chỉ cần là dáng dấp có mấy phần tư sắc đều ở nhà tộc đàn bên trong bạo chiếu đẹp bức ảnh ả n h t r ụ chỉ có diệp thiều hoa không có tại cao phú x o á i cùng với nàng sau khi ly dị mấy người này mới biết rõ nguyên lai、like、cao phú x o á i cũng không có nàng ảnh chụp sau đó không lâu diễn đàn đêm tuân g i a diệp thiều hoa ảnh chụp tất cả mọi người biết rõ nguyên lai、like、trong trò chơi nữ thần đã vậy còn quá xấu xí trong trò chơi tất cả mọi người đang nói nàng xỉu nhân nhiều tắc quái nàng t r ầ m cảm phía dưới tự sát ba ba của nàng trực tiếp điên trên internet người đối với một cái xỉu nữ có thể có bao lớn đồng tình tâm một cái so một cái m a n g khó nghe còn tìm ra nguyên chủ tam thứ nguyên nguyên chủ mụ mụ căn bản không chạy chẳng qua là lúc đó ba ba của nàng vẫn là một tiểu nhân vật mẹ của nàng gia tộc t r ư ớ n g mắt ba ba của nàng cưỡng ép để cho hai người ly hôn nguyên chủ mụ mụ về sau gả cho an gia sinh ra một trai một gái nữ sinh kia an tuân chính là lẫn vào trong trò chơi mỹ nữ kia từ vừa mới bắt đầu nàng liền coi diệp thiều hoa là thành một cái đồ chơi đồng dạng tồn tại diệp cha mặc dù biến thành một cái bất động sản ông trùm nhưng là cùng bọn hắn như thế gia tộc không thể so sánh cũng là nàng một chút xíu đem diệp thiều hoa kéo vào thâm viên về sau chuyện này rất nhanh bị nguyên chủ mụ mụ gia tộc người biết được mà ở biết rõ diệp thiều hoa là người như thế này về sau cũng không có đối với an tuân trừng phạt ngược lại giúp đỡ an tuân che giấu đây hết thảy bởi vì diệp thiều hoa đối với bọn họ như thế gia tộc tồn tại mà nói chính là một cái phi thường lớn bê bối không thể lộ ra ánh sáng loại kia mà an t u n cũng căn bản cũng không có áp lực trong lòng bởi vì đối với nàng mà nói diệp thiều hoa bất quá là một con kiến đồng dạng tồn tại một cái bất động sản ông t r ù m mà thôi diệp thiều hoa về đến phòng nàng tắm rửa xong đẩy ra trên c h á n tóc mái lộ ra bên khoẻ mắt hồng tâm ớt bởi vì sau khi tắm xong lộ ra càng đỏ môi mỏng cặp kia đen kịt con mắt giống như một đoàn vòng xoáy giống như để cho người ta chỉ cần nhìn một chút liền xa vào cùng bên trong khoe mắt không đủ ngón nút giáp hồng tâm càng là bị nàng tăng thêm sắc thái thần bí mỹ nhân ở xương không có ở đây ra đương nhiên c ô thân thể này ra cũng rất đẹp chỉ bất quá nguyên chủ quá mức tự ti cũng quá đáng thương nghĩ tới đây diệp thiều hoa hướng về tấm gương chậm rãi móc ra một vòng l ư ỡ i biếng mà tràn ngập tạo ý cười nàng từng chút từng chút biến mất bắt đầu che đến trên gương sương mù hiện tại liền để ta thay ngươi tốt nhất sống sót thủ hộ người nhà ngươi nhìn xem có người nào dám không có mắt tới cửa ngày mai gặp dưới một cái thế giới vong du a hết chương này chương hai trăm hai mươi mốt hai trăm hai mươi mốt vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần một canh một nguyên chủ từ bé bởi vì tự ti chỉ lo học tập trên cơ bản không có hảo bằng hữu đơn thành tích lại là học thần đồng dạng hữu dị bất quá cũng bởi vậy nàng không chơi qua đứng đắn gì trò chơi cái này kiếm hiệp tình là phi thường ăn thao tác trò chơi nguyên chủ mặc dù tại trò chơi bên trên thiên phú không thấp nhưng không có an tuân tốt như vậy cho nên khi an tuân đồng dạng một thân thần trang đi tới nguyên chủ gia tộc lúc bởi vì gần với cao phú xoáy một tay thao tác trong gia tộc đám người kia trên cơ bản đều bị an tuân lôi kéo được trong trò chơi thao tác hảo nữ sinh s á c thực khó tìm nhưng mà diệp thiều hoa không giống nhau nàng mặc dù không đứng đắn chơi qua vong du nhưng nàng tốc độ tay không phải hư chơi trò chơi này tốc độ tay có thể vượt qua nàng tuyệt đối không cao hơn một cái tay hiện tại nội dung cốt truyện phát triển đến an tuần đã đi tới gia tộc mà diệp thiều hoa ở gia tộc vị trí cũng một chút xíu bị xem nhẹ diệp thiều hoa nghĩ đến bông xuống bị kẹp đi lên tóc mái nàng hiện tại không muốn thay đổi quá lớn chủ yếu nguyên chủ tính cách cùng với nàng t r ê n l ệ n h quá lớn không muốn để cho nguyên chủ ba ba cảm thấy nàng yêu ma hóa từ từ sẽ đến nàng đi tới tủ quần áo trước nhìn xem trong tủ treo quần áo thuần một s ắ c tay háo dài quần dài tùy ý chọn một kiện thay đổi lúc này mới đi tới t r ư ớ c máy vi tính điều khiển nhân vật quen thuộc thao tác quản gia thấy được nàng lại chơi trò chơi cũng không nói gì thêm chỉ là lặng yên không một tiếng động cho nàng bưng tới một chén sữa bò hảo h ư u danh sách xếp tại cái thứ nhất trên ghế ngồi tình hải cô c h u tên là loại lên tình hải cô chu chính là cao phu xoáy trò chơi tên nguyên chủ cờ cờ số đã mở ra rút nhỏ cùng tình hải cô chu không c h á t bên trong là nguyên chủ một giờ trước đó hỏi tình hải cô chu một câu diệp thượng sơ dương cô chu ngươi số là ngươi bằng hưu ở online sao tình hải cô chu đến bây giờ đều không có trở về diệp thiều hoa không có để ý hắn trực tiếp điểm mở bảng xếp hạng phát hiện vô luận là trang bị bảng danh sách linh sùng bảng tờ cờ, cờ bảng hay là đẳng cấp bảng thứ nhất đều là một người nhất kiếm trừ ử i ể u cũng là giang hồ đệ nhất gia tộc phong hành tộc t r ư ở n g kiếm hiệp tình là một cái mười điểm nóng này trò chơi trò chơi này người chơi đã vượt qua ngàn vạn người nghĩ đến là làm toàn bộ sệ vở t h ứ nhất q u á khó khăn tinh hải cô chu mặc dù là đại thần nhưng ở bảng xếp hạng này bên trên cũng chỉ là mười vị trí đầu tồn tại trước mặt hắn còn có còn mấy người trên cơ bản cũng là phong hành người diệp thiêu hoa điều khiển nhân vật lĩnh một cái phó bản nhiệm vụ chính là lúc này gia tộc một cái tóc dài tới eo nữ sinh nói chuyện riêng nàng cho chuyện riêng tóc dài tới eo tiểu diệp ngươi cùng tộc trưởng làm sao vậy vì sao tộc trưởng tài khoản nhàn hoa l ộ n g ảnh đang online a tộc trưởng chưa từng có đem tài khoản đã cho những người khác ta nghe phó tộc trưởng nói cái này l ộ n g ảnh là cô gái đẹp gia tộc có người từng thấy nàng ảnh chụp ngươi cẩn thận một chút diệp thiều hoa nhìn thấy một câu nói kia lúc đang ở gia tộc độ khó khăn nhất phó bản bên trong tóc dài tới eo mới vừa phát xong liền thấy trò chơi trên màn hình phát một cái thế giới kênh thông cáo hệ thống thông chi chúc mừng tờ lễ diệp thượng sơ dương đánh bại độc g i á c thú thu hoạch được màu cam tẩy luyện thành năm tử sắc thần cấp phiêu m h ự a bội ngọc một cho chuyện riêng dài eo đến eo đơn đấu độc g i á c thú tiểu diệp ngươi đã không phải là ta trước đây quen biết cái kia tiểu diệp diệp thiêu hoa không có v ề chỉ là bội ngọc lấy bưu i kiện hình thức phát cho tóc dài tới eo nàng trang bị đã đầy đủ hết tóc dài tới eo vừa vặn cũng là pháp sư hơn nữa nguyên nội dung cốt truyện bên trong chỉ có tóc dài tới eo một người từ đầu tới đuôi đứng ở nàng bên này thu đến diệp thiều hoa phát tới trang bị tóc dài tới eo thật lâu mới phát mấy cái dấu chấm than diệp thiều hoa đóng lại trò chuyện riêng dùng truyền tống phù đem tiểu pháp sư chuyển đến đại sa mạc nơi này sẽ ngẫu nhiên đổi mới thế giới bột diệp thiều hoa màu cam vũ khí còn kém một cái thủy tinh chỉ có thế giới bột sẽ t u ô n ra cái này trang bị thế giới bột bình thường đều là đại gia tộc người tổ đội đến soát bởi vì cái này bột tổn thương rất cao diệp thiêu hoa dựa vào cực tao chạy chỗ tránh thoát một đợt lại một đợt công kích một tay bấm lấy bàn phím một tay thao túng con chuột bột bị nàng một cái đại chiêu trực tiếp mang đi cỡ mờ n ở cái này cái gì thao tác ca cùng lúc đó phong hành ra tộc kênh một đường trong trẻo nam sinh kích động nói tộc trưởng ngươi thấy không thấy không người này thao tác so người c ò n tao còn có cái khác l i ễ u ra l i ễ u d i ữ thanh ầm nam sinh nói xong cũng cảm thấy tộc trưởng sẽ không để ý đến hắn dù sao bọn họ tộc trưởng quá cao lạnh bình thường sẽ chỉ g i a tộc thời gian chiến tranh thời gian đều lười nói chuyện chớ nói chi là vào lúc này không nghĩ tới hắn mới vừa nói xong nguyên lai tưởng rằng không biết nói chuyện tộc trưởng mở miệng mười điểm lười biếng một chữ ân đạo thanh âm này qua đi phong hành gia tộc người đều điên nhất là chưa từng nghe qua tộc trưởng thanh âm người mới cả đám đều cờ mở nở trong đó còn có nữ ta cho rằng tộc trưởng là cái móc chân đại hà tới ta cũng thẻ căn cước bị người thảo luận sở vân chính dựa vào ghế thon dài trắng non ngón tay hắn lấy con chuột nhưng không có động nhân vật trên màn hình nhất kiếm trừ t i ể u vẫn là ẩn thân trạng thái lúc đầu đêm nay hắn mang theo gia tộc người đến c h ă n thế giới bột u không nghĩ tới bột u bị người sớm tìm được lúc đầu muốn đi hắn đột nhiên phát hiện cái k i a tiểu pháp sư vậy mà tại đơn đấu đến bây giờ nàng ngồi xếp bằng trong sa mạc trực tiếp luyện hóa trang bị hắn cũng không có thao túng nhân vật rời đi cửa phòng làm việc bị người đẩy ra lâm nghiệp tấm kia vô xỉ mặt xuất hiện ở trước mặt hắn thế nào tứ ca người này thao tác như thế nào nếu như tăng thêm nàng chúng ta thiên ma phó bản rất có thể thông quan hắn lại gần lại nhìn thấy sở vân còn đang nhìn cái kia gọi diệp thượng sơ dương người chờ chút lâm nghiệp con mắt chừng lớn tứ ca ngươi sẽ không đối với người này cảm thấy hứng thú à. cái này diệp thượng sơ dương nhưng là một cái phi thường nổi danh nhân yêu lâm nghiệp cùng tình hải cô chu g i a tộc hợp tác qua tự nhiên cũng nghe qua tình hải cô chu sự t ì n h không nói trước cái khác đơn thuần là tên sơ dương sơ dương nghe xong chính là một nam sinh tên tứ ca diệp thượng sơ dương chưa từng có tham gia qua gia tộc giọng nói cũng không có phát qua ảnh trụ niên chu gia tộc người đều hoài nghi nàng là nhân yêu lúc đầu ta không tin nhưng ngươi nhìn nàng thao tác mạnh mẽ như vậy là cái móc chân đại hán không thể nghi ngờ lâm nghiệp muốn lay tỉnh sở vân sở vân không có để ý hắn mà là đưa tay gõ bàn phím cho diệp thượng sơ dương gửi tới một cái hảo hữu xin bất quá đi qua mấy phần đồng hồ đều không có thông qua cái này có chút thú vị sở vân hơi híp mắt lại sờ soạn một cái mà bên này diệp thiều hoa không nhìn thấy sở vân bởi vì tình hải cô chu trực tiếp cho nàng phát một cái video trò chuyện hết chương này chương hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần hai canh hai màn hình vang hơn một phút đồng hồ diệp thiều hoa đều không có tiếp tình hải cô chu nhịn không được hắn dập máy màn hình điện thoại trực tiếp gõ bốn chữ phát tới tình hải cô chu sao không tiếp diệp thiều hoa híp mắt nhìn một chút cái này cùng nguyên nội dung cốt chuyện phát triển không giống nhau nguyên nội dung cốt chuyện tình hải cô chu cũng không có hỏi nàng nàng nghĩ chắc là bởi vì buổi tối nàng đơn đấu thế giới b u ộ c sự t ì n h tình hải cô chu không muốn gia tộc mất đi một cao thủ sau một hồi khá lâu nàng mới trả lời một câu diệp thượng sơ dương trò chơi mà thôi máy tính bên kia tống thần nhịu nhữ như mày một tấm so với người bình thường đẹp trai trên mặt b ị kín một tầng nghi hoặc trước kia hắn tin tức nàng đều là lập tức trở lại không nghĩ tới lần này nàng cách bảy tám phút mới trở về hắn hơi không kiên nhẫn tình hải cô chu vậy thì tốt ngươi vào trò chơi chúng ta giải trừ tình duyên tình hải cô chu chờ một hồi lâu nghĩ đến nếu như diệp thượng sơ dương cự tuyệt hắn liền cưỡng chế giải trừ tình duyên chính là hoa một chút tiền nhỏ mà thôi hắn nghĩ rất nhiều duy nhất không nghĩ tới là đánh xong một câu nói kia về sau diệp thiều hoa bên kia trực tiếp đáp lại một chữ diệp thượng sơ dương t ố t một giây sau lại nhiều một câu diệp thượng sơ dương ta đang tại trò chơi nguyệt lao nơi đó chờ ngươi diệp thiều hoa đem giao diện đổi tới trong trò chơi sẽ không có cường hóa hợp thành tốt màu cam vũ khí chứa vào trong ba lô thấy có người thêm hảo hữu tiện tay cự tuyệt sau đó dùng truyền tống phù đem chính mình truyền đến nguyệt lao miếu trước đó nàng vô luận là trong cuộc sống hiện thực cũng là đại thần cấp bậc nhiệm vụ thêm nàng cờ cờ h ẹ chặt công việc số mỗi ngày đều có trên trăm cái không ngừng hiện nay cự tuyệt đã trở thành quen thuộc cho nên nàng cũng không biết thành thị một góc khác hai người chính mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một cái bình sinh lần thứ nhất bị người cự tuyệt một cái bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bị người cự tuyệt thanh hải cô chu không khỏi đem dài lắm lộng nhìn thấy diệp thiều hoa sau khi đồng ý nói với nhàn hoa lộng ảnh một tiếng về sau liền trực tiếp đổ bộ bản thân trò chơi tài khoản tại nguyệt lao trước mặt giải trừ tình duyên quan hệ nhìn thấy giữa hai người chỉ đỏ gãy rồi tình hải cô chu mới thở dài một hơi tình hải cô chu cùng diệp thiều hoa hai người cũng là kiếm hiệp tình bên trong nhân vật phong vân hai người giải trừ tình duyên tin tức bị hệ thống gợi một lần tóc dài tới eo thấy được nàng lúc này liền nói chuyện riêng tình hải cô chu cho chuyện riêng tóc dài tới eo tóc trường ngươi vì sao cùng tiểu diệp giải trừ tình duyên là bởi vì nhàn hoa lộng ảnh sao tống thần căm ghét nhũ nhũ mày cho chuyện riêng tình hải cô chu cùng lộng ảnh không có quan hệ đây là ta cùng sơ dương ở giữa sự t ì n h sau khi nói xong hắn liền nhốt nói chuyện phiếm hệ thống tóc dài tới eo bồi diệp thiều hoa làm trong chốc lát nhiệm vụ giúp nàng mắng một trận tình hải cô chu diệp thiều hoa chỉ là cười cười cũng không hề để ý nàng nhớ tới nội dung cốt truyện nguyên nội dung cốt truyện bên trong chân chính bức tử nguyên thân còn có là tống thần mấy câu nói kiếm hiệp tình người chơi lệ ra mắt bên trên nguyên thân lấy dũng khí đi muốn gặp gặp trong gia tộc hảo hữu khi đó đối mặt với trên mạng đủ loại ác độc lời nói đi người chơi lễ ra mắt về sau hoàn mỹ tống thần cùng an tuân để cho nàng tự ti mặc cảm cũng làm cho nguyên thân mười điểm hâm mộ nàng rất ưa thích dáng dấp đẹp mắt người tống thần đám người ngay trước mặt nàng không nói gì thêm tại nguyên thân đi nhà xí thời điểm nàng nghe được tống thần đối với an tuân nói chuyện nghĩ đến trước đó cùng cái kia lại sợ lại xấu người kết quả tình duyên đã cảm thấy ghê tởm cùng một cái heo làm tình duyên cũng so với nàng tốt còn không bằng là cái nam nhân nguyên thân lúc ấy thấy rõ tống thần ánh mắt chán ghét ghê tởm như thế ánh mắt trực tiếp đau nhói nguyên chủ nguyên bản là không dư thừa bao nhiêu lòng tự trọng gia tộc tụ hội người mặt ngoài không nói cái gì tại nàng sau khi rời đi cũng đủ loại ngôn ngữ trâm trọc nói nguyên lai、like, ảnh chụp là thật nói nàng là lường gạt ở trong game giả bộ như nữ thần bộ dáng l ừ a gạt người k h á c tình cảm tống thần là inter n e t đại lão con trai điển hình tiền nhiều phú nhị đại mà an tuân càng là ra đời hiển hách đại gia tộc nguyên thân đã biết bọn họ là hai cái thế giới người nghĩ tới đây diệp thiều hoa một bên mang theo trò chơi một bên bật máy tính lên tìm kiếm cơ hội buôn bán vẹn vẹn dựa vào diệp c h a bất động sản hiển nhiên không có cách nào chống cự cường đại an an gia an gia là chân chính cuộc sống xa hoa nhà không trách nguyên chủ chết hay không gây nên an gia nửa điểm đồng tình tâm một cái đột nhiên quật khởi bất động sản ông trùm sao có thể cùng nội tình có trên trăm năm gia tộc so sánh hiện tại an gia thiếu không phải tiền mà là quyền chỉ cần diệp g i a đã cường đại đến an g i a những người kia lại cũng dung chuyển không được địa vị tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề hiện tại nguyên chủ học tập là máy tính diệp thiều hoa tự nhiên mà vậy cũng liền hướng máy tính phương diện này đến nhờ thế giới hiện thực nàng chính là quốc gia thần hộ mệnh là đối ngoại đạo thứ nhất phòng tuyến cục an ninh quốc gia tưởng lửa liền xuất từ tay nàng nàng cũng là quốc gia cấp bậc cao nhất cấp chín đặc công thân phận nàng tương đối bí ẩn trừ bỏ mấy cái thủ lĩnh không có mấy người biết rõ nàng tồn tại lan lộn giới giải trí thời điểm một chút chọc người khác đều bị thế lực không rõ lấy đi hoàn toàn là bởi vì quốc gia phái một chút người chuyên môn bảo hộ nàng cho nên giải quyết cái thế giới này phương pháp tốt nhất chính là quyền lực nắm vững ở vào an g i a phía trên quyền lực an g i a bất quá là từ dân quốc kế t h ử a xuống tới quý tộc mà nàng là muốn trở thành bọn họ an g i a không với cao nổi nữ nhân vừa nghĩ diệp thiều hoa liền lợi dụng bản thân thiên phú hoặc vào lưới p h o n g hộ đem tài liệu mình bỏ vào bọn họ tân thu một trong đám người nàng không biết nàng tư liệu bị phóng tới quốc gia đặc thù hành động tổ thời điểm những cái kia thân phận cực kỳ bí ẩn các đại lao c h ấ n kinh rồi diệp t h i ê u hoa hacker kỹ thuật chân chính tăng lên là ở tinh tế thế giới thế giới kia mười sáu duy không gian đối với nàng có rất lớn dẫn dắt nếu như nàng có đầy đủ thời gian tại thế giới hiện thực cũng có thể nghiên cứu ra mười sáu duy không gian cái văn minh này siêu việt xã hội hiện đại mấy trăm năm phát triển nàng tại đó dùng đến hacker kỹ thuật là cái thế giới này hacker xa xa không kịp diệp thiêu hoa đối với bọn hắn liền như là dạng này tồn tại một cái một trăm mát cấp đại thần đột nhiên phát một cái xin b i ể u kiện muốn mang một đám tay mơ đi đánh buốt ngươi nói đám thái điểu kích động hay không phát xong về sau nàng tắt đi lít nha lít nhít cũng là có giao diện hoán đổi đến trong trò chơi niên chu gia tộc đang tại mở gia tộc phó bản nàng nghe được một cái thanh thúy nữ sinh thanh âm ta nói muốn mở phó bản cô chu liền đem mọi người hô trở lại rồi làm p h i ề n mọi người mở gia tộc giọng nói tương đối dễ dàng đây chính là nhàn hoa lộng ảnh cũng chính là an tuân thanh âm là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ thanh âm sau đó chính là tống thần rất thanh âm ôn hòa đại tẩu ngươi thanh âm thật là dễ nghe nhất định là một mỹ nữ nói chuyện là an tuân chó săn gia tộc tranh tử nàng vừa nói nhìn thấy gia tộc giao diện diệp thượng sơ dương gia nhập đội ngũ tranh tử bỗng nhiên nói ai nha sơ dương cũng tới vừa vặn sơ dương cũng ở đây sơ dương ngươi thuận tiện mở rộng nói sao nói đến gia tộc trong thành bốn tháng rồi chúng ta đều còn chưa từng nghe qua sơ dương thanh âm đây sơ dương ngươi mở một lần giọng nói chứ để cho chúng ta nghe một chút nữ thần thanh âm hết chương này chương hai trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi ba vong du c h i đại thần gặp gỡ đ ạ i thần ba b à canh tranh tử lời nói này đưa tới không ít người chú ý tất cả mọi người rất chờ mong diệp thượng sơ dương thanh âm đương nhiên không có bao nhiêu chờ mong diệp thượng sơ dương chưa từng có phát qua giọng nói tất cả mọi người ngầm thừa nhận nàng thanh âm không dễ nghe bằng không thì làm sao sẽ chưa từng có mở qua giọng nói đâu diệp thiêu hoa thở ơ tại giọng nói k a n h gõ một hàng chữ gia tộc diệp thượng sơ dương xin lỗi không t i ệ n các ngươi nói ta nghe lấy liền tốt nàng đánh xong một hàng chữ về sau trong gia tộc mấy cái nam sinh vì nàng che tới tranh tử nói vài câu âm dương quái khí lời nói liền không để ý đến nàng đại tẩu ngươi chừng nào thì cùng tộc trưởng kết hôn a đúng rồi tộc trưởng ta có lộng ảnh ảnh t r ụ nàng thế nhưng là cái không thể thấy nhiều mỹ nhân ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt ta tranh tử ngược lại bắt q u á i bắt đầu an tuân nhàn hoa lộng ảnh là cái hàng thật giá thật mỹ nữ sự tình sớm đã bị kiếm hiệp tình thượng nhân chuyến khắp có không ít người đều có an tuân ảnh t r ụ còn có truyền thuyết nàng là a đại giáo hoa trò chơi bên trên mỗi ngày đều có vô số người tặng hoa cho nàng chuyện này tình hải cô chu tự nhiên biết rõ bằng không thì hắn cũng sẽ không dứt khoát như vậy cùng diệp thiều hoa giải trừ tình duyên trong trò chơi ở trung diệp thiều hoa nhân phẩm không sai tính cách cũng rất tốt cho nên hắn có muốn ngàn dặm đưa gặp nhau ngoài đời ý nghĩ còn đặc biệt cho nàng phát bản thân ảnh t r ụ không nghĩ tới diệp thượng sơ dương không có phát cho bản thân nàng ảnh trụt r o n g trò chơi không ít tình duyên đều phát triển đến trong hiện thực hắn ám chỉ qua nhiều lần ngàn dám đưa không nghĩ tới diệp thượng sơ dương đều tìm lấy cơ cự tuyệt gia tộc giọng nói chưa từng có mở qua kể từ lúc đó bắt đầu tình hải cô chu liền không còn có muốn phát triển đến trong hiện thực ý nghĩ cùng diệp thượng sơ dương cũng không có thân cận như vậy thẳng đến nhàn hoa lộng ảnh xuất hiện Tình hải cô ở gia tộc trong nhóm bên nhàn hải chú hoa gia cô ở gặp qua lần ộ n ảnh ảnh điển đúng là một mỹ nhân. Nàng cùng、diệp、Thượng、Sơ、Dương ở giữa quá tốt lựa chọn, hắn cơ bản không có do dự liền lựa chọn cùng tình g giữa giải chủ, khí Thiều Hoa có cổ tức, cơ có rất trừ một tốt Diệp Diệp là lựa lựa l mỹ do dự duyên. Sơ ở quá này tranh tử nhắc lên hắn cũng không có phủ nhận chỉ là thấp giọng nói tốt rồi đều chuyên tâm phó bản đi lậu ảnh ngươi theo ta thủ một cái cửa ra diệp thiều hoa mang theo tóc dài tới eo thủ khác một cái thông đạo gia tộc phó bản về sau diệp thiều hoa phát hiện trên màn hình bỗng nhiên tung xuống mưa hoa đầy trời giang hồ tin nhanh người chơi tình hải cô chu đưa người chơi nhàn hoa lộng ảnh hoa hồng cái giỏ mười thật là khiến người sợ hai thán p h ụ thế giới là huynh đệ liền đến c h é m ta cợt mờ n ở một cái hoa hồng cái giỏ bốn trăm chín mươi chín nhân dân tệ bốn nghìn chín trăm chín mươi nhân dân tệ hào thế giới không thể nào hiểu được thế giới tịch dương đây là soát độ thân mật đi cô chu tộc trưởng có phải hay không muốn cùng lộng ảnh mỹ nhân kết tình duyên thế giới thiện tiếu an nhiên cô chu tộc trưởng rốt cục cùng người yêu giải trừ tình duyên chúc mừng chúc mừng trên thế giới bởi vì cái này mười cái hoa hồng cái giỏ náo nhiệt rất lâu người chơi diệp thượng sơ dương chân thành t r ỗ đến sắt đá không rời luyện thành đỉnh cấp thần cấp thanh tiêu pháp trượng thanh tiêu pháp trượng là đỉnh cấp hoàn mỹ pháp trượng lập tức liền vượt qua nhất kiếm trừ tiểu bích vân kiếm trở thành vũ khí bảng thứ nhất thế giới triệt để sôi chảo lập tức liền lấn át thanh hải cô chu mười cái giỏ hoa hồng thế giới là huynh đệ liền đến chém ta ta nhớ được chỉ có nhất kiếm đại thần mới có đỉnh cấp màu cam vũ khí a sơ dương đại thần cùng bái thế giới thiên hạ sơ dương đại thần mời xem hảo hữu màu cam vũ khí bán không theo giá thị trường thiên hạ là đệ nhất gia tộc phong hành phó t ộ c trưởng diệp thiều hoa nhìn một chút hảo hữu giao diện nghị nghị tương lai thoát ly hành chu gia tộc có thể sẽ gia nhập phong hành cho nên điểm đồng ý cho chuyện riêng thiên hạ sơ dương huynh đệ ngươi vậy mà thêm ta ạ mạ dịnh Thiên hạ cũng chính cũng lâm à l nghiệp xứng sở sau nửa ngày mới phản ứng được diệp thượng sơ dương là ở trả lời hắn tại trên thế giới đưa ra vấn đề hắn xứng sở xong n ở nụ cười cái này diệp thượng sơ dương thật có ý tứ sau đó liền nói bắt đầu chính sự hắn mặc dù tâm thủy màu cam vũ khí nhưng căn cứ diệp thượng sơ dương bình thường biểu hiện cũng biết diệp thượng sơ dương không thiếu tiền cho nên trên thế giới câu nói kia hắn chỉ nói là lấy chơi đùa không nghĩ tới lạnh lẽo cô quản diệp thượng sơ dương thật thêm hắn hào hữu cho chuyện riêng thiên hạ ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ qua thiên ma phó bản ngày đó ngươi đánh thế giới buộc thời điểm chúng ta nhìn qua ngươi kỹ thuật tuyệt đối là tờ cờ bảng ba vị trí đầu có ngươi cùng tộc trưởng khó khăn nhất phó bản nhất định có thể qua thiên ma phó bản diệp thiều hoa nhớ tới đây là kiếm hiệp tình khó khăn nhất một cái bảy người phó bản tổng cộng có mười tầng thông quan lời nói có đỉnh cấp màu cam vũ khí cùng mình chủ làm ra hiện tại gia đại khái có tầm một tháng chính thức nói mười tầng b ộ t ban thưởng nhất định sẽ làm cho cùng tất cả mọi người hài lòng vô số gia tộc trông m à t h è m nhưng cho tới bây giờ còn không ai có thể thông quan ngay cả mạnh nhất phong hành gia tộc cũng chỉ đến tầng thứ chín đến bây giờ còn không thấy tầng thứ mười một cho chuyện riêng thiên hạ xin nhờ đại thần nhất định phải đáp ứng a cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương t ố t bất quá ta muốn mang người cho chuyện riêng thiên hạ ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho chuyện riêng thiên hạ t ố t ta để cho hai cái vị trí trời tối ngày mai tám giờ như thế nào diệp thiêu hoa gõ một cái chữ tốt sau đó nhìn một chút hảo hữu danh sách tóc dài tới eo đã họ phờ lìn nàng liền g ử i một phong bưu kiện cho tóc dài tới eo chính là lúc này nàng nhận được phụ cận tin tức phụ cận nhàn hoa lộ ảnh sơ dương ngươi màu cam vũ khí bán cho thiên hạ không bằng bán cho ta làm xong những cái này nàng vừa vặn muốn họ phờ lìn thời điểm tình hải cô chu phát một cái tin tức đến đây cho chuyện riêng tình hải cô chu sơ dương ta chuyển hai trăm nghìn kìm tệ cho ngươi đem ngươi cái thanh, kia, thanh tiêu pháp trượng cho ta đi thanh tiêu pháp trượng là pháp sư vũ khí tình hải cô chu là kiếm khách cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương ngươi không phải kiếm sĩ cho chuyện riêng tình hải cô chu lộng ảnh hôm qua mới vừa thăng lên mát cấp ta nghĩ đưa nàng một cái mát cấp màu cam vũ khí lộng ảnh thao tác so với ngươi tốt hơn cũng là gia tộc thứ nhất pháp sư tại vợ cờ trên bảng cũng vào mười vị trí đầu màu cam vũ khí cho nàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất nhìn thấy câu này diệp thiều hoa lúc đầu muốn rời khỏi đi ngủ tay dừng một chút nàng bị chọc giận quá mà cười lên cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương tình hải cô chu ngươi ra mặt là có nhiều d ạ y đừng nói ngươi muốn mua coi như ta không muốn ném cũng sẽ không bán cho ngươi cho chuyện riêng tình hải cô chu diệp thượng sơ dương ta biết ngươi không thích l ộ ảnh nhưng ngươi có thể chế tạo ra một cái màu cam vũ khí cũng có thể làm ra thanh thứ hai vì sao không vì gia tộc làm một chút công hiến hết chương này chương hai trăm hai mươi b ố hai trăm hai mươi b ố vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần bốn bốn canh tình hải cô chu càng nói càng quá phận diệp thiều hoa lần thứ nhất biết rõ nguyên lai tình hải cô chu ra mặt d à y như vậy còn n h á n hoa l ộ ảnh nàng coi như bán cho phong hành gia tộc cũng sẽ không cho niên chu không thèm để ý tình hải cô chu đóng lại nói chuyện phiếm không trác liền trực tiếp trực đại e đen. m người đến Ngày hai, kéo đ sổ thứ học lớp nhóm bên trong phát một cái thông c h i thông c h i học sinh đi lĩnh thực tập báo cáo diệp thiều hoa xuyên đến chính là năm thứ ba đại học học kỳ sau bắt đầu không có lớp chỉ có thực tập trừ bỏ trường học an bài thực tập cũng chỉ có học sinh bản thân tìm thực tập bởi vì nguyên chủ tự ti nguyên nhân trực tiếp l ớ p bản thân tìm không cùng đại bộ đội cùng một chỗ khoa máy tính nam nhiều nữ thiếu từ năm thứ nhất đại học đến đại học năm bốn tổng cộng cũng chỉ có hơn hai mươi cái nữ sinh bình quân mỗi cái ban một hai cái cho nên khoa máy tính nam sinh có người khả năng không biết nhưng nữ sinh bọn họ nhất định biết là hơn cái nào ban còn có thể giao ra tên diệp thiều hoa xuất hiện ở khoa máy tính thời điểm những nam sinh kia dưới chân lắc một cái mẹ nó đây là nơi nào đến làm diệp thiều hoa đỉnh lấy tóc máy xuất hiện ở khoa máy tính có thể nghĩ những nam sinh này nhìn mà than thở mặt người khác đều nói khoa máy tính nữ sinh cũng là quái vật ta tin một cái sinh viên đại học năm nhất âu sầu trong lòng cuối cùng là thấy được một cái khác nam sinh thở dài sắt vách trường học năm thứ nhất đại học cái kia giáo hoa kêu cái gì đúng an tuân gọi an tuân tới ta hôm qua trong quán net thấy được dài một tấm minh tình m à t a hoàn toàn có thể đi ngành biểu diễn đây chính là năm thứ ba đại học đại thần học tỷ năm thứ hai thời điểm liền tự mình làm một cái phần mềm thiên hồ internet trang chủ n g ư ờ i biết ta công cụ tìm kiếm chính là nàng làm một cái nhận biết diệp thiều hoa người nói Những người h k á cùng lập là là lớn tức biến thành một mặt kính ngưỡng. Thiên hồ Internet là quốc gia thứ nhất công cụ tìm tỉnh tại trên máy tính vẫn rất có tạo nghệ, bất quá cũng chính là tương đối tốt ít nhân tài, quốc công cụ cái học chủ có cũng chính được c biến bao kinh gia kiếm, Nói đối đến, ngưỡng. này nguyên vẫn nghệ, nhân nên không được bao lớn ảnh hưởng. hồ máy gây yêu. quá lúc đó tại a đại an tuân cũng tiếp thu được một phần văn kiện đồng thời còn có một cái điện thoại a n chính là một cái bình thường ít nghiên cứu viên thôi người kia nói xong không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông cái gì công cụ tìm kiếm Ta vài phút vài i l ề người có thể làm ra một cái c thể một thiên hồ làm ra so n ô cụ tìm kiếm còn tìm tốt、hơn. thật không biết kiếm không hơn, n g ơ i tại sao phải ta sao cha như n ư vậy g bình thường. Người kia nói tới chỗ này thời điểm mười điểm ghét bỏ nghe đến mấy cái này an tuân trên mặt không có chút nào ngoài ý m u ố n ta chỉ muốn biết nàng càng nhiều tư liệu mẹ ta bọn họ g ặ t ta còn tưởng rằng ta không biết bọn họ đang cha cái này diệp ra làm sao người kia có chút hiếu kỳ người này có cái gì địa phương đặc thù sao hắn cha tới cha lui cũng bất quá chỉ là một cái không thể bình thường hơn người mà thôi không biết vì sao lại gây nên an tuân chú ý không có gì nâng lên cái này an tuân cười lạnh một tiếng chuyện này lẻn nghỉ ngươi chớ x í vào ta cúc trước lẻn nghỉ là nàng nhận biết một cái hacker cho nên nàng cũng không nghi ngờ lẻn nghỉ trò tin tức bên này diệp thiều hoa đã lấy được thực tập báo cáo về nhà diệp khánh khôn ngồi ở diệp ra đại sảnh hắn đang cùng quản gia nói chuyện biểu hiện trên mặt không phải phi thường tốt bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa trở về hắn lập tức đổi một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng t h i ề u hoa trở về vừa vặn cha nay thiên hạ chủ làm cho ngươi ngươi thích nhất món vịt bắt bảo đến diệp thiều hoa biết do hắn hôm nay nhìn thấy mẹ của nàng gia tộc người cứ việc hiện tại hắn đã là bất động sản ông trùm tại trong mắt những người kia cũng sẽ không là cái hơi tiền gia tộc diệp khánh khôn mười điểm lo lắng hắn sợ những gia tộc kia đem diệp thiều hoa cướp đi t h i ề u hoa an n g ọ n không diệp khánh khôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa một mực cùng với hắn không thân cận hắn cũng một mực ở mọi phương diện cố gắng đền bù tổn thất nàng không có mụ mụ khuyết điểm hiện tại mẹ của nàng gia tộc tìm tới mẹ của nàng gia tộc so với hắn có nội hàm so với hắn có tiền so với hắn có thế diệp khánh khôn là thật có chút tự ti hắn không có thật muốn diệp thiều hoa trả lời bác sĩ tâm lý nói nàng có bệnh trầm cảm diệp khánh khôn chỉ là hỏi một chút cho nên thật không có chờ mong nàng sẽ trả lời diệp thiều hoa ăn một miếng món vịt bát bảo nàng nếm qua nhiều như vậy cao cấp ẩm thực diệp khánh khôn làm không kém nhưng không phải nàng nếm qua ẩm thực bên trong tốt nhất lại là nàng nếm qua nhất dụng tâm ăn thật ngon tạ ơn cha diệp thiều hoa n g n g đầu hướng diệp khánh khôn nở nụ cười không nghĩ tới một câu nói kia trực tiếp để cho diệp khánh khôn đỏ cả vánh mắt hắn bao lâu không gặp con gái đối với hắn cười qua chờ diệp thiều hoa ăn xong sau khi lên lầu diệp khánh khôn liền bận rộn hắn đều không nghĩ diệp thiếu hoa mẫu thân bên kia sự t ì n h lại tiến vào phòng bếp thiếu hoa rất thích ă n nấm tuyết canh ta lại muốn cho nàng hầm một nồi nàng mỗi ngày hướng về phía máy tính đối với con mắt tổn thương khẳng định rất lớn quản gia ngươi đi tìm kiếm thứ gì đối với con mắt tốt a đúng rồi ta nghe nói những cái kia tiểu nữ sinh đều thích mỹ dung đồ ăn quản gia nhìn xem d i ệ p khánh khôn tại phòng bếp làm tới làm lui cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tiên sinh ngài có thể hay không đem muối bông xuống tiểu thư sợ ăn ngươi hắc cám ẩm thực sẽ thu hồi đối với người yêu trên lầu diệp thiều hoa đã mở máy vi tính ra nàng ăn xong tắm rửa đã là bảy giờ năm mươi thấy được nàng ôn lai lâm nghiệp liên tục không ngừng đem nàng mời về chỗ diệp thiều hoa hôm qua cho tóc dài tới eo lưu hồng thư tóc dài tới eo bảy giờ rưỡi liền đợi đến diệp thiều hoa mời nàng nàng vội vàng liền tiến vào trở ra sau nửa ngày không n ú c n í c h một phút đồng hồ sau nàng mới hồi phục tinh thần lại đội ngũ tóc dài tới eo tiểu diệp ngươi không có nói cho ta là cùng đại thần tại một đội ngũ tóc dài tới eo nhìn xem trong đội ngũ trên đỉnh đầu mang theo giang hồ thứ nhất xưng ơ hào nhất kiếm trừ tiểu run lầy bầy không nói hắn thiên hạ du khách âm mặc ngân mấy người cũng là bảng xếp hạng mười vị trí đầu cái này đều là kiếm hiệp tình bên trong cao cấp nhất một đám người sơ dương tóc dài ngươi tốt ta là thiên hạ lâm nghiệp mở rộng nói các ngươi thuận tiện mở rộng nói sao cái này phó bản cần phối hợp có thể có thể thiên hạ đại thần tóc dài tới eo lập tức mở giọng nói là một cái phi thường càng khả ái thanh âm tóc dài nguyên lai là một rất đáng yêu nội tử du khách ngâm đám người lập tức náo nhiệt lên thiên hạ ngươi đi ra đi tóc dài ta mang mội mội thêm ta h ả o hữu về sau ta mang ngươi làm nhiệm vụ a trong lúc nhất thời tóc dài tới eo nhận được mười vị trí đầu bảng danh sách các đại nhân vật hậu ái nàng thụ sủng ngự kinh người đi đường này nói hồi lâu phát hiện diệp t h i ể u hoa không có âm thanh Phát hiện nàng không chơi không nghe không cái trò giọng nói, giọng nói liền nghe không đến thanh âm. Nghĩ đến nàng này có mở ra đội ngũ thiên hạ sơ dương ngươi có thể mở một lần giọng nói sao ngươi có thể không nói lời nào nghe ta chỉ huy liền tốt cái trò chơi này cần phối hợp đội ngũ diệp thượng sơ dương ok nàng mở giọng nói nghe được những người khác thanh âm bất quá nàng không nói gì phong hành gia tộc người phi thường sinh động chính là một đám tên dở hơi bất quá vào phó bản về sau những người này đều nghiêm túc tóc dài tăng máu xinh đẹp có thể có thể tộc trưởng tránh r a sơ dương ngươi tới b ổ một đào tầng tám bên trong chim hồng tức đại bộ tầm vang ngã xuống mọi người tu chỉnh một lần trạng thái tràn đầy lại đi tầng thứ chín đây là thiên hạ thanh âm một đoàn người nói chuyện phiếm đứng lên cho tới bây giờ diệp thiều hoa cùng nhất kiếm c h ừ tựu đều không nói gì chính là lúc này quản gia gõ cửa một cái sau đó bưng một chén canh tới tiểu thư lao ra cho ngài nấu canh thiên hạ thanh âm vang lên làm sao thêm một người thanh âm hắn gọi ai đó diệp thiều hoa lấy xuống t h a n h nghe bởi vì nàng hái tương đối nhanh không có nghe được thiên hạ thanh âm trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp nàng còn mở đội ngũ giọng nói nàng tiếp nhận quản gia đưa tới nấm tuyết canh nở nụ cười tạ ơn minh thúc ngài sớm nghỉ ngơi một chút thiên hạ cùng tóc dài tới eo du khách ngâm những người này vốn còn muốn nói cái này giọng nam là ai không nghĩ tới một giây sau liền nghe được một đạo khác trong trẻo thanh âm giọng nói kênh tóc dài tới eo bị đạo thanh âm này kinh diễm niên chu gia tộc có không ít mỹ nữ thanh âm trong đó nhàn hoa lậu ảnh thanh âm nhất nghe tốt tóc dài tới eo cũng nghe qua không ít đ m thai thanh âm bản thân nàng chính là thanh khống nhưng mà nàng vẫn là bị thanh âm này kinh diễm đến không giống với nhàn hoa lậu ảnh thanh âm đây là một đường cực kỳ réo rắt thanh âm thanh lánh bên trong mang một chút lời ư biếng có chút trong suốt chỉ là dạng này nghe cũng làm người ta xốp giòn nửa bên thân lúc đầu làm ồn đội ngũ lập tức lặng im tất cả mọi người vô ý thức ngừng lời nói diệp thiêu hoa một lần nữa đeo ống nghe lên phát hiện lúc đầu n à o đội ngũ hiện tại hoàn toàn yên tĩnh liền thiên hạ chỉ huy đều không có nàng hơi híp mắt lại không có thanh âm chẳng lẽ thai ta mại hỏng hết chương này chương hai trăm hai mươi lăm hai trăm hai mươi lăm vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần nam canh một nàng nói xong câu đó về sau cách hơn một phút đồng hồ trong đội ngũ người mới phản ứng được thiên hạ cái thứ nhất tuân r a thanh âm khoan khoan khoan vừa mới là người nào nói chuyện trong đội ngũ trừ bỏ diệp thượng sơ dương cùng nhất kiếm trừ tiểu những người khác nói chuyện qua mà nhất kiếm trừ tiểu thanh âm thiên hạ nhất cực kỳ quen thuộc còn lại thiên hạ đám người đưa mắt nhìn diệp thượng sơ dương trên người mà lúc này tóc dài tới eo cũng kịp phản ứng tiểu diệp ngươi vậy mà thực sự là nữ kỳ thật ngay từ đầu nghe được thanh âm này không có người liên tưởng đến diệp thượng sơ dương diệp thượng sơ dương ở trong game cũng coi như rất nổi danh một cái được mọi người tiềm thức cho rằng nhân yêu dù sao trong trò chơi cũng là tương đối khuynh hướng nữ sinh giống như là phong hành công hội nữ cũng là gấu trúc cấp bậc quốc bảo trên cơ bản không có nữ không nguyện ý ở gia tộc mở giọng nói giống diệp thượng sơ dương bởi vì cùng những người khác tổ đội cũng không ra giọng nói căn bản không giống bình thường nữ nhân phản ứng thiên hạ trước đó gọi sơ dương huynh đệ diệp thượng sơ dương cũng không nói gì thêm cái này làm cho tất cả mọi người đều khẳng định diệp thượng sơ dương là cái móc chân đại hán sự thật lúc này vừa mới thanh âm còn có tóc dài tới eo khẳng định vẹn vẹn mấy người đội ngũ lập tức l i ề n bảo con cmna dĩ nhiên là sơ dương a phi tiểu diệp đây là mặc ngân thanh âm du khách ngâm thì thào mở miệng hòng bét hòng bét là tâm động cảm giác liền xem như thường thấy mỹ nữ thiên hạ cũng không nhịn được mở miệng nghe nói các ngươi tộc trưởng muốn cùng cái kia nhàn hoa lộng ảnh kết thành tình duyên Tóc Tiểu dài, Diệp, nếu không hai Những gia ta người người người đến gia tộc bọn các tộc à? khỏi á phát nháo cái c cũng Lúc cảm Lúc tóc bọn Dương, nàng là nam sinh.、Lúc、này biết là nữ thần, liền đằng hiện mình nháo một cái quả đen. Không gọi gọi đều đầu Thiều Thiều sau Tiểu quà phụ Diệp Diệp. Diệp họa. họ Hoa thấy theo Hoa h là là là bởi biết dài tới một eo Sơ vì k một bên ă n canh vừa nghĩ chẳng lẽ thế giới đẳng cấp thấp nàng cả người quy cũng thay đổi thấp đội trưởng diệp thượng sơ dương không đây là tại trả lời thiên hạ vấn đề thiên hạ mặc dù dự liệu được diệp thiều hoa sẽ cự tuyệt nhưng thật nghe được lại có chút mất hết hứng thú hán thao túng nhân vật vây quanh diệp thiều hoa chuyển hai vòng tiểu diệp vậy ngươi lại nói hơn hai câu lời nói à, để cho ta quay xuống xem như t r u n g báo tộc trưởng ngươi không nói hai câu để cho tiểu diệp đến gia tộc bọn ta sao chúng ta cố định đội ngũ có phải hay không kém một cái pháp sư tới vẫn không có nói chuyện nhất kiếm trừ t i ể u cuối cùng mở miệng có chút hệ hoài đúng vậy à, ngươi muốn là tại niền chu gia tộc không tiếp tục chờ được nữa phong hành cửa tùy thời vì ngươi mở ra đội ngũ diệp thượng sơ dương hào h ả o tạ ơn đại thần nhất kiếm trừ t i ể u nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tạ ơn nhìn sau nửa ngày mà tóc dài tới eo lại gào to lên nhất kiếm đại thần thanh âm nguyên lai、like、cũng dễ nghe như vậy nam thần thanh âm nữ thần thanh âm ta buổi tối hôm nay cũng quá hạnh phúc à đằng sau cái đội ngũ này càng thêm náo nhiệt chỉ bất quá diệp t h i ể u hoa cùng sở vân thẳng đến cuối cùng đều không có lại mở miệng qua để cho thiên hạ đám người tiếc n ố i không thôi thứ ca nhanh cứu ta cứu ta bọn họ rốt cục sông qua tầng thứ chín đi tới trong trò chơi đến nay không có người đến tầng thứ m ộ mươi mới vừa bị truyền tống đến nơi đây thiên hạ liền bị một đạo phong nhận đánh trúng chốc lát biến thành tàn huyết nhất kiếm trừ t i ể u là cái bạch t ĩ tung bay thiên tôn trong trò chơi mục sư là cái chơi không vui cũng rất gần gà nghề nghiệp người khác thiên tôn cũng là vũ em chỉ có nhất kiếm trừ t i ể u mục giả đã có thể sữa lại có thể chuyển vận là cái đồ biến thái cấp bậc tồn tại tại thiên hạ chỉ còn một cái tí máu thời điểm lập tức dùng hồi xuân thuật cho hắn trở về đồng dạng máu mười tầng bột là một cái to lớn tuyết ưng như tất cả mọi người trong tưởng tượng đáng sợ phòng ngự giá trị cao ự c c một đạo phong nhận liền có thể dây mất r a giòn coi như n h ấ t kiếm trừ t i ể u sữa lượng tương đối cao cũng sữa bất động tóc dài tới eo chạy chỗ liên tiếp hai lần phạm sai lầm cái thứ nhất bị bột dây sau đó mặc ngân du khách ngâm cùng thiên hạ mấy người cũng bước sau đó sám toàn bộ trên sân chỉ còn lại có diệp thiều hoa cùng nhất kiếm Chử tự hai cái đầy máu nó có ba giây vô địch trạng thái ba giây sau ta đ ồ n g cưng nó diệp thiều hoa dùng đến cực tào thao tác thăm dò qua tuyết ưng nó cách mỗi mười giây thì có một cái miễn dịch bất luận cái gì k h ô n g chế trạng thái kéo dài ba giây cái này trong vòng ba giây muốn cùng nó đối kháng chính là muốn chết nhất kiếm Chử tựu chỉ nói một chữ một chờ chút ta uống xong một hơi cuối cùng c à n h diệp thiều hoa đem bắt b u ô n g xuống lúc này mới đưa tay khoác lên trên bàn phím bên trái nối liền nhất kiếm trừ t i ể u phối hợp một cái hai kỹ năng hồi máu thêm tổn thương có thể hai người hướng tuyết ưng phạm vi công kích bên trong chạy một vòng vừa vặn bóp bên trong nhất kiếm trừ t i ể u kỹ năng cùn đồ tàn huyết đi ra tuyết ưng đã rơi hơn p h ầ n nửa máu đợi chút nữa một lượt lúc công kích thời gian diệp thiều hoa mới nhìn hướng nhất kiếm trừ t i ể u không nghĩ tới đối phương cùng với nàng phối hợp như vậy ăn ý nàng trên cơ bản mới vừa nói ra hắn công kích liền đã vào vị trí của mình thao tác cùng ý thức đều rất có thể khó trách bảng xếp hạng thứ nhất danh bất hư truyền chờ hai người dây mất tuyết ưng nằm ở đã nằm thi mặt khác năm người cảm giác mình quan sát một trận thị giác thịnh yến tóc dài tới eo ta đột nhiên phát hiện ta tồn tại không có chút ý nghĩa nào thiên hạ há miệng muốn nói điều gì lại phát hiện hắn căn bản là không có cách phản bác người chơi diệp thượng sơ dương thế như t r ẻ tre thông quan thiên ma mười tầng phó bản hệ thống ban thưởng m i n h chủ lệnh một cấp m ộ ư ơ i hai cường hóa thạch hai thần cấp ưu tú tứ tượng pháp trượng một người chơi nhất kiếm trừ t i ể u thế như trẻ tre thông quan thiên ma một ư ơ i tầng phó bản hệ thống ban thưởng thần cấp hoàn mỹ quang minh ngọc bài một cấp m ộ ư ơ i hai cường hóa thạch hai thần cấp phiêu m i ể u kim thiền ti năm người chơi tóc dài tới eo không nói có đội ngũ thông quan thiên ma phó bản đột nhiên thêm ra đến mấy cái thần cấp màu cam vũ khí nhất làm cho người kinh ngạc là minh chủ lệnh cầm tới minh chủ lệnh gia tộc liền có thể cái thứ nhất kiến tạo mua bán thành trì xây thành thành trì sẽ có người ở lại khai thông đặc thù phó bản đồng thời sẽ trở thành trong trò chơi độc nhất vô nhị thế lực kênh thế giới lần này triệt để nổ thế giới sư huynh đệ liền đến chém ta mẹ nó nhất kiếm đại thần thiên hạ đại thần du khách ngâm đại thần còn có sơ dương tên nhân yêu này làm sao cũng ở đây thế giới thiển tiếu an nhiên minh chủ lệnh bán không sáu trăm l i n kim tệ thế giới tranh tử diệp thượng sơ dương ho về nhà tộc diệp thiều hoa phát hiện mình nói chuyện riêng kênh nổ tất cả mọi người muốn thêm nàng hào hữu cũng là vì minh chủ lệnh nàng mới vừa điểm xong cự tuyệt liền thấy tóc dài tới eo phát cho nàng nói chuyện riêng cho chuyện riêng tóc dài tới eo tiểu diệp nhìn ra tộc kênh nhìn đến đây diệp thiều hoa khiêu mi nàng điểm r a tộc kênh gia tộc tranh tử diệp thượng sơ dương đem tứ tượng pháp trượng còn có minh chủ lệnh phóng tới gia tộc nhà kho gia tộc tóc dài tới eo dựa vào cái gì đây đều là tiểu diệp bản thân thông quan phó bản đến gia tộc hải thượng nguyệt ha ha nàng đều có màu cam vũ khí tại sao còn muốn tứ tượng phát trượng kỷ đem minh chủ lệnh giao ra đi chúng ta không nghĩ ra tay với ngươi gia tộc kinh đều là đang khiển trách diệp thiều hoa diệp thiều hoa vốn là không có tính toán đem minh chủ lệnh cho tỉnh hải cô chu lúc này càng không có ý nghĩ thế này chính là lúc này nàng nhìn thấy tỉnh hải cô chu phát tới hảo hữu thỉnh cầu điểm thông qua tình hải cô chu không nói gì trực tiếp phát một cái giao dịch hình ảnh một đống tài liệu quý giá trong đó còn có là năm cái thần cấp kim thiền thi diệp thiêu hoa lập tức cự tuyệt cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương cho chuyện riêng nhất kiếm trừ t ể u nghe thường màng trắng ta không cần đến diệp thiêu hoa nhớ tới trong trò chơi có một cái thần cấp thời trang màng trắng đây là bỏ tiền cũng mua không được nguyên chủ góp nhặt rất nhiều vật liệu đều không có luyện thành công cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương nhất kiếm trừ tiểu đem phát một cái giao dịch không tới bên trong vẫn là ban đầu những tài liệu kia diệp thiều hoa tiện tay đem minh chủ lệnh điểm tiến b ả o thứ này nàng đều không cần đến nhất kiếm trừ tiểu chờ điểm x o n g xác nhận mới phát hiện diệp thiều hoa đem minh chủ lệnh cũng điểm đi qua phong hành gia tộc lúc đầu đang nói chuyện nhất kiếm trừ tiểu dừng một chút thiên hạ phát hiện không đúng làm sao vậy nhất kiếm trừ tiểu nói khẽ nàng đem minh chủ lệnh cho ta lấy thiên hạ đối với nhất kiếm trừ tiểu trình độ quen thuộc rất tự nhiên có thể nghe được cái kia lười nhác thanh âm chính bày tỏ hắn hiện tại tâm tình rất tốt phong hành gia tộc người toàn bộ á độ cờ m ở n ở thiên hạ còn muốn nói điều gì hiểu mà lúc này đây hắn nhận được diệp thiều hoa b i ể u kiện là tứ tượng pháp trượng thiên ma phó bản liền b ạ o một kiện pháp sư vũ khí nhưng là thiên hạ không có ý tứ tìm diệp thiều hoa m u ố n vốn nghĩ đến đối phương trực tiếp cho hắn hắn có chút ngơ ngác n ở nụ cười sau đó hăng hai ở gia tộc kênh nói xong mà diệp thiều hoa đem minh chủ lệnh cùng tứ tượng pháp trượng cho nhất kiếm trừ t ự cùng thiên hạ tin tức cũng truyền đến niên chu gia tộc nơi này gia tộc tranh tử diệp thượng sơ dương gian nhân ngươi đem mình chủ lệnh cho phong hành gia tộc thực sự là tốt lắm gia tộc diệp thượng sơ dương có phải hay không rất giận nàng một bên đánh chữ một bên chuẩn bị đem cấp mười hai cường hóa thạch phóng tới gia tộc nhà kho lúc này nàng đột nhiên lui thật nhanh gia tộc kênh ngài đã bị phó tộc trưởng nhàn hoa lộng ảnh đá ra gia tộc hết chương này các bạn vào link trang ép trong phần mô tả phần bên mô dưới vê i d e nghe o để chọn b chương 226, 226 vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần sáu canh hai diệp thiêu hoa trước đó nàng vốn là gia tộc phó tộc trưởng cùng tình hải cô chu giải trừ tình duyên về sau không mấy ngày tình hải cô chu liền đem nàng hạ xuống t r ư ở n g lao rồi đem nhàn hoa lộng ảnh sách thành gia tộc tộc trưởng xem như phó tộc trưởng nhàn hoa lộng ảnh tự nhiên có năng lực đá nàng nàng cái này còn là lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy bị người đá ra gia tộc lúc này thiên hạ vừa vặn cho nàng biêu kiện năm mươi nghìn kim tệ tới so giá thị trường muốn ba vạn kim tệ tứ tượng pháp trưởng diệp thiều hoa vốn là không cần vừa vặn thiên hạ lại là nàng không ghét người cho nên mới sẽ cho hắn không nghĩ tới đối phương cho nàng phát năm vạn kim tệ diệp thiều hoa không có đem kim tệ trả trở về chỉ là mở điện thư ra cho thiên hạ phát mười vạn kim tệ trở về cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương ta không thiếu tiền nhìn thấy câu nói này thiên hạ lần nữa sửng sốt một chút sau đó ruôi tay che môi nợ nụ cười hắn ở trong game gặp được không ít nữ nhân nếu không liền xin để cho hắn thu đồ đệ yêu cầu liền muốn trang bị chuyện này ở trong game kỳ thật rất bình thường nhưng mà cái này còn là lần thứ nhất có một nữ nhân cho hắn một kiện màu cam vũ khí còn như thế ba khí đối với hắn nói ta không thiếu tiền cái này diệp thượng sơ dương vô luận là tính cách hay là thanh e m hắn đều hết sức cảm thấy hứng thú diệp thiều hoa phát xong về sau thiên hạ liền không có lại đem mười vạn kim tệ trả lại cho nàng mà nàng cũng nhận được mời về chỗ đội ngũ diệp thượng sơ dương nhất kiếm trừ tiểu không nói gì chỉ là để cho diệp thiều hoa mở rộng nói hắn nói thẳng cần phượng hoàng thạch sao tiếp đó nửa giờ nhất kiếm trừ tiểu đều ở theo nàng soát phượng hoàng núi khó khăn phó bản lúc này hai người vận khí tương đối kém không c ó soát đến phượng hoàng thạch diệp thiều hoa có chút tiết m ố i hẹn xong lần sau có cơ hội lại c ậ y phó bản lúc này nhất kiếm trừ tịu i thanh âm lần nữa trầm thấp vang lên giống như một đường thanh n h u ậ n phong nguyện y đến gia tộc bọn ta sao diệp t h i ê u hoa không khỏi sờ lên lỗ t a i vừa định hỏi hắn làm sao biết bản thân rời khỏi gia tộc liền thấy hệ thống phát ba đầu thông chi Người chơi tranh thượng dương vạn lệnh thưởng. Người tranh thượng dương vạn lệnh thưởng. Người tranh thượng dương vạn lệnh giải giải giải chơi đối với Diệp kim chơi đối với Diệp kim chơi đối với Diệp thượng sơ dương phát ra vạn kim lệnh treo giải với diệp thượng sơ dương phát phát phát th sơ sơ sơ tử treo tử treo tử treo ra ra ra loa nhất kiếm trừ tiểu muốn giết diệp thượng sơ dương chính là cùng chúng ta phong hành làm đối loa du khách ngâm muốn giết diệp thượng sơ dương chính là cùng chúng ta phong hành làm đối thế giới ta thích học tập lần thứ nhất nhìn thấy nhất kiếm đại thần nói chuyện kinh hãi thế giới đuổi không kịp con diều đại thần cầu thế giới sư huynh đệ liền đến chém ta bảng xếp hạng ba vị trí đầu đại thần gia châu tranh tử mới vừa phát ra tới lệnh treo giải thưởng l i ê n phế ai sẽ như vậy không có mắt cùng phong hành gia tộc làm đối gia tộc này người không nhiều nhưng mỗi cái cũng là tờ cờ trên bảng tiên đ i ê n thấy cảnh này niên chu gia tộc người mới trung hoa liền không thể nào dễ chịu nhất là tranh tử đám người bọn họ trực tiếp mở giọng nói nhất kiếm trừ tửu là ngốc h ả tranh tử v á n hận nói để đó lộng ảnh ngươi cái này giáo hoa không mớn lại thu một tên g â y ngồi ở máy tính trước mặt a n tuân sắc mặt cũng không tốt lắm tại vào niên t r u gia tộc trước đó nàng nhưng thật ra là xem trọng phong hành gia tộc chỉ tiếc nhất kiếm trừ tửu người nọ là cái mảnh gỗ nàng tại giã ngoại làm nhiệm vụ thời điểm mở giọng nói muốn hắn hỗ trợ hắn ngược lại tốt không nói gì mở ra một đại chiêu dây bột không tính còn đem nàng cho dây nàng cho hắn phát ba lần hảo hữu xin đều bị đối phương xem nhẹ đến không có cách nào mới tìm tới tình hải cô chu an tuân vẫn luôn là bị người ngưỡng vọng tồn tại cho tới bây giờ bị người như vậy coi nhẹ qua một bên vẫn luất bên trong vừa nghĩ nếu như nhất kiếm Chử t i ể u biết rõ diệp thiều hoa trong hiện thực bộ dáng còn có chính nàng tại trong hiện thực bộ dáng sẽ như thế nào đâu nghĩ tới đây nàng lấy người xa lạ thân phận cho nhất kiếm Chử t i ể u phát một tin tức nhàn hoa lộng ảnh đại thần có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi diệp thượng sơ dương nàng lừa gạt n g ư ờ i nàng tại trong cuộc sống hiện thực một lời khó nói hết nhất kiếm trừ tựu i thấy được nhàn hoa lậu ảnh cái tin tức này hắn chú ý tới nhàn hoa lậu ảnh nên nhận biết diệp t h i ế u hoa hắn nhớ tới tình hải cô chu cùng diệp t h i ế u hoa giải trừ tình duyên muốn cùng nhàn hoa lậu ảnh kết tình duyên sự tình không khỏi câu một cái mịa mai cười hắn dám khẳng định nhàn hoa lậu ảnh là cố ý sau đó đem người kéo đến sổ đen an tuân tại chú ý tới mình bị kéo ra khỏi sổ đen về sau kém chút không có bị tức chết lúc này tình hải cô chu ô lai vừa vặn nghe được tranh tử cùng gia tộc tiếng người cái gì giáo hoa tống thần hỏi tranh tử lập tức nói chính là lộng ảnh à nàng nhưng là bọn họ trường học giáo hoa đúng rồi tộc trường chính thức người chơi lễ ra mắt người nên cũng thu đến mời đi chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ tham gia đi lộng ảnh cũng đi tống thần bị an tuân là giáo hoa chuyện này kinh ngạc đến đương nhiên đến lúc đó gia tộc bọn ta đều đi đi vừa vặn ta tại thanh thị đến lúc đó cho mọi người sắp xếp chỗ cư trú đúng rồi cô chu an tuân gặp gia tộc cũng đang thảo luận nàng tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn ta đem diệp thượng sơ dương đá ra nàng tình nguyện đem m ì n h chủ lệnh cho nhất kiếm t r ử t i ể u cũng không nguyện ý cống hiến cho gia tộc ta cũng không phải c ố ý liền nghĩ nghe được an tuân nói lên diệp thượng sơ dương đem m ì n h chủ lệnh cho nhất kiếm t r ử t i ể u thời điểm tình hải cô chú ngự khí liền phi thường lệnh không có việc gì chuyện này ngươi làm không sai như thế ngươi còn không bằng rất sớm đá ra gia tộc tóc dài tới eo một mực tại gia tộc chờ tình hải cô chu đi ra không nghĩ tới đối phương là cái phản ứng này tóc dài tới eo cười lạnh một tiếng cái này phó bản phong hành gia tộc chiếm hơn phân nửa công lao chớ nói chi là minh chủ lệnh là thuộc về tiểu diệp một người nàng nghĩ cho người nào thì cho người đó mấy tháng này tiểu diệp cho gia tộc nhà kho thêm bao nhiêu cường hóa thạch cô chu ta đối với ngươi quá thất vọng rồi sau khi nói xong nàng trực tiếp lui ra gia tộc diệp thiều hoa không biết tóc dài tới eo chuyện này nàng rời khỏi trò chơi về sau quản gia ở bên ngoài gõ cửa tiểu thư lầu dưới có mấy cái người kỳ quái tìm ngài hết chương này chương hai trăm hai mươi bảy hai trăm hai mươi bảy vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần bảy b à canh nếu như là bằng hữu bình thường quản gia cùng d i ệ p khánh khôn nhất định cao hứng phi thường nhưng mà lầu dưới hai nam nhân rõ ràng xem xét liền không phải là người bình thường không nói xem xét liền không dễ chọc khí thế d i ệ p khánh khôn tại thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy quen biết không hai vị này là diệp khánh khôn cho diệp thiều hoa cắt hoa quả chen vào cây tăm bưng tới có chút cảnh giác nhìn bên cạnh hai người thanh niên người diệp thiêu hoa hướng diệp khánh khôn nở nụ cười hai cái này là ta sinh ý đối tác cha ngươi biết ta hiện tại đang tại thực tập đang cùng bọn họ hợp tác một cái phần mềm các ngươi nói đúng à? câu nói sau cùng là cùng cái kia hai người thanh niên nói hai cái đặc thù hành động tổ cấp tám thành viên lúc này đúng vậy à, thúc thúc vtf bọn họ cái này vĩ đại mà thần bí có được trí cao vô thượng quyền lợi thân phận bị làm thành thực tập địa phương bất quá hôm nay bọn họ đến nói đúng là phục diệp thiều hoa gia nhập lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa sẽ kích động không thôi tìm địa phương bí mật nói chuyện không nghĩ tới đối phương cũng rất qua loa để cho bọn họ ngồi ở đại sảnh biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối đều rất bình thản nổi bật lên hai người bọn họ lão thành viên liền cùng mới tới một dạng bất quá suy nghĩ một chút đối phương năng lực hai người không dám nói tiếp nữa cái này vừa vào tình báo tổ liền trở thành cấp chín thành viên tiểu nữ sinh tổ chức người thứ ba bọn họ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái hai người đẩy diệp khánh khôn mười điểm nhiệt tình mời ngủ lại chuẩn bị lúc rời đi diệp thiều hoa bỗng nhiên mở miệng chờ chút sau đó từ quần jean trong túi móc ra một tấm bị ép nhăn giấy đây là các ngươi muốn phần thứ nhất đồ vật cái khác nếu như thông qua được ta lại cho các ngươi biết rõ khả năng này là kiểu mới vũ khí về sau hai người nổi lòng tồn kính sau đó tất cùng tất kính rời đi diệp thiều hoa lên lầu trước đó hư ô m diệp khánh khôn một lần cha quản gia thúc thúc đi ngủ sớm một chút diệp khánh khôn nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng kích động ngón tay đều đang run rẩy cái này là lần thứ nhất con gái đối với mình như vậy thân cận hãng ọ i điện thoại cho thư ký mấy phút đồng hồ sau diệp thiều hoa trong thẻ tiền tiêu vặt lại nhiều năm trăm ngàn quản gia nhìn thấy diệp khánh khôn kích động trong phòng khách chạy tầm vài vòng không khỏi lật một cái lướt mắt diệp thiều hoa làm xong tổ chức muốn đồ về sau đã qua hai ngày hai ngày này nhất kiếm trừ t i ể u cùng với nàng rốt cục soát đến phượng hoàng thạch diệp thiêu hoa mới vừa lên trò chơi phát hiện trên thế giới tin tức soát rất nhanh nàng còn không có thấy do nói là cái gì tóc dài tới eo liền phát một đầu tin tức tới cho chuyện riêng tóc dài tới eo diễn đàn đêm bên trên thả nhàn hoa lộng ảnh anh trụ cao thanh không c h e thường ngày chiếu trong trò chơi người đều mộ danh tiếng đến nhìn ta cũng vụng trộm nhìn một chút s ắ c thực kinh động như gặp thiên nhân trong trò chơi những người này cả đám đều tại quỷ khóc sói gạo quỳ nhàn hoa lộng ảnh dưới chân cho chuyện riêng tóc dài tới eo cũng không khó lý giải Ta từ nữ sinh g ó chớ độ đến n xem, à là nàng là đàn nàng nào n lộng ảnh cũng là tiêu chuẩn cấp bậc mỹ nữ, còn có nàng thực sự là a Đại Giáo hoa, trong diễn đàn còn có người phát nàng tại nhập học điển lễ bên trên nhảy điệu nhảy dân Ráng luận nơi ngộ hoa thực Hoa, phát học thể h Giáo A lễ tộc. cấp bậc có có có được đặc c tiêu tại rất Đại điệu đái biệt. đều đẹp mỹ sự vô ở nói chi là giống nhàn hoa lộng ảnh loại này khó gặp mỹ nhân đám người đối với tình hải cô chu cùng diệp thượng sơ dương tiếp xúc tình duyên cách làm lập tức hiểu cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương a tóc dài tới eo chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép cho chuyện riêng tóc dài tới eo những cái này coi như xong ngươi có biết hay không tranh tử còn có niên chu gia tộc những người kia nguyên một đám tại diễn đàn phía dưới âm dương quái khí công kích ngươi quả thực để cho người ta táo bạo liền đại thần cùng thiên hạ bọn họ đều bị liên lụy tóc dài tới eo tại chim cánh cụt bên trên cho diệp thiều hoa phát một cái linh diệp thiều hoa điểm đi vào xem xét lâu một chính là an tuân gương mặt kia có chút cổ điển tướng mạo da trắng mỹ mạo lại có giáo hoa tên tuổi tại điếu t i đầy đất trong trò chơi đã có thể được xem không thể thấy nhiều mỹ nhân trên diễn đàn những người nói chuyện kia căn bản cũng không có che giấu bản thân ai đi tranh tử nhất kiếm trừ tịu i cùng thiên hạ quả thực mắt bị mù các ngươi nói diệp thượng sơ dương thanh âm êm thai thì sao nàng còn không phải nhận không ra người cũng có người qua đường phản bác t r ă n g trên biển ngươi có bản l ĩ n h để cho diệp thượng sơ dương thả ảnh chụp a có bản lĩnh để cho diệp thượng sơ dương bạo c h i ế u a ngươi xem diệp thượng sơ dương có dám hay không tranh tử diệp thượng sơ dương nào dám a nàng sợ bị lậu ảnh so đến trong c h â n ai cùng lúc đó tình hải cô chu cũng nhìn thấy nhàn hoa lậu ảnh ảnh chụp phía trên nhàn hoa lậu ảnh lại là là cô gái đẹp thả trong đám người cũng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng lần này hắn cũng không có do dự nữa trực tiếp cùng nhàn hoa lậu ảnh kết thành tình duyên an tuân lúc đầu đang đợi nhất kiếm trừ t i ể u cùng thiên hạ đám người kia đến thêm nàng nhưng mà chờ sau nửa ngày đều không có chờ được nàng không khỏi nhữ mày một cái thầm nghĩ đám người kia không phải là mắt mù a cuối cùng cười lạnh một tiếng chờ sau một lúc lâu liền trực tiếp đáp ứng tình hải cô chu tình duyên tóc dài tới eo đang cùng diệp thiều hoa tổ đội nghe được sau khi tin tức này lẩm bẩm mắng tình hải cô chu vài câu liền không có quản g nhưng mà chuyện này cũng không có đến đây là kết thúc ngay tại nhàn hoa lộng ảnh ảnh t r ụ dưới lầu sau hai giờ lại có người tuân ra diệp thượng sơ dương ảnh t r ụ chăm chú sát bên nhàn hoa lộng ảnh lầu tạo thành so sánh rõ ràng biết rõ tin tức này thời điểm lâm nghiệp chính đem mỹ nữ thư ký văn bản tài liệu ký xong trên tay chuyển bút thứ a vừa mới du khách ngâm nói tiểu diệp b ả o chiếu nói thật ngươi có muốn hay không nhìn nàng dáng dấp ra sao sở vân đứng ở bên cửa sổ sát đất nghe vậy hơi híp mắt lại b ả o chiếu đúng nhàn hoa lộng ảnh nổ một phát chiếu về sau nàng ảnh chụp liền lập tức bị người bùng nổ lâm nghiệp nghĩ đến liền mở ra sở vân máy tính ngươi máy tính mật mã đối với ít đến lấy sở vân nhữ mảy nói một con số lâm nghiệp bật máy tính lên về sau thẳng vào chính thức website điểm vào diễn đàn lập tức đã tìm được diệp thượng sơ dương bài viết hắn đối với trong truyền thuyết giáo hoa nhàn hoa lộng ảnh không có hứng thú gì trực tiếp chạy diệp thượng sơ dương tìm được chính là cái này thứ ca ngươi tới xem một chút tiểu diệp hết chương này chương 228, 228 vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần 8, á bốn canh lâm nghiệp rất ưa thích diệp thượng sơ dương người này đối phương tính cách để cho hắn cảm thấy rất có ý tứ hắn lần thứ nhất như vậy chờ mong một cái trong trò chơi người dáng dấp ra sao ôm rất lớn chờ mong hắn mở ra diệp thượng sơ dương hình ảnh lâm nghiệp không phải là một chỉ nhìn mặt người nhưng trên thế giới này ai lại không thích mỹ nhân đây khi nhìn đến diệp thượng sơ dương tấm kia bị tóc mái che khuất bình thường tràn đầy v ấ t khí mặt lúc lâm nghiệp là thật có hơi thất vọng hắn thậm chí có điểm hối hận mở ra bức ảnh này nghĩ tới đây hắn nhìn thoáng qua sở vân hắn biết rõ cái này tứ ca đối với diệp thượng sơ dương rất không giống nhau từ lần thứ nhất thêm hảo hữu còn bồi người ta soát phượng hoàng thạch này rõ ràng chính là tán gai y tứ nhưng mà sở vân trên mặt không có một chút thất vọng rất đáng yêu sở vân nhìn xem trong tấm ảnh người n ế t miệng lên một đường rất nhỏ đường cong trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến người này là đỉnh lấy gương mặt này trưng trạc đàng hoàng nói chuyện bộ dáng là thật đáng yêu sở vân k h ẽ cười một tiếng sau đó tản mạn ngoắc ngón tay lâm nghiệp lập tức liền tránh ra vị trí hắn kỳ quái mà liếc nhìn sở vân sau đó trở lại phòng làm việc của mình mặc dù có chút thất vọng nhưng lâm nghiệp vẫn là rất ưa thích diệp thượng sơ dương người này hắn có chút không tin dễ nghe như vậy thanh â m người vậy mà mọc ra dạng này mặt lâm nghiệp trở lại văn phòng cũng mở ra trò chơi ôm dạng này tâm tình hắn không kịp chờ đợi mở ra trò chơi cho chuyện riêng thiên hạ tiểu diệp trên diễn đàn cái kia người không phải ngươi a cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương là ta lâm nghiệp đây chính là thật có chút thất lạc cảm giác nếu như diệp thượng sơ dương ngay từ đầu trong mắt hắn chính là như vậy hình tượng hắn cũng sẽ không có dạng này tâm tình nhưng hắn ôm đối với diệp thượng sơ dương sự kích động kia ngay từ đầu liền đối diệp thượng sơ dương ôm cực lớn chờ mong không nghĩ tới cũng tìm được kết quả này nói thật không có tranh lệch cảm giác là không thể nào lâm nghiệp nhìn xuống trò chơi hảo hữu danh sách phát hiện diệp thượng sơ dương cùng nhất kiếm trừ tựu đang tại tổ đội suy nghĩ một chút tứ ca còn tại cùng đối phương tổ đội lâm nghiệp suy tư rất lâu sau đó vẫn là đem tin tức này phát cho sở vân cho chuyện riêng thiên hạ thứ ca người kia thực sự là tiểu diệp hắn đánh xong câu này cảm thấy hắn tứ ca giống như hắn đều sẽ rất thất vọng nhưng mà một giây sau hắn trên màn hình liền giải đầy màu lam cánh hoa người chơi nhất kiếm chử tiểu đưa cho người chơi diệp thượng sơ dương hoa hồng xanh lăng hoa mười thật là khiến người sợ h ã i thán phục người chơi nhất kiếm chử tiểu đưa cho người chơi diệp thượng sơ dương hoa hồng xanh lăng hoa mười thật là khiến người sợ hai thán phục người chơi nhất kiếm chử tiểu đưa cho người chơi diệp thượng sơ dương hoa hồng xanh l á n g hoa một ư ơ i thật là khiến người sợ h ã i thán phục tin tức c h ọ n vẹn soát đầu thứ hai mươi mới kết thúc mà tất cả người chơi giao diện tại hoa hồng xanh hoa vũ bên trong dừng lại gần nửa giờ trong trò chơi nhàn rỗi không có chuyện gì người đ ế m một lần nhất kiếm chử tiểu hoa nhân dân tệ hoa hồng xanh l á n g hoa chín trăm chín mươi chín nhân dân tệ một cái cộng lại nhất kiếm chử tiểu c h ọ n vẹn hoa mấy trăm ngàn nhân dân tệ cái này so với lần trước tình hải cô chu khoa t r ư ơ nhiều trong trò chơi người không nói nhưng những nữ sinh kia trên cơ bản cũng là ghen ghét hâm mộ đây đại khái là những cái này chơi trò chơi tiểu nữ sinh nhất m ộ n g tưởng sự tình nghiên chu gia tộc tranh tử ghen tị nói cái này nhất kiếm trừ t i ể u nhất định là một phì đầu nao heo người bằng không thì làm sao sẽ liền diệp thượng sơ dương đều để ý tranh tử tự hỏi chính mình cũng so diệp thượng sơ dương đẹp mắt gấp bội câu nói này đến đến gia tộc tất cả mọi người tán đồng dù sao nhất kiếm trừ t i ể u cũng không có phát qua bản thân ả n h trụ nếu như hắn dung mạo rất xoái làm sao sẽ không phát an tuân cũng là nghĩ như vậy khó trách nhất kiếm trừ t i ể u không thêm bản thân sợ là thấy được nàng tướng mạo tự ti mặc cảm mà rõ ràng hải cô chu nhìn thấy trên diễn đàn bạo diệp thượng sơ dương ảnh chụp vô cùng may mắn bản thân trước đó quyết định mà bên này thu đến nhiều như vậy hoa diệp t h i ể u hoa có chút ngộng trên màn hình còn có cùng tóc dài tới eo nói chuyện phiếm giao diện cho chuyện riêng tóc dài tới eo vậy cứ như thế quyết định tiểu diệp ta ngày kia đi thanh thị đi công tác đến lúc đó liền muốn đầu nhập vào ngươi chống nạnh cười to cho chuyện riêng tóc dài tới eo mẹ nó mẹ nó đại thần như vậy h ả o sao đáng sợ đáng sợ cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương đợi chút nữa đem số điện thoại phát đến chim cánh cụt bên trên ngươi nhớ kỹ kiểm tra và nhận cho chuyện riêng tóc dài tới eo ok ok tốt chờ mong cùng tiểu diệp gặp mặt ta cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương sợ là kinh hãi cho chuyện riêng tóc dài tới eo tỉ tỉ không chê ngươi tiểu diệp đánh xong chữ về sau diệp thiều hoa nhốt tóc dài tới eo cùng thiên hạ nói chuyện phiếm giao diện sau đó mở ra trong đội ngũ giọng nói nói chuyện phiếm tiểu diệp nhìn thấy trên màn hình nữ pháp sư thân thể nửa ngày không nhúc n í c h sở vân ngón tay không khỏi nắm thật chặt kiếm hiệp chính thức ra một cái tình lữ nhiệm vụ ta diệp thiều hoa trực tiếp cắt dứt hắn chỉ hỏi ngươi một câu không thấy được trên diễn đàn ảnh chụp sao đây là hắn cách lần kia về sau nghe lần thứ hai đến nàng thanh âm rất là trong suốt thanh âm còn mang chút lười biếng âm cối sở vân rõ ràng khục một tiếng thấy được diệp thiêu hoa không cảm thấy xấu si sao sở vân kinh ngạc một chút hắn dừng một chút sau đó trầm thấp thêm một câu không phải rất đáng yêu diệp thiêu hoa chính nàng đều ghét bỏ trước kia bản thân được không nửa ngày không có nghe được đối phương đáp lời sở vân có chút mí môi đ a n g t ạ i hắn chuẩn bị nói hắn là nói đùa thời điểm diệp thiêu hoa cuối cùng mở miệng đi đi nguyệt lao miếu ân sở vân sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng cũng không có ngừng lập tức dùng truyền tống phù đi nguyệt lao miếu đưa văn kiện thư ký nhìn xem nhà mình ông chủ một mặt đỏ bừng bộ dáng bị kinh hãi tại cửa phòng làm việc đám chìm trong l á o bản mình sắc đẹp bên trong thật lâu mới phản ứng được diệp thiêu hoa thừa dịp tại làm nguyệt lão nhiệm vụ thời điểm nhìn xem mười điểm nghiêm túc bài thi nhất kiếm trừ tiểu h đại thần ta còn không biết tên ngươi nàng thanh â m như một cái lông vũ nghiêng nghiêng phất qua sở vân thấp giọng cười một cái sở vân ta gọi sở vân bốn bề thọ địch sở mây trắng vân diệp thiều hoa một nghe được cái này tên liền đã xác định a vân nhất định là hắn nghĩ tới đây diệp thiều hoa ngước mắt đưa tay vén lên trên trán tóc mái lộ ra tấm kia nhiếp người tâm phách mặt d u n g nàng cái kia chọc người tiếng nói nói ngày kia có r ả n h không ta theo tóc dài gặp nhau ngoài đời thuận tiện cùng một chỗ ngày mai gặp t a thân ái môn hết chương này chương hai trăm hai mươi chín 229 vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần 9, canh một bên này lâm nghiệp nhìn thấy giang hồ tin nhanh diệp thượng sơ dương cùng nhất kiếm trừ tựu kết thành tình duyên tin tức vừa mới hút thuốc kém chút không cho bản thân n ó n g đến lâm thiếu cái này thiết kế có vấn đề sao bên người bộ phận thiết kế quản lý có chút kinh hồn táng đảm sương mù quấn quanh lấy dâng lên để cho lâm nghiệp mặt thoạt nhìn có một chút mơ hồ không có vấn đề hắn phun ra một điếu thuốc sương mù phất phất tay để cho bộ phận thiết kế quản lý rời đi trên màn hình vô số người tại chúc mừng hai người phong hành gia tộc càng là không thiếu một cái lâm nghiệp trong lòng hết sức phức tạp hắn thừa nhận đối với diệp thượng sơ dương hết sức cảm thấy hứng thú nhưng nhìn thấy bức ảnh kia hắn cũng có chút cũ kết mặc dù còn cảm thấy diệp thượng sơ dương không giống nhau nhưng không có loại kia rung động cảm giác lâm nghiệp gặp qua đẹp quá nhiều người liền xem như trò chơi người chơi công nhận đệ nhất mỹ nhân nhàn hoa lậu ảnh đều không có cho hắn một loại đặc biệt kinh diễm cảm giác l i ê n trần trợ như vậy một lần liền nhìn thấy nhất kiếm trừ t ể u cùng diệp thượng sơ dương kết thành tình duyên giờ khắp này lâm nghiệp trong lòng có chút là lạ nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ hắn không minh bạch là truy sở vân nữ nhân có thể vây quanh thanh thị quấn một vòng tròn tùy tiện sách đi ra một cái đều so diệp thượng sơ dương xinh đẹp sở vân làm sao lại cùng với nàng kết tình duyên hắn bóp tắt thuốc lá trực tiếp mở cửa đi tìm sở vân tình hồn nhìn thấy thư ký ô m một đống văn bản tài liệu xứng sờ ở sở vân cửa phòng làm việc lâm nghiệp vỗ tay phát ra tiếng thư ký lập tức lấy lại tinh thần xấu hổ nghĩ túi đầu liền đi đi hai bước phát hiện văn bản tài liệu còn chưa nộp lên cho bột lại quay trở lại đem văn bản tài liệu đưa cho sở vân toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu thứ ca ngươi không sao chứ lâm nghiệp lúc đầu muốn hỏi sở vân tại sao phải cùng diệp thượng sơ dương kết thành tình duyên thứ ca nhưng mà vừa đến đã nhìn thấy đối phương ngồi trên ghế tựa hồ là có chút ngây ngẩn cả người nghe được lâm nghiệp thanh âm sở vân mới hồi phục tinh thần lại hắn có chút rủ xuống đôi mắt che đậy dưới trong mắt toát ra hưng phấn muốn tại trên văn kiện ký mấy chữ không có việc gì sau một lúc lâu hắn mới bình phục tâm tình mình gặp nhau ngoài đời diệp thượng sơ dương hẹn hắn gặp mặt sở vân nhìn xem cửa sổ trò chơi diệp thượng sơ dương phát tới một chuỗi con số đó là nàng cờ cờ dây số đợi lát nữa nàng còn muốn phát số điện thoại của mình hắn mở ra bản thân không thế nào thường dùng chim cánh cổ số từng bước từng bước đưa vào con số thời điểm tay đều run rẩy gặp sở vân không biết vì sao vừa trầm ngâm ở thế giới của mình bên trong lâm nghiệp gõ bàn một cái nói hiếu kỳ hỏi tứ ca ngươi hôm nay kỳ quái như thế sở vân lấy lại tinh thần lục soát ra một chuỗi gọi diệp thượng sơ dương chim cánh cổ số sau nghiêm túc một chút tăng thêm hảo hữu không có việc gì ngày kia cùng kiến nghiệp hợp tác đ ể án đẩy về sau trễ một ngày trì hoãn lâm nghiệp dừng một chút hơi h i ế p mắt lại ngươi xác định kiến nghiệp đề án này là sở vân hoa ba tháng chuẩn bị mới nắm bắt tới tay toàn bộ công ty đều rất coi trọng hắn bây giờ lại muốn trì hoãn lâm nghiệp tiếp nhận bên ngoài chợ lý bưng cho cái kia ly cà phê cảm thấy có chỗ nào không đúng ân ta ngày kia phải đi gặp diệp thượng sơ dương sở vân nói tới chỗ này ánh mắt ôn hòa phúc lâm nghiệp rất không hình tượng phun ra một hơi cà phê hắn một mặt kinh khủng chỉ sở vân ngươi ngươi không phải đâu ngươi thật có thể coi trọng như thế trên mạng ảnh chụp không có trước khi ra ngoài lâm nghiệp là phi thường chờ mong diệp thượng sơ dương có thể sẽ ra mặt dạy đi theo sở vân đi gặp diệp thượng sơ dương bất quá bây giờ hắn không có nửa điểm hứng thú đối phương có một cái thú vị linh hồn từng cái phương diện cùng chính mình cũng rất hợp phách nhưng mà thì có một dạng đối phương không có trưởng thành mình thích bộ dáng liền thanh tú cũng không tính thậm chí có điểm xấu xí khi chất cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt không chỉ một cấp bậc lâm nghiệp không tiếp tục đối với sở vân nói cái gì nghĩ đến chờ gặp được sở vân tự nhiên sẽ thất vọng tóc dài tới eo là cùng nguyên chủ ở trung tương đối giải một cái người chơi có thể nói nàng được cho nguyên chủ nửa cái sư phụ năm đó chính là tóc dài tới eo mang theo nguyên chủ qua t â n thủ nhiệm vụ diệp thiều hoa nghĩ đến muốn cùng tóc dài tới eo gặp mặt ngày thứ hai liền cầm lãnh tiền đi đã sớm định xong cửa hàng bán t ặ n g phẩm cầm một bộ mô hình nghe quản gia nói diệp thiều hoa muốn đi ra ngoài gặp bằng hưu diệp khánh khôn còn càng hứng thú hơn diệp thiều hoa sau đó lại nghe được quản gia nói diệp thiều hoa cho vị bằng hữu nào mua lễ vật diệp khánh khôn thần sắc kích động xứng sở sau đó suy nghĩ sâu xa bỏ lên trên lầu hai phút đồng hồ sau lại đi xuống lầu đem cánh tay trái áo sơ mi tay áo vẩy tới rất cao sau đó ngồi vào chỉnh lý mô hình diệp thiều hoa đối diện nâng tay trái lên nhìn xem đồng hồ lớn tuổi con mắt không tốt quản gia ngươi tới giúp ta nhìn xem mấy giờ rồi quản gia nhìn xem tiên sinh lên lầu đổi một cái dưới đồng hồ đến khỏe miệng không khỏi giật một cái sau đó tận trung tận t ù y nói tiên sinh ngươi đồng hồ đeo tay đã hỏng diệp khánh khôn nhìn xem diệp thiều hoa không có phản ứng gì tại diệp thiều hoa lên lầu trước lại cố ý ở trước mặt nàng nhấc nhiều lần cổ tay quản gia mặt không biểu tình đẩy dưới bản thân kính mắt tiên sinh xin hỏi ta bảo ngươi một tiếng thiểu năng trí tuệ ngươi dám đáp ứng không nói thật diệp thiều hoa không sao cả cùng trưởng bối trung đụng nàng chẳng qua là cảm thấy buổi tối hôm nay diệp khánh khôn có chút kỳ quái bất quá nghĩ đến cùng tóc dài tới eo gặp mặt nàng cũng không có chú ý nhiều như vậy tóc dài tới eo là hơn ba giờ chiều máy bay sân bay cùng bên này có chút khoảng cách tài xế mở gần hai giờ mới đến sân bay tóc dài tới eo đem chính mình mặc màu vàng sắc váy liền áo phát cho diệp thượng sơ dương sau đó liền bắt đầu trong đám người tìm đối phương nhưng mà nàng không nhìn thấy diệp thượng sơ dương chỉ có một cái ăn mặc quần áo màu đen người bỗng nhiên xuất hiện người kia mười điểm có lễ phép xin hỏi ngài là tóc dài tới eo tiểu thư sao tóc dài tới eo nhìn xem người kia mặc trên người cắt may mười điểm tinh xảo h âu phục biết rõ người kia sẽ không đối với mình có hứng thú gì lập tức gật đầu ngươi là quản gia có chút nghiêm thân nhận lấy tóc dài tới eo trong tay hành lý tiểu thư của chúng ta để cho ta đợi ở đây ngài nàng lúc đầu muốn tới tự mình đón ngài nhưng cùng chúng ta tiên sinh trên đường thời điểm xảy ra thai nạn xe cộ hiện tại đang ở bệnh viện thai nạn xe cộ tóc dài tới eo cảm thấy hoảng hốt không có sao chứ không có việc gì tiểu thư chỉ là cánh tay có chút chảy ra nhìn thấy tóc dài tới eo lo lắng như vậy bộ dáng quản gia nụ cười càng ngày càng ôn hòa tóc dài tiểu thư xin theo ta tới tiểu thư nàng lập tức tới ngay diệp thiều hoa đem địa điểm gặp mặt đặt trước ở một cái bản địa ăn rất ngon quán cơm vẫn là diệp khánh khôn giúp nàng tìm diệp thiều hoa trước khi đến quản gia thì giúp một tay tiếp đãi tóc dài tới eo tóc dài tới eo cái thứ nhất đến trung gian nàng còn gọi điện thoại cho diệp thiếu hoa nghe được thanh âm đối phương cùng trước kia không có cái gì khác nhau nàng mới thở dài một hơi diệp thiếu hoa đem tóc dài tới eo còn có nhất kiếm t r ử tịu đều kéo đến một cái thảo luận tổ nàng tại mời nhất kiếm t r ử tịu trước đó hỏi qua tóc dài tới eo tóc dài tới eo biểu thị đối với nhất kiếm đại thần hết sức cảm thấy hứng thú một chút cũng không để ý thêm một người nàng ngồi ở bao xương còn không có chờ một lát thảo luận tổ liền đổi mới một đầu tin tức mới nhất kiếm trừ t ị đang tại tắt bọn họ nói mình lập tức đến tóc dài tới eo trở về một cái khiêu vũ biểu lộ nhận được một đầu trò chơi bằng hữu tin tức là trong gia tộc thường xuyên cùng bản thân tổ đội người Dạ sắc nghe nói ngươi cùng nhất kiếm t r ử t i ể u còn có diệp thượng sơ dương gặp nhau ngoài đời cẩn thận một chút nhất kiếm t r ử t i ể u nếu như là cái gã bị ổi sẽ không tốt tùy thời liên lạc với ta nhìn thấy đầu này tóc dài tới eo nhữ nhữ mày không có về tin tức trong trò chơi hơi dáng r ấ t đẹp trai một chút nam đều có tin tức chỉ có nhất kiếm trừ t i ể u không có tất cả mọi người đang suy đoán hắn là cái đầy mỡ trung nhân nam tóc dài tới eo đang nghĩ ngợi cửa bao xương bị gõ hai tiếng một bên quản gia trực tiếp đi mở cửa thanh niên chính túi đầu khôi phục trên điện thoại di động tin tức nghe được tiếng cửa mở hắn mười điểm có lễ phép ngẩng đầu hướng về phía quản gia nói một tiếng tạ ơn trong bao xương lộ ra đến tia sáng đánh vào trên mặt hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn tinh xảo xinh đẹp mặt mày t r ư ờ n g quyển lông mi có chút bum phõng ngẩng đầu lập tức tựa hồ sau lưng của hắn lở mở hành lang đều sáng tóc dài tới eo con ngươi chậm rãi biến tròn trong lúc nhất thời căn bản không có đem trước mặt cái này tự phụ nam nhân cùng trong trò chơi hèn m ọ n đầy mở trung niên nam m ó c đ ố i sở vân nhưng lại mở miệng trước ngươi tốt ta là nhất kiếm trừ k i ể u ngươi hẳn là tóc dài tới eo rồi à hắn liền đứng như vậy trên người cũng có một cỗ nói không nên lời thanh quý châm thấp mang theo tản mạn thanh tuyến tiếng vọng ở toàn bộ bao xương tóc dài tới eo n g c một hồi lâu mới phản ứng được đại đại thần ngươi tốt quản gia vịn dưới kính mắt nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi này biểu lộ xoắn suýt tóc dài tới eo tối đâm đâm cầm lấy điện thoại cho diệp thiều hoa phát nói chuyện riêng tóc dài tới eo mẹ nó tiểu diệp ta nhìn thấy đại thần cái thế giới này quá mẹ nó dọa người tóc dài tới eo còn có tiểu diệp ngươi hẹn đại thần gặp mặt có phải là thật hay không thích đại thần diệp thượng sơ dương ân ta đến nhìn thấy diệp thượng sơ dương hồi phục tóc dài tới eo có chút xoắn suýt nhất kiếm trừ tiểu dạng này chất lượng tốt nam sinh sợ là có không ít nữ sinh truy hắn tiểu d i ệ p thật nàng có chút bận tâm tóc dài tới eo ta xuống dưới đón ngươi nàng buông xuống điện thoại vừa vặn quản g i a cũng đúng lúc đứng lên hai vị ta muốn về bệnh viện tiểu thư lập tức tới ngay tóc dài tới eo đứng lên còn chưa kịp nói chuyện sở vân thanh âm liền đánh gãy nàng vừa vặn cùng một chô đi xuống đi một nhóm ba người xuống lầu quản ra đứng ở cửa chỉ đứng ở đường cái đối diện một cỗ xe đen nói tiểu thư đến nghe được câu này sở vân cùng tóc dài tới eo đều xuống ý thức ngầm đầu chiếc kia xe đen tay lái phụ ngồi đã bị người mở ra một đường gầy gò thân ảnh đang từ bên trong xuống tới hết chương này chương hai trăm ba mươi hai trăm ba mươi vong du chi đại thần gặp gỡ đại thần mười canh hai tiểu diệp nhìn thấy cái bóng lưng kia tóc dài tới eo trực tiếp phất tay nhưng mà tay vung đến một nửa nàng cả người ngây ngẩn cả người sở vân một tay cắm ở trong túi quần có chút khẩn trương nhìn về phía đối diện xem xét liền không có thu hồi lại mắt quán cơm tại thanh thị phi thường phồn hoa trên đường cái trong màn đêm đèn nồng điểm s u y ế t lấy cái này huyên náo thành thị bọn họ cùng đối diện đường phố cách dòng người cùng xa hải đèn xe đèn đường đèn nồng giao ánh hiển thị rõ mỹ s á c mặc dù như thế đối diện nữ sinh vẫn là một chút có thể nhìn thấy nàng mặc lấy sơ mi dài tay tay áo bị cao cao c ố n lên lộ ra thon dài trắng non cánh tay tay trái đánh một vòng băng vải tay phải cầm điện thoại chính người biếng v ạ c h lên điện thoại tựa hồ tại cho ai trở về tin tức trở về song sau nàng mới tản mạng ngầm đầu khoe miệng tựa hồ còn mang theo một vòng cười lạnh hơi nheo mắt lại hiển thị rõ thanh lãnh trong bóng đêm tấm kia tinh xảo tới cực điểm mặt mười điểm chú ý mắt trái bên cạnh cái kia hồng tâm đưa nàng mặt phát họa ra một đường yêu dị góc cạnh huyên náo bối cảnh tại nàng ngẩng đầu một khắc này bỗng nhiên tất cả đều tàn đi tựa hồ cả con đường chỉ có một mình nàng đừng nói cái khác người qua đường liền xem như cùng là nữ sinh tóc dài tới eo cũng không dám hô hấp quá lớn tiếng có đường p h ố người đấu giá lập tức vỗ xuống một màn này a a a a blogger muốn điên rồi đây thật ra là yêu giới chạy ra không thuộc về nhân gian sắc đẹp a tóc dài tới eo là gặp qua trên diễn đàn ảnh trụ nàng cảm thán một câu thật đẹp nhưng trên thực tế căn bản cũng không có đem trước mặt cái này h o ặ c sắc sinh hương mỹ nữ cùng diệp thượng sơ dương móc đ ố i đối với người mỹ nữ này đứng ở nàng cùng đại thần trước mặt nàng đương nhiên cho rằng người nọ là đến thông đồng đại thần s ở vân đáy mắt chiếu đến nhỏ vụ n á n h đèn hắn đối với trên mạng diệp thượng sơ dương kỳ thật đã có định nghĩa đối phương như thế cũng rất đáng yêu nhưng mà nhìn thấy đi đến trước mặt hắn nữ sinh lúc đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ quen thuộc kích động hắn cắm ở trong túi quần ngón tay có chút khẩn trương bóp một lần há h ố c mồm nửa ngày sau mới nói tiểu diệp diệp thiều hoa đưa mô hình phóng tới tóc dài tới eo trong tay lúc này mới nhẹ mở miệng cười không sai mặc dù là có cảm ứng nhưng thật nghe thế quen thuộc mang theo chọc người tiếng lòng tiếng nói lúc luôn luôn bình tĩnh sở tổng cũng cảm giác mình tại lơ mơ trên diễn đàn tấm kia cùng trước mặt cái này diễn quang tứ xạ người làm sao cũng không biện pháp chồng vào nhau lúc này sở vân gáy lòng nổi lên ý nghĩ đầu tiên dĩ như là cũng may lâm nghiệp không có tới nhìn thấy sở vân sau nửa ngày không nói gì diệp thiều hoa hơi híp mắt lại hù dọa không phải sở vân lắc đầu chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cánh tay phải lông mày vắt lên tay không có sao chứ không có việc gì diệp thiều hoa nở nụ cười có điểm cái rắm sở vân không nói gì thêm chỉ là đem chuyện này ghi tạc tiểu bồn u bồn u bên trong mà tóc dài tới eo đang nghe diệp thiều hoa câu kia không sai lúc dưới chân uốn éo kém chút không ngã nào h trên đất cái này dĩ nhiên là tiểu diệp cái này mẹ nó dĩ nhiên là tiểu diệp có thể bên hai quen thuộc tiếng nói xác thực không sai chính là tiểu diệp thanh âm mẹ nó a tiểu diệp sau ba phút mới phản ứng được tóc dài tới eo mới kêu sợ h ạ i lấy lên tiếng n g ư ờ i gạt ta lừa quá lưu l o á t rồi a ta thực sự cho rằng trong diễn đàn ảnh chụp là ngươi còn đặc biệt xin phép nghĩ đến thanh thị liền sợ ngươi nghĩ không ra tóc dài tới eo đưa tay đấm diệp thiều hoa ngực hừ sớm biết ta liền ở trong game dùng sức chán ghét ngươi hai người lúc nói chuyện sở vân đứng tại diệp thiều hoa bên người không biết đang suy nghĩ gì diệp thiều hoa hỏi hắn thời điểm hắn thốt ra ta là đang nghĩ còn tốt n g ư ờ i cùng tình hải cô chu giải trừ tình duyên sau khi nói xong sở vân mới hậu chi hậu giác phát hiện mình nói cái gì dưới ánh đèn sắc mặt đỏ lên tóc dài tới eo ôm bụng cười hừng không kịp chờ đợi muốn xem tình hải cô chu mặt tóc dài tới eo nói đến đây chấp nhớ tới cái gì đúng rồi tiểu diệp vậy tại sao trên diễn đàn sẽ có đen n g ư ờ i bài viết nghe được cái này sở vân đôi mắt cũng có chút h i ế p mắt một lần trước đó cho rằng vậy thì thật là diệp thiếu hoa cho nên không có suy nghĩ nhiều bây giờ thấy nàng sở vân không khỏi không nghĩ ngợi thêm một chút có người là cố ý tại đen diệp thiều hoa diệp thiều hoa chỉ là câu dưới đỏ thấm môi thanh lanh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên tiếp theo một cái chớp mắt lại biến trở về lười biếng nàng tự nhiên biết rõ ai tại nói xấu nàng ba người gặp mặt xong về sau tóc dài tới eo đi theo diệp thiều hoa trở về diệp ra sở vân đem hai người đưa sau khi trở về ở diệp ra bên cửa đứng sau nửa ngày mới cười nhẹ một tiếng lai xe trở về bởi vì hôm nay vội vàng cùng diệp thiều hoa gặp mặt hán từ chối đi đến chưa hình thành hiện tại tự nhiên muốn trở về tăng ca trong công ty lâm thiếu ngài còn không đi sao chờ lấy sở vân trở về trợ lý cùng thư ký đám người nhìn thấy lâm nghiệp vẫn ngồi ở sở vân văn phòng không khỏi có chút kỳ quái lâm thiếu cũng không giống như là như vậy cần cùng người lâm nghiệp mở ra cửa sổ trò chơi hướng bọn họ khoát khoát tay không nói gì trên thực tế hắn hôm nay công việc cũng sớm đã làm xong hắn biết rõ hôm nay sở vân cùng diệp thượng sơ dương gặp mặt không biết tồn lấy tâm tư gì hắn chưa có về nhà mà là trong công ty chờ lấy sở vân trở về sở vân lúc trở về đã s ắ p xỉ mười giờ rồi thư ký cùng trợ lý đều muốn bồi tiếp hắn tăng ca hắn vừa về đến liền trôn vào công việc lâm nghiệp từ bên trong phòng nghỉ bưng một chén nước đi ra tựa hồ đ i ể m nhiên như không có việc gì đi đến sở vân văn phòng giả bộ như lơ đáng hỏi hôm nay cùng diệp thượng sơ dương gặp mặt thuận lợi không ngươi nhìn thấy nàng chân nhân hắn kỳ thật càng muốn hỏi hơn là diệp thượng sơ dương trong hiện thực thực sự là như thế sao hết chương này chương hai trăm ba mươi mốt hai trăm ba mươi mốt vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần mười một b à canh sở vân đang xem một phần sắp đặt nghe vậy cầm bút tay dừng lại không phải chỉ cùng với nàng còn có tóc dài tới eo tóc dài à, lâm nghiệp còn nhớ rõ người nữ sinh khả ái này bất quá không có để ý chỉ là nói các ngươi có hay không chụp ảnh trung lưu liên cái gì tự nhiên có tại diệp thiều hoa cùng tóc dài tới eo tự chụp thời điểm hắn cũng vụng trộm chụp xong mấy tấm nhưng mà bậc này tư mật ảnh chụp sở vân làm sao sẽ cho lâm nghiệp nhìn nếu như có thể hắn thậm chí muốn đem lâm nghiệp đóng gói xuất ngoại nghĩ như vậy sở vân thản nhiên nói không có nàng không yêu chụp ảnh dáng dấp như thế không yêu chụp ảnh cũng có thể thông cảm được lâm nghiệp nghĩ tới đây một chút cũng không có hoài nghi hắn không cảm thấy thất vọng cái gì chỉ là có chút tiết m ố i ý hưng lan săn để cho thư ký lấy ra máy tính ở văn phòng bắt đầu chơi trò chơi hôm nay xây thành trì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành lúc này diệp ra tóc dài tới eo kiểm tra qua một lần diệp t h i ể u hoa cánh tay thật không có vấn đề về sau liền cũng lôi kéo nàng đi chơi trò chơi nàng hôm nay bị sở vân cùng diệp t h i ể u hoa song trọng kinh ngạc hiện tại chỉ có trò chơi có thể cứu vớt nàng hôm nay đúng lúc là phong hành gia tộc xây thành trì thời gian trên cơ bản nổi danh gia tộc đều muốn trong thành có một cái cư địa mỗi cái có cư địa muốn cùng phong hành gia tộc tổ đội hoàn thành nhiệm vụ diệp thiều hoa vừa đi lên liền bị du khách ngâm kéo đến một đội ngũ bên trong nàng còn không có thấy rõ trong đội ngũ đều có ai liền nghe được một cái bén nhọn giọng nữ làm sao đem diệp thượng sơ dương cũng cho đưa trở vào thanh âm này có chút quen thuộc diệp thiều hoa híp mắt xem xét phát hiện mở miệng chính là niên chu gia tộc tránh tử nàng không nói gì nhưng lại tóc dài tới eo càng thêm châm t r ọ c mở miệng ta còn không hỏi các ngươi đâu ngươi tại sao sẽ ở gia tộc bọn ta đội ngũ tóc dài tới eo tại rời khỏi niên chu gia tộc về sau liền bị nhất kiếm trừ t i ể u mời tới phong hành gia tộc du khách ngâm hợp thời mở miệng hắn ho khan một cái chị dâu tóc dài cô chu tộc trưởng cùng lộng ảnh là chúng ta mời qua đến vừa vặn làm xây thành trì nhiệm vụ đúng vậy a sơ dương nhàn hoa lộng ảnh phi thường ôn hòa mở miệng tranh tử cũng không phải cô ý a hơn nữa sơ dương ngươi cũng cùng nhất kiếm đại thần kết thành tình duyên trước kia sự tình liền xóa bỏ đi ngươi sẽ không để tâm chứ diệp thiều hoa không nói gì thậm chí ngay cả một chữ đều chưa có đánh ra thiên hạ cũng ở đây trong đội ngũ hắn cho diệp thiều hoa nói chuyện riêng một câu cho chuyện riêng thiên hạ tiểu diệp xin lỗi lộng ảnh bọn họ là ta mời qua đến cũng là một cái trò chơi túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy nếu như ngươi để ý ta đá bọn họ tóc d à i tới eo ôm máy tính cùng diệp thiều hoa song song ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhìn thấy thiên phát tin tức nàng tắt bản thân giọng nói hướng về phía diệp thiều hoa nói tiểu diệp ngươi nghe ta nói nam nhân đều là xuất sinh nói đến đây thời điểm nàng lại thêm một câu trừ bỏ đại thần bên ngoài tóc d à i tới eo biết rõ trước đó thiên hạ cùng diệp thiều hoa tình cảm không sai diệp thiều hoa còn đem đánh tới pháp trượng cho hắn mà thiên hạ biết rõ diệp thiều hoa cùng niên chu gia tộc mâu thuẫn còn tại diệp thiều hoa cùng nhàn hoa lộ ảnh tình hải cô chu rõ ràng phi thường xấu hổ thời điểm đem bọn hắn đều kéo vào một cái đội đừng nói diệp thiếu hoa liền xem như đứng ngoài quan sát tóc dài tới eo đều phi thường tức giận nhàn hoa lộng ảnh ảnh chụp xuất hiện ở diễn đàn về sau nàng hảo hiu đề u bạo nam nhân không có không thích mỹ nữ huống chi nhàn hoa lộng ảnh không chỉ là một mỹ nữ hay là cái phi thường có tài hoa mỹ nữ liền xem như du khách âm thiên hạ những người này hướng về phía mỹ nữ cũng ác không hạ tâm tại nhàn hoa l ộ n ảnh nói chuyện riêng bọn họ thời điểm thiên hạ đám người liền mềm lòng diệp thiều hoa thật không có tóc dài tới eo như vậy bầu không khí nàng là cảm thấy không cần thiết cái thế giới này đại khái trừ bỏ sở vân nàng đối với bất cứ người nào không quen thuộc trước đó đem pháp trượng cho thiên hạ cũng bất quá là tiện tay coi như không cho thiên hạ nàng cũng sẽ cho chính hắn quen thuộc pháp sư cho nên diệp thiều hoa thật không có vì thiên hạ hành động này mà thương tâm nàng đại khái chính là lệnh tình a nghĩ tới đây diệp thiều hoa trực tiếp cho thiên hạ gõ một chữ trở về cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương không nhìn thấy diệp thượng sơ dương trở về bản thân thời điểm lâm nghiệp mới thở dài một hơi quốc phó bản thời điểm trung cực buột đại chiêu đánh tới diệp thiều hoa ở dùng nàng hộ thuấn bao phủ tóc dài tới eo tất cả những người khác đều bị ngăn ở hộ thuấn bên ngoài trong đội ngũ người đều có thể rất rõ ràng cảm giác được diệp thiều hoa thật sâu ghét bỏ tranh tử âm dương quái khí mà nói diệp thượng sơ dương ngươi là cố ý tình hải cô chu những người này cũng có chút tức giận diệp t h i ề u hoa chính là cô ý nhưng ngươi cắn nàng sao tóc dài tới eo nhìn xem thi thể đầy đất sau đó một cái hồi xuân thuật đưa cho chính mình cùng diệp thiều hoa rót đầy máu cười nhạo một tiếng chính là cô ý cậu tử ta liền hỏi ngươi có tức hay không tức sao không tức an tuân cả người đều giận điên lên rõ ràng hải cô chu những người này còn muốn nói điều gì du khách ngâm lập tức xem như hòa sự lão một dạng mở miệng đúng rồi tiểu diệp n g ư ơ i hôm nay cùng tóc dài gặp nhau ngoài đời thế nào tóc dài có phải hay không cùng với nàng thanh âm một dạng đáng yêu diệp thiều hoa lúc này mới đánh ra trong đội ngũ câu nói đầu tiên đội ngũ diệp thượng sơ dương đáng yêu chết rồi tóc dài tới eo lúc đầu còn muốn nói điều gì nhìn thấy diệp thiều hoa câu này bị dạng này một mỹ nữ khích lệ mặt nàng lại có chút đỏ phúc tóc dài tới eo ngươi vậy mà cùng với nàng gặp mặt tranh tử thanh âm hợp thời trào phúng vang lên ta nói ngươi không có bị diệp thượng sơ dương dọa cho chết đi n ắ m cái bài viết đó phúc diệp thiều hoa cùng nhàn hoa lộng ảnh một dạng hỏa chỉ bất quá nàng là xấu xí、si、hỏa trong đội ngũ người đều biết rõ những cái kia trước kia bị diệp thiều hoa thanh âm kinh diễm du khách ngầm đám người thở dài thượng đế cho người ta mở một cánh cửa cũng nên cho người ta nhốt thêm một cánh cửa sổ thanh âm êm hai dáng r ấ t bình thường đều không ra thế nào ta nghe du khách ngâm nói sơ dương thanh âm rất thêm h a y nhàn hoa lộng ảnh tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa trong hiện thực hình dạng thế nào nàng cẩn thận điều tra qua diệp thiều hoa tư liệu cho nên tin tưởng tóc dài tới eo nhất định gặp qua như thế diệp thiều hoa tình hải cô chu không thèm để ý nói ngươi cho rằng thanh âm êm thai đều cùng ngươi dáng dấp giống nhau xinh đẹp không đúng vậy à giống lộng ảnh ngươi dạng này dáng dấp đẹp mắt thanh âm lại tốt nghe người ta quá ít trong đội ngũ người đều nở nụ cười tóc dài tới eo hung hăng gõ bàn phím cho diệp thiều hoa phát nói chuyện riêng cho chuyện riêng tóc dài tới eo đậu p h ư n g không thể nhịn ta mẹ nó cái này đi đưa ngươi ảnh chụp tháp vào toàn bộ diễn đàn cao thanh không che loại kia hết chương này chương hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi hai vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần mười hai bốn canh tóc dài tới eo liên tiếp dùng mấy cái dấu chấm than biểu hiện bản thân quyết tâm nàng nhất định phải làm cho đám người này mở mang kiến thức một chút cái gì mới là yêu nghiệt cái gì mới là mỹ nhân diệp t h i ê u hoa rất không thể hiểu được rõ ràng ngay tại đối diện nàng đối phương tại sao phải phát nói chuyện riêng cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương chờ chút trở về cho chuyện riêng tóc dài tới eo ngươi đừng kéo ta cho chuyện riêng diệp thượng sơ dương trở về ta làm cho ngươi thần cấp phiêu miệng ngọc bội tóc dài tới eo biết rõ diệp thiều hoa không thích bạo ảnh t r ụ cũng không thật muốn đi dán chỉ là phát tiết một chút phiền muộn cảm xúc lúc này diệp thiều hoa đã dây bột chúc mừng tờ lễu diệp thượng sơ dương đánh bại hỏa diễm thú hệ thống ban thưởng thần cấp thanh tiêu đ a i lương một chúc mừng tờ lễ ơ thiên hạ đây chính là minh chủ lệnh chỗ tốt mở ra rất nhiều phó bản còn có thể tuân ra thần cấp trang bị nhưng mà những cái này phó bản cũng không phải là cái gì người đều có thể qua thiên hạ bọn họ còn mang theo mấy cái người mới nếu như không có diệp thiều hoa bọn họ căn bản liền không khả năng qua cái này phó bản đây cũng là tình hải cô chu bọn người ở tại nhìn thấy diệp thiều hoa tiến đến không có ngăn cản nguyên nhân tất cả mọi người đem đồ vật giao cho thiên hạ cái đội trưởng này tùy hắn phân phối đây là gia tộc quy củ diệp thiều hoa nhìn thấy thanh tiêu đai lưng trực tiếp tại trong đội ngũ đánh mấy chữ đội ngũ diệp thượng sơ dương thanh tiêu đai lưng cho ta hai mươi vạn kim tệ ta phóng tới gia tộc cái k h á c các ngươi tùy tiện cái này thanh tiêu đai lưng vừa vặn cùng bản thân thanh tiêu pháp trượng là cùng thuộc tính thần khí tại nàng nơi này có thuộc tính tăng thêm ngay từ đầu thiên hạ kéo nàng cũng là bởi vì cái này đai lưng cho nên nghe được một câu nói kia thiên hạ cũng không có cự tuyệt lúc đầu cái này phó bản tiến tới là diệp t h i ế u hoa nhưng mà nhàn hoa lộng ảnh lúc này mở miệng nàng lắp bắp nói sơ dương ta cũng thiếu một cái đai lưng cái này đai lưng có thể hay không cho ta tóc dài tới eo cười lạnh ngươi mặt thật là lớn thiên hạ ta lấy gấp đôi giá cả mua xuống ngươi cảm thấy thế nào tinh hải cô chu nói thẳng diệp t h i ế u hoa không có để ý tới bọn hắn nàng đợi lấy thiên hạ giao dịch giao dịch xong nàng liền thoát khỏi đội nhưng mà thiên hạ không có lập tức giao dịch mà là cho diệp thiều hoa phát một đầu nói chuyện riêng cho chuyện riêng thiên hạ tiểu diệp vừa mới lộng ảnh nói chuyện riêng ta nàng xác thực thiếu một cái đai lưng hiện tại nàng dùng đai lưng vẫn là chín mươi cấp ngươi bây giờ đã có mát cấp bậc cao cấp đai lưng cho chuyện riêng thiên hạ ta biết ngươi muốn thuộc tính tăng thêm ngày mai ta bồi ngươi lại cày phó bản lại soát một cái thanh tiêu đai lưng đi ra thế nào cho chuyện riêng thiên hạ ta đã đem đ a i l ư n g giao dịch cho lậu ảnh người chơi nhàn hoa lậu ảnh chân thành chỗ đến sắt đá không rời thu hoạch được hoàn mỹ cấp bậc thành tiêu đ a i lưng máy tính một bên khác an tuân c h à o phúng nhìn xem trong trò chơi diệp thiều hoa nhân vật phảng phất tại nhìn một cái thằng hề diệp thiều hoa một chữ một chữ đem những lời này nhìn qua một lần nàng chưa hồi phục thiên hạ chỉ làm ba chuyện chuyện thứ nhất kéo đen thiên hạ kiện thứ hai rời khỏi đội ngũ kiện thứ ba nhắc nhở tóc dài tới eo tránh xa một chút ba chữ này là từ tóc dài tới eo giọng nói chuyển tới reo d ắ t bên trong sen lẫn lanh ý giống như ngọc vỡ kích thạch thiên hạ đám người nghe lần thứ hai đến nàng thanh âm động t á c vẫn là sửng ư sốt một chút chớ nói chi là tình hải cô chu những cái này lần đầu tiên nghe người tranh tử đám người còn không có hỏi ra kia là ai bọn họ hình ảnh liền soát một tiếng biến thành màu trắng đen hải ngoại nghe đồn người chơi diệp thượng sơ dương chiến thắng thứ nhất pháp sư thiên hạ thực sự là quá kinh người sợ hái than hải ngoại nghe đồn người chơi diệp thượng sơ dương đại khai sát giới đánh giết người chơi du khách ngâm hải ngoại nghe đồn người chơi diệp thượng sơ dương đ ã thành thần đánh giết người chơi thanh hải cô chu hải ngoại nghe đồn cái này phó bản là trạng thái đối nghịch chỉ cần đi ra liền xem như một cái gia tộc đều có thể tàn sát lẫn nhau diệp thiều hoa không có nương tay giết hết tất cả mấy lần trừ bỏ tóc dài tới eo thế giới tranh tử diệp thượng sơ dương ngươi bệnh tâm thần a chẳng phải ghen ghét thiên hạ đem đai lưng cho đi lộng ảnh ngươi liền tất yếu như vậy hay sao trong lúc nhất thời trên thế giới trừ bỏ sợ hai thán phục diệp thượng sơ dương một người đơn đấu tám người bên ngoài đều thảo luận tới chuyện này nhất một mặt m ộ n g bức chính là lâm nghiệp hắn nhìn xem hắc bạch hình ảnh vội vàng mở ra cùng diệp thượng sơ dương nói chuyện riêng tiểu diệp ngươi tức giận sao nhưng mà câu nói này làm sao cũng không phát ra được đi hắn biết mình bị diệp thiều hoa kéo đen thiên hạ là không phải là bởi vì ta sơ dương tức giận nhàn hoa l ộ ảnh thắn một tiếng lâm nghiệp mày nhớ lại đến lợi hại hơn hắn có chút không rõ ràng cho lắm cái này có gì cực kỳ tức giận hắn đều nói về sau sẽ theo nàng cùng một chỗ lại soát một cái chuyện không liên quan ngươi nhìn thấy bạn tốt mình nhất kiếm chửi từ ô lai lâm nghiệp lập tức đi nói chuyện riêng sở vân nhìn lâm nghiệp nói chuyện riêng không có lập tức hồi phục mà là nhìn thoáng qua kênh thế giới lời nói thế giới tranh tử chính là diệp thượng sơ dương lòng tiểu nhân chúng ta đều cùng phong hành gia tộc kết minh nàng còn giết chúng ta s ử nhân nhiều tắc quái sở vân tay n ú p nhích một chút hắn trực tiếp mở ra tóc dài tới eo không trát cho chuyện riêng nhất kiếm trừ tiểu làm sao vậy tiếp vào nhất kiếm trừ tiểu nói chuyện riêng tóc dài tới eo cảm động cực lập tức thêm mắm thêm m ố i nói toàn bộ cho chuyện riêng tóc dài tới eo chính là như vậy đại thần ngươi nói thiên hạ qua không quá phận trước đó rõ ràng cùng tiểu diệp nói xong rồi muốn ta là tiểu diệp khẳng định làm tức chết sở vân có chút mí môi cho chuyện riêng nhất kiếm trừ tiểu ta đã biết hắn đóng lại cùng tóc dài tới eo không chát vừa vặn lúc này nhận được một đầu lạ lẫm tin tức phu cận nhàn hoa lậu ảnh nhất kiếm đại thần sơ dương cũng không phải cố ý giết chúng ta ngươi cũng đừng trách nàng sở vân trực tiếp che giấu cái tin tức này sau đó ấn mở gia tộc giao diện lúc này nhàn hoa lậu ảnh tình hải cô chu cùng thiên hạ người đi đường này đều đã sinh ra ở điểm phục sinh phong hành gia tộc tộc trưởng thiên hạ giải trừ cùng niên chu gia tộc đồng minh quan hệ cái hệ thống này tin tức vừa phát ra nhàn hoa lộng ảnh ngón tay đều run một cái này sao lại thế này tình hải cô chu cũng là s ư ớ n g sở thiên hạ phó t ộ c trưởng các ngươi t ộ c trưởng làm sao vậy lâm nghiệp cũng không hiểu sở vân động tác chẳng lẽ liền vì diệp thượng sơ dương nhưng mà hắn còn không có hỏi sở vân tiếp theo cái tin liền phát ra phong hành gia tộc t ộ c trưởng nhất kiếm trừ t i ể u đem thứ nhất pháp sư thiên hạ đá ra gia, gia tộc nhìn thấy đầu này hệ thống tin tức đừng nói thiên hạ ngay cả tóc dài tới eo đều ôm bụng cười nửa ngày lần này rốt cục có chút hả giận đang trong phòng làm việc bên trong lâm nghiệp vụng trộm nhìn thoáng qua sở vân sở vân không có nhìn hắn chỉ là trên người l ấ m liệt hàn ý cho hắn biết đối phương tức giận lâm nghiệp muốn hỏi một câu vì một nữ nhân dạng này nhưng mà hắn không dám nói ra chỉ là nói tứ ca ta sai rồi ta cho các ngươi xin lỗi được hay không đai lưng ta tống đi ta đây liền suốt đêm cho tiểu diệp soát đai lưng lúc nào soát đi ra lúc nào xuống lần nữa trò chơi sở vân người này tương đối thần bí lâm nghiệp cùng vòng tròn bên trong người đều sẽ kính xưng đối phương một tiếng tứ ca lúc trước lâm nghiệp gia tộc cùng thanh thị một cái địa đầu long đòn khiêng bên trên lâm nghiệp kém chút bị người cắt ngang chân là sở vân đi ngang qua thuận tay cứu hắn một mạng từ đó về sau lâm nghiệp liền theo sở vân lan lộn cho nên trò chơi cái gì cùng sở vân so ra thật sự là không tính là gì sở vân chỉ cấp lâm nghiệp một câu trừ phi nàng tha thứ ngươi để cho lâm nghiệp giật mình trong lòng suy nghĩ sở vân sẽ không thật coi trọng diệp thượng sơ dương rồi à có thể nghĩ nghĩ diệp thượng sơ dương hình tượng lâm nghiệp lắc đầu muốn vào sở ra sợ là khó vài ngày sau lâm nghiệp dáng chịu đi mắt đen vành mắt cho diệp thiều hoa đưa cho thanh tiêu đai lưng diệp thiều hoa cũng không có cự tuyệt tha thứ lâm nghiệp không phải nói nàng tính tính tốt mà là bởi vì lâm nghiệp từ đầu đến cuối đều không có bị nàng để ở trong lòng không quan trọng nếu như chuyện này đổi thành sở vân nàng nhất định không phải là thái độ này bởi vì quan tâm diệp thiều hoa nhốt cho chơi liền đổi một bộ quần áo đi ra ngoài tiểu diệp bên hai điện thoại chính vang lên giáo sư thanh âm hôm nay chỉ một mình ngươi đi sở thị đưa usb đi ta theo từ giáo sư nghiên cứu mới đầu đề vất vả ngươi giáo sư không có một chút hố môn sinh đắc ý tự giác hắn nói xong còn sợ diệp thiều hoa cự tuyệt trực tiếp cúp điện thoại diệp thiều hoa bất đắc dĩ cười được lao đầu nàng cầm usb đi tới sở thị ta tìm các người từ đặc trợ diệp thiều hoa hướng về phía lễ tân nói lễ tân xem xét diệp thiều hoa cử chỉ ăn mặc cũng không có cảm thấy nàng đang nói láo trực tiếp đánh một cái nội tuyến điện thoại cho từ đặc trợ mà cách đó không xa mới vừa xuống thang máy lâm nghiệp nghe được một thanh âm quen thuộc diệp thượng sơ dương thanh âm quá mức đặc thù chỉ cần nghe qua liền tuyệt đối sẽ không quên lâm nghiệp vô ý thức bay thẳng đến cửa chính phương hướng chạy tới ngày mai gặp a tiểu tiên nữ môn nhìn năm nay thi đại học viết văn cũng rất đau lòng hết chương này chương hai trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi ba vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần mười ba canh một sở thị tập đoàn tổng độ người lui tới không ít lâm nghiệp liếc mắt nhìn tới chỉ thấy lễ tân cách đó không xa cửa thang máy chính hợp bên trên vừa mới ngươi tại nói chuyện với người nào có lẽ lâm nghiệp biểu lộ có chút hung nhân viên lễ tân bị giật này mình vừa mới có vị tiểu thư tìm từ đặt c r ợ chờ lâm nghiệp lên lầu thời điểm từ đặt c r ợ thủ bên trong còn cầm cái u sb ngay tại chỗ tư đặc trợ vừa mới có người tìm ngươi lâm nghiệp thở hồng h ộ c hỏi tư đặc trợ hiếm thấy nợ nụ cười là cái xinh đẹp tiểu cô nương ta làm sao lại không có lớn lên như vậy thật tốt nhìn lại có tài hoa như vậy con gái tư đặc trợ là cái bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên luôn luôn lấy khắc nghiệt xưng ơ danh là tập đoàn có tên nữ cường nhân từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi lâm nghiệp còn là lần thứ nhất thấy được nàng như vậy khen một người còn có xinh đẹp có thể từ từ đặc trợ miệng bên trong nói ra xinh đẹp nhất định là tương đối dễ nhìn nghe thế bên trong thời điểm lâm nghiệp thở phào một hơi nếu thật là như thế người hẳn không phải là diệp thượng sơ dương hắn ngồi một bên trên ghế có chút xuất thần lâm thiếu ngươi không sao chứ từ đặc trợ khắc nghiệt nhìn về phía lâm nghiệp lâm nghiệp lắc đầu hắn lười biếng ngồi xuống trên ghế cảm thấy mình nhất định là ma trướng vậy mà bởi vì một thanh âm một cái từ đầu tới đôi đều chưa từng gặp qua người đem mình làm t r ậ t vật như vậy rõ ràng quyết định không chờ mong cũng không có lúc trước rung động cảm giác hết lần này tới lần khác nghe được nàng thanh âm thời điểm sẽ còn không tự chủ được diệp thượng sơ dương có độc a chính là hiện thực cùng internet t r ê n lệch quá lớn hắn cười cười bên này diệp thiều hoa nhìn đồng hồ không có về trước diệp ra mà là đi trước quảng trường chọn một cái nam sĩ đồng hồ diệp khánh khôn cầm cái kia phá đồng hồ ở trước mặt nàng chuyển vài ngày quản gia bất đắc dĩ trong âm thầm nói với diệp thiều hoa một lần diệp thiều hoa mới biết được diệp khánh khôn đang làm cái gì lần này trả tiền nàng không dùng diệp khánh khôn cho nàng thẻ mà là dùng một cái khác tấm thẻ chờ đợi đóng gói thời điểm nàng nhận được một đầu mã hóa tin tức là đặc thù hành động tổ phát tới bảng số xe đã tra được mấy ngày nay sẽ tổ chức người có người bảo hộ ngươi cùng nhà ngươi người xác nhận là có ý định mưu sát đang tại t r a người sau lưng diệp thiều hoa phát một cái tạ ơn đi qua trên thực tế nàng đã sớm biết người sau lưng là ai nhưng ở tổ chức mặt đi học quốc gia cơ quan tình báo không tốt lắm hơn nữa một cái an tuân m à thôi nàng cảm thấy đặc thù hành động tổ sẽ không không tra được đang nghĩ ngợi đang tại thăng cấp 008 t h a n h n â m vang lên đinh hệ thống đã thành công thăng lên bốn cấp cấp bốn quyền hạn thành công mở ra đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo hộ phủ tướng quân hệ thống ban thưởng một nghìn tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ trợ giúp vương triều thống nhất hệ h t ố nhìn g ban t ư sướng ở n phân. g tích Diệp hoa sở, ẩn tàng nhiệm g trung giới cấp cấp thập phần thế vui vẻ, trung cấp về sau đến ề u qua sẽ có cụ cũng có cái ẩn ẩn tàng nhiệm、vụ. nhưng cụ thể ẩn tàng nhiệm vụ, ta cũng không rõ ràng, có ít người trải qua hơn thể ta ít trải t h vụ, vụ, rõ giới c ũ g xong tàng chưa thành nhiệm Nhìn ẩn đến vụ. lần này vận khí vẫn rất tốt diệp thiều hoa trở lại diệp ra không nhìn thấy diệp khánh khôn nàng gọi điện thoại cho diệp khánh khôn đối phương cách sau nửa ngày mới nhận còn thật nhanh liền dập máy nàng còn chưa kịp nói cái gì diệp ra có cửa bên ngoài liền xuất hiện hai người diệp tiểu thư ngài khỏe chứ lao ra t ử chúng ta cho mời nói chuyện là cái tuổi trên năm mươi láo giả hắn có chút không người mười điểm cung kính nhưng thái độ lại hết sức cường ngạnh nhìn thấy cái kia một giây diệp t h i ể u hoa liền kịp phản ứng đối phương là ai nàng thân sinh mụ mụ người bên kia nguyên chủ thân sinh mụ mụ hứa hiểu tuệ năm đó tuổi nhỏ cùng giáo thảo diệp khánh khôn kết hôn sau cưới mới phát giác được không có tiền sinh hoạt là như thế này không có hứa gia tự chủ hứa hiểu tuệ chỉ có thể ở tại giá rẻ nhất phòng ở về sau bị hứa ra sau khi tìm được hứa lao gia tử muốn cho d i ệ p khánh khôn ở r ẻ diệp gia d i ệ p khánh khôn cự tuyệt lao gia tử liền cường ngạnh để cho hai người ly hôn hứa hiểu tuệ nhẫn nhịn không được chất lượng thấp sinh hoạt nàng lưu lại hứa ra không thể nhất gặp người con gái diệp thiếu hoa thời gian qua đi hai mươi năm hiện tại rốt cuộc tìm được diệp khánh khôn nhìn xem ngồi đối diện ung dung hoa quý nữ nhân cùng đầu tóc bạc trắng khắc nghiệt lao nhân khánh khôn con gái ngươi nuôi hai mươi năm hứa h i ể u t huệ nhìn xem cái này gần trung niên phong hoa vẫn như cũ không giảm năm đó diệp khánh khôn có chút hoảng hốt hiện tại ta muốn đem nàng đón về không có khả năng diệp khánh khôn không chút suy nghĩ cự tuyệt hứa lao ra tử mặt không biểu tình đánh giá diệp khánh khôn ngươi cho rằng ngươi bây giờ có mấy cái tiền là đủ rồi đáng tiếc tuổi tắc quá lớn chúng ta người nhà họ hứa cao chung đều là ở nước ngoài lên lễ nghi tài hoa tiếp xúc phương diện đều không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến ngươi phải suy nghĩ kỹ cái gì mới là đối với ngươi con gái tốt ngươi cũng phải vì con gái của ngươi về sau tiền đồ suy nghĩ một chút hoặc là ngươi muốn cho nàng về sau giống như ngươi trà trộn tam giáo c ử u lưu xã hội chạy công trường hứa ra là danh môn vọng tộc thanh thị hơn phân nửa nổi danh gia tộc đều cùng hứa ra có quan hệ diệp thiêu hoa trở về tin tức nếu là bị người ta biết hứa r a cùng ta nhà đều muốn lưu lạc thành trò cười nhưng hứa h i ể u tuệ là lao gia tử thương yêu nhất con gái cũng là hứa r a cái kêu bối phận duy nhất nữ tinh cho nên hứa h i ể u tuệ yêu cầu hứa lao gia tử cũng không có ngăn cản hứa lao gia tử cứ như vậy đem diệp khánh khôn nhiều năm như vậy cố gắng dâm nát lòng bàn chân hắn vẫn luôn xem thường nông thôn xuất thân diệp khánh khôn cho nên cũng ngụy trang hiền lành cũng sẽ không ta đã đem ngươi con gái gọi tới hứa ra đã cho nàng ở nước ngoài sắp xếp xong xôi đại học cùng sau khi tốt nghiệp nàng hướng đi ta giao cho chính nàng lựa chọn nàng cũng là người trưởng thành rồi biết rõ cái gì mới là đối với mình tốt các ngươi diệp khánh khôn biến sắc hắn biết rõ hứa lao ra tử một mực xem thường thân phận của mình diệp ra bên trên đời thứ ba cũng là nông dân nhưng hắn không nghĩ tới hứa lao ra tử vậy mà sẽ làm như vậy hắn biết mình hiện tại xem như một cái nhân sĩ thành công nhưng là cũng biết hắn so ra kém hứa ra nội tình ngươi cũng biết ngươi bây giờ làm gì sinh ý hứa lao ra tử một mặt cảnh cáo nhìn xem diệp khánh khôn ta không tin như ngươi loại này người làm ăn không có một chút lỗ thủng chỉ cần ta nói một tiếng tin hay không ngày mai cấp trên liền có thể tra được trong nhà người ta không muốn làm khó ngươi ngươi cũng không muốn con gái của ngươi nhìn tận mắt ngươi bị tóm lên tới đi hắn hài lòng nhìn thấy diệp khánh khôn sắc mặt tái nhợt mà lúc này bao xương cửa bị đ ẩ y ra thiều thiếu hoa diệp khánh khôn có chút thất thố mà đứng lên thậm chí có chút sợ hãi hứa hiểu tuệ nhìn thấy nữ sinh cũng vô ý thức đứng lên nữ sinh mặt mày hơn phân nửa bộ phận đều rất giống nàng lại không giống nàng như vậy mềm mại mà là nhiều hơn một loại sắc bén có lẽ hai mẹ con bản tính vừa nhìn thấy diệp thiếu hoa nàng liền không che giấu được trên mặt mừng rỡ hứa lao ra tử lấy khắc nghiệt góc độ đánh giá diệp thiếu hoa đối phương từ sợi tóc đến chân móng chân đều không có một chỗ hắn có thể lựa đi ra sai trong lòng của hắn bất mãn ít đi rất nhiều giống như là một cái tiểu thư khuê các bộ dáng loại này bắt nguồn từ trong xương cốt bình tĩnh không có thực lực nhất định không chống đỡ nổi đến ngay từ đầu hứa hiểu tuệ để cho hắn đến thời điểm hắn rất không tình nguyện lúc này nhưng lại không có như vậy không tình nguyện nghĩ tới đây đem vừa mới cùng diệp khánh khôn nói lần nữa cùng diệp thiều hoa nói một lần hắn tin tưởng trước mặt thông minh nữ sinh nhất định có thể làm ra nhất lựa chọn chính xác diệp khánh khôn ha to miệng sau nửa ngày vẫn là không có đem muốn nói chuyện nói ra cười đến cùng khóc một dạng thiếu hoa đó là ngươi một mực muốn tìm mụ mụ ngươi ngươi đi theo nàng nhớ tới diệp t h i ế u hoa lúc rất nhỏ ngay tại trong ngực hắn muốn mụ mụ nhỏ như vậy hải tử ngẩng đầu hỏi hắn vì sao tiểu hài khác sẽ có mụ mụ diệp khánh khôn nhịn được đ ấ y mắt giọt nước mắt nếu như hứa ra thật muốn cùng hắn tranh hắn là không tranh nổi lời nói hứa ra nội tình s á t thực mạnh diệp t h i ế u hoa cầm trong tay đồng hồ hộp đưa cho diệp khánh khôn sau đó một tay cắm vào trong túi quần trực tiếp nghiêng người đi ra ngoài cửa liên nhìn cũng không nhìn một chút hứa ra hai người nàng mặt mày thanh lãnh thân s ắ c t à n mạng o à i cửa sổ tia sáng đưa nàng tình xảo khuôn mặt chiếu lên cơ hồ có chút yêu dị hứa lạo ra tử mắt sắc mãnh liệt ngươi có biết hay không ngươi vừa mới cự tuyệt cái gì thiếu hoa ta là mụ mụ a hứa hiểu tuệ che miệng không dám tin nhìn xem diệp thiếu hoa d i ệ p khánh khôn cũng có chút kỳ quái hắn lung túng nhìn diệp t h i ế u hoa một chút ngươi không phải một mực muốn tìm mụ mụ tìm cái gì mụ mụ nữ sinh trắng non lạnh lùng mặt có chút nghiêng đi đến cái nhìn kia mười điểm bệ nghễ cha ngươi chẳng lẽ quên ta mẹ mộ phần cỏ đã dài đến mười mấy mét sao v â n g v â n g v â n g ta suýt nữa quên mất diệp khánh khôn hai mắt tỏa sáng vừa vặn cũng nhìn thấy trong hộp đồng hồ đây là ngươi mua sao thực sự là ta lại không thiếu đồng hồ ngươi làm gì mua cho ta m ắ t như vậy đồ vật không sai diệp thiều hoa liếp mắt nhìn thấy diệp khánh khôn còn tại thất thần nàng lười biếng nghiêng người hướng hắn nhìn sang đi thôi âm cối u câu lên một cỗ lười biếng n g ụ i vị a a diệp khánh khôn hấp tấp theo sát diệp thiều hoa đi ra ngoài không kìm được vui mừng nhìn thấy diệp thiều hoa thật cứ đi như thế hứa lao ra t ử sắc mặt trầm xuống hắn đời này còn không có bị người như vậy xem nhẹ qua hứa hiểu tuệ càng là bị đả kích thiếu hoa ngươi ca nguyện cả một đời cứ như vậy bình thường khổ cực như vậy sinh hoạt sao người thông minh như vậy lấy lý khoa trạ nguyên n g thi được ép đại n g ư ơ i rõ ràng có thể có tốt hơn tiền đồ tại sao phải cùng ba ba ngươi làm một dạng lựa chọn diệp khánh khôn lúc trước rõ ràng có càng tốt hơn cuộc sống hắn không nguyện ý như vậy liều sống liều chết tự mình chuốc lấy cực khổ còn muốn hàng ngày đi công trường rõ ràng có tốt hơn lựa chọn tại sao phải dạng này nàng biết rõ diệp thiều hoa cùng diệp khánh khôn kéo không xuống mặt bởi vì mặt mũi quết y trống cha ngươi khuyên nhủ thiều hoa đi ta là mẹ của nàng không thể mặc kệ nàng hứa hiểu tuệ cầu hứa lao g a tử hứa lao ra tử để cho người ta ngăn cản hứa h i ể u tuệ hắn nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng nói ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi hôm nay quyết định này diệp thiêu hoa giật giật miệng câu một cái lười biếng cười h ử m ai sợ ai điện thoại di động vang lên một lần là tóc dài tới eo phát tới tin tức tóc dài tới eo tiểu diệp kiếm hiệp tình làm một cái đại hình người chơi gặp mặt cuộn tợ l ệ hội ta nghe nói trong trò chơi rất nhiều người chơi đều bị mời trọng yếu nhất là cái kia nhàn hoa lộng ảnh cũng đi ngươi đi không đi hết chương này chương 234, 234 vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần 14, canh hai tóc dài tới eo biết rõ lấy diệp thiều hoa hiện tại danh khí nhất định sẽ bị chính thức mời bởi vì sớm tại nàng đánh bại thiên hạ thì thời gian trong trò chơi thứ nhất pháp sư liền đã biến thành diệp thượng sơ dương diệp thiều hoa vào trò chơi thời điểm kênh thế giới cũng đang thảo luận tin tức này du khách ngâm mời nhập đội tới diệp thiều hoa điểm tiến vào xây thành trì cần soát rất nhiều phó bản nàng muốn mang người đi soát chỉ bất quá lần này du khách ngâm không có mời nhàn hoa lộng ảnh cùng thanh hải cô chú những người này lần này rất nhiều gia tộc đều sẽ đi nghe nói chính thức có cái đại hoạt động cùng cái thứ hai minh chủ lệnh có quan hệ trong đội ngũ du khách ngâm có chút kích động tóc dài tiểu diệp hai người các ngươi đi sao diệp thiều hoa chuyên tâm soát b u ố n không nói gì tóc dài tới eo mở miệng ta đi bất quá tiểu diệp không đi tóc dài tới eo cũng thật đáng tiếc nàng vẫn chờ nhìn nhàn hoa lộng ảnh cùng tình hải cô chu những người kia nhìn thấy tiểu diệp giật mình bộ dáng nghe được tóc dài tới eo lời nói du khách ngâm mấy người cũng không có cảm thấy chỗ nào kỳ quái hắn cũng cảm thấy diệp thượng sơ dương sẽ không đi ta nghe nói nhàn hoa lộng ảnh cùng tình hải cô chu gặp mặt du khách ngâm gừng một tiếng hắn đi động nhưng lại nhanh bất quá tình hải cô chu thật là một cái cao phu soái đúng rồi thiên hạ ngươi cũng ở đây thanh thị chưa từng gặp qua tình hải cô chu bọn họ sao lâm nghiệp b ổ một lần tổn thương chưa từng gặp qua tóc dài tới eo lạnh mở miệng cười nha nguyên lai thiên hạ trưởng lão ngươi cũng là thành thị a từ khi lâm nghiệp lần kia đem đai lưng cho nhàn hoa lậu ảnh về sau tóc dài tới eo vẫn đối với hắn quái thanh quái khí hắn thật không biết hắn làm sai chỗ nào chẳng phải cho đi nhàn hoa lậu ảnh một cái đai l ư n g sao bất quá đang nghe diệp thượng sơ dương không đi chơi nhà lễ ra mắt thời điểm hắn có chút nói không nên lời cảm thụ diệp thiêu hoa một tay gõ bàn phím một tay cầm điện thoại tại cho sở vân cho chuyện ta không có ở đây thanh thị không cho ngươi một người đi gặp mặt hội tại phía xa kinh thành sở vân hướng về phía thuộc hạ k h o á t k h o á t tay một mặt nghiêm túc nói diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói ta lúc đầu không có ý định đi vậy là tốt rồi sở vân biểu lộ trở nên ngu hòa hắn thật sợ nàng vừa đi đến lúc đó hắn sẽ thêm ra một trăm triệu cái tình địch ta xử lý một số việc tối ngày mốt trở về được diệp thiều hoa một tay đặt một cái đại chiều nhìn thấy phía trên bột chết rồi mới đánh một cái ta lui ta ngày kia bồi ta cha gặp an ra những cái kia đồ đẩn chờ ta đón ngươi an ra những cái kia người biết hứa lão ra từ buổi chiều tới tìm diệp khánh khôn khuya về nhà an ra điện thoại liền đánh đến rồi diệp thiều hoa không yên lòng ngu như vậy phụ thân đi gặp người nhà họ an mặc dù nàng nghĩ thu thập một chút tình hải cô chu dù sao nguyên nội dung cốt chuyện bên trong hắn làm ác tâm sự không ít vẫn là đẻ chết nguyên chủ cái cuối cùng dâm d ạ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là diệp khánh khôn quan trọng nghĩ đến nguyên nội dung cốt chuyện bên trong diệp khánh khôn cuối cùng điên diệp thiều hoa đáy lòng liền phi thường kiềm chế sở vân c ú p điện thoại trên mặt ý cười chưa che đậy hắn khúc lấy chân dài ngồi ở trên ghế salon nhìn xem bên cạnh thân người thần s ắ c lười biếng cái kia hai nhà nội t ỉ n h t r a được chưa tứ thiếu ra bên cạnh thân người cung kính đưa lên một cái giấy d a c h â u túi đáy lòng có chút chân kinh sở vân là kinh thành cái này thế hệ tuổi trẻ thân phận thần bí nhất người không có người biết rõ hắn cụ thể bối cảnh chỉ biết là những lao gia hỏa kia cũng không nguyện ý trêu chọc hắn những gia tộc kia đưa ra nữ nhân một cái tiếp một cái sở vân trực tiếp trốn đến thanh thị đi không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có hướng về phía điện thoại bên kia nữ nhân như vậy một mặt ôn hòa bộ dáng cùng lúc đó an tuân khi nhận được hứa hiểu tuệ đi tìm diệp thiều hoa cùng diệp khánh khôn thời điểm đáy mắt lành ý đều muốn chảy ra cái kia diệp thiều hoa chỗ nào đáng giá mẹ của nàng như vậy nhớ thương nàng mới là nàng danh chính ngôn thuận con gái a bọn họ mỗi người đều gặp nàng nàng có một người con gái còn chưa đủ ạ tất nhiên dạng này nàng nhất định khiến bọn họ biết rõ cái kia diệp thiều hoa rốt cuộc có bao nhiêu sao không chịu nổi có bao nhiêu người ghét bỏ nàng rõ ràng trong hiện thực dạng như vậy lại nhất định phải tại trên mạng giả bộ như đại thần đồng dạng ảnh chụp đều phát tại trong diễn đàn phong hành gia tộc còn có nàng phan c u ồ n g không tin chờ bọn hắn nhìn thấy chân nhân sẽ biết nghĩ đến đây nàng mặt mày chảy ra cũng là lệ khí lenny nàng gọi một cú điện thoại cho lần trước cái kia hacker ta nhờ ngươi làm sự tình làm thế nào len nghỉ thanh âm có chút m ỏ i mệt an mấy ngày nay ta bị người theo dõi sự kiện kia ta xử lý tốt phát đến ngươi bưu kiện ngươi xem một lần nghe được cái này trả lời an tuân thở dài một hơi cảm ơn ngươi việc nhỏ len nghỉ cúp điện thoại an tuân để điện thoại xuống bên trên trò chơi cửa sổ trò chơi chính biểu hiện gia tộc tin tức gia tộc tranh tử nghe nói cái kia diệp thượng sơ dương không chịu đi cột t ỡ lệ triển lãm quá thất vọng rồi vốn còn muốn để cho nàng nhìn xem lộng ảnh cùng cô chu gia tộc hương khoai sọ phúc nàng nào dám đi gia tộc tranh tử cũng đúng chỉ nàng như thế đúng rồi ta đã mua xong vé máy bay lộng ảnh cô chu ta ngày kia mười giờ sáng máy bay gia tộc tình hải cô chu ta theo lộng ảnh sẽ đi đón mọi người máy tính bên này tống thần nhìn thấy gia tộc giao diện soát diệp thượng sơ dương thời điểm tâm thần cũng nao nao lúc trước hắn cùng diệp thượng sơ dương kết tình duyên cũng là bởi vì diệp thượng sơ dương phù hợp hắn thẩm mỹ thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương giọng nói không có ảnh c h ụ p từ chối video cũng không tiếp cái này khiến tống thần tin tưởng trò chơi lời đồn diệp thượng sơ dương là cái nam nhân vừa vặn lúc này hắn thu nhàn hoa lộng ảnh tên đồ đ ệ này nhàn hoa lộng ảnh thanh âm vô cùng dễ nghe vừa vặn một lần cuối cùng thăm dò diệp thượng sơ dương dập máy video hắn trực tiếp cùng đối phương tiếp xúc tình duyên về sau nhàn hoa lộng ảnh cùng diệp thượng sơ dương ảnh chụp lộ ra ánh sáng hắn thở dài một hơi nhàn hoa lộng ảnh dáng dấp cũng xác thực phù hợp hắn thẩm mỹ hắn không kịp chờ đợi cùng nhàn hoa lộng ảnh kết thành tình duyên có thể tống thần không nghĩ tới là trước mấy ngày hắn cùng phong hành gia tộc tổ đội c à y phó bản g thời điểm nghe được â m thanh kia trên mạng nói qua không sai diệp thượng sơ dương thanh âm xác thực ê m thai bất quá tống thần không có nửa điểm hối hận ý tứ cách màn hình thanh âm dễ nghe đi nữa lại như thế nào hắn cùng nhàn hoa lộng ảnh đều đã phát triển đến thực tế nhàn hoa lộng ảnh bản nhân cùng ảnh chụp không có gì khác biệt về phần diệp thượng sơ dương ai biết được hết chương này chương 235, 235 vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần 15, bà canh an tuân ở ngươi chơi lễ ra mắt trước đó trở về an ra một chuyến diệp thượng sơ dương không dám gặp trong trò chơi người vậy cũng muốn hỏi nàng có đáp ứng hay không nàng sẽ để cho diệp thượng sơ dương triệt để bại lộ tại chỗ có người trước mặt cha ngươi ngày mai là không phải muốn đi gặp người diệp ra nàng trực tiếp vọt tới an cha thư phòng nghe được an tuân lời nói an cha dừng một chút chuyện này ai nói cho ngươi hắn tin tưởng hứa h i ể u tuệ sẽ không như thế không đầu vóc chúng ta an ra nào có cái gì người bình thường ta tự nhiên có ta con đường an tuân mười điểm tự tin ta chỉ cầu ngươi một sự kiện ngày mai đi gặp người diệp ra thời điểm đem cho ta địa chỉ ngươi trước khi đi cũng đem cho đem t an địa a chỉ. cha nhìn xem An Tuân, thán tiếng. nhiên Ngươi người ra có chuyện、gì? An Hứa tìm xem ra ra một biết quả hậu Tuân cảm có bối. diệp tiện gì? không ứng. xuống rủ dậy tùy đáp có lúc ô n nhiên nguyên nhân, cha, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện khác người. An g mi, tâm, làm đối lại tự ta ta tuyệt cha, khác có Cha sẽ l đầu không muốn đáp ứng an tuân nhưng trải qua bất quá an tuân q u ấ y dày đòi hỏi cuối cùng vẫn đáp ứng an tuân ngày mai ta muốn đi thời điểm sẽ để cho trợ lý gửi tin nhắn cho ngươi an phủ biết mình nữ nhi này luôn luôn coi chừng mực nhưng vẫn là nhắc nhở một câu nhưng chuyện này ngươi đừng làm lớn chuyện bằng không thì đối với hứa r a cùng an gia hai nhà thanh danh cũng không tốt chiếm được a n cha khẳng định an tuân rốt c ụ c can tâm cha ngươi yên tâm an tuân nhìn xem an cha bình tĩnh nói mẹ nhất định sẽ không rời đi chúng ta kiếm hiệp tình người chơi lễ ra mắt đúng giờ tiến đến diệp thiêu hoa sáng sớm liền nhận được tóc dài tới eo tin tức tóc dài tới eo tiểu diệp ta đến thể dục quảng trường chính thức là thật có tiền bao xuống cái này thể dục quảng trường không ít tiền diệp thiều hoa để cho nàng chơi thật vui sau đó liền thu thập một chút trước tiên đem bản thiết kế cho đặc thù hành động tổ gửi tới chờ phát xong về sau liền đi diệp ra công trường tìm diệp khánh khôn buổi tối đi cùng diệp khánh khôn cùng đi gặp hán cha mà thanh thị cơ bản thể dục quảng trường lùi tới không ít người xem như nóng nảy nhất một cái vong du chơi cái trò chơi này dự tính có mấy chục triệu người nhất là trong trò chơi có tình cảm cơ sở gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua náo nhiệt này to lớn thể dục quảng trường cũng không có một chút chen chúc cảm giác thậm chí còn có không ít phóng viên ở đây chạy tới chạy lui an tuân đến không sớm không muộn chính là dòng người giờ cao điểm nàng một đến thể dục quảng trường liền đưa tới không ít ánh mắt nhàn hoa lộng ảnh bài viết tại diễn đàn đã hỏa trên mạng không thiếu nữ ưa thích đẹp bức ảnh mà an tuân bản nhân cùng ảnh chụp một dạng đẹp chỉ cần nhìn qua nàng ảnh chụp nhất định có thể nhận ra lại thêm trên người nàng hun đúc quý khí trong lúc nhất thời giống như hạc giữa b ầ y gà tất cả mọi người ánh mắt đều hướng nàng nhìn qua an tuân lưỡn thẳng sống lưng mười điểm hưởng thụ dạng này ánh mắt lộng ảnh không nghĩ tới bản thân ngươi đối chiếu phiến còn có khí thế a tranh tử thấy được an tuân mười điểm khoa trương che miệng ngươi cùng cô chu thực sự là tuyệt phối tống thần đứng ở an tuân bên người biểu lộ cũng mười điểm vui sướng bất quá thiên hạ cũng là một cái x o a y ca tranh tử nói xong mặt có chút đỏ nàng xem hướng an tuân cùng tống thần Ta tốt một tìm một vừa hóa can qua mới người nói rồi cùng cùng chỗ chỗ phong hành lần à là trò chơi, trong trò chơi ấn đoán làm m ngọc ngươi cũng trong ân oán đến trong hiện thực đến. Hốn An Tuân còn có ý định khác, tự nhiên không bạch, các chơi, chơi thực có khác, có cự hồ đưa đi sao. sao sao sẽ Dù l trò trò tự tuyệt. ý này lễ ra mắt lâm nghiệp xem như phong hành gia tộc lão nhân tự nhiên cũng tới an tuân đám người khi đi tới thời gian lâm nghiệp tựa ở một cái cán dài bên trên hút thuốc tuấn mỹ nguy hiểm mặt mười điểm hấp dẫn người lâm thiếu c h ậ t nhìn thấy cái kia mặt người an tuân giật mình trong lòng bọn họ an ra cùng hứa ra tại thanh thị đã có thêm được xem hảo phú quý tộc nhưng mà cùng lâm ra vẫn không thể so nàng làm sao cũng không nghĩ tới phong hành thiên hạ vậy mà lại là lâm nghiệp lâm thị xí nghiệp người thừa kế duy nhất lộng ảnh người biết thiên hạ tranh tử nghe được an tuân lời nói không khỏi theo sát lấy hỏi an tuân hít sâu một hơi hải ngoại tạp chí thường xuyên xuất hiện lâm thiếu chỉ cần là thanh thị người trên cơ bản đều biết h ắ n lâm nghiệp nghe đến mấy cái này có chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem an tuân hắn phun một hớp khói vỏng không có trả lời mà là tại nghe được cách đó không xa du khách ngâm đang gọi tóc dài thời điểm hắn không khỏi bóp tắt thuốc lá nhìn sang bên kia tóc dài s á t thực giống diệp thượng sơ dương hình dung như thế phi thường đáng yêu nơi này tụ tập người chơi trừ bỏ an tuân cũng chỉ có tóc dài hấp dẫn người ta nhất tóc dài không nghĩ tới dung mạo ngươi cùng ngươi tính cách một chút cũng không giống nhau du khách ngâm nở nụ cười vẫn rất xinh đẹp tóc dài tới eo cười đâu có đâu có chờ ngươi nhìn thấy tiểu diệp tử ngươi liền sẽ biết rõ ta đây tính là gì a một đoàn người xem xong rồi chính thức hoạt động mới cho phép chuẩn bị tìm khách sạn lâm nghiệp một mực không sao cả phản ứng an tuấn đ á n g người chỉ cùng phong hành mấy cái lao nhân nói chuyện sau đó chính là liên tiếp nhìn về phía tóc dài tới eo tóc dài tới eo vẫn không có sách diệp thượng sơ dương sự tình những người khác cũng không tiện hỏi tóc dài ngươi cùng tiểu diệp cũng nhận biết đi ngươi hôm nay đến nàng không đưa ngươi lâm nghiệp bóp tắt thuốc lá hắn không dám tìm sở vân chỉ có thể hỏi một chút tóc dài tới eo nghĩ đến chờ gặp được diệp thượng sơ dương bản nhân hắn nhất định liền sẽ không còn muốn nàng tóc dài tới eo nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nàng hôm nay có việc diệp thượng sơ dương thao tác trong trò chơi người rõ như ban ngày mặc dù dung mạo không dễ nhìn nhưng nàng dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người lập tức không có tới diệp thượng sơ dương trở thành điểm nóng một mực bị lâm nghiệp xem nhẹ an tuân rốt cục nhịn không được nhất là nàng nhận được a n tra tin nhắn nụ cười trên mặt cơ hồ muốn không che giấu được lộng ảnh ngươi thế nào tranh tử nhìn thấy an tuân biểu lộ có chút không đúng an tuân cố ý nhỏ giọng đối với tranh tử nói vàng hưu của ta nói nhìn thấy diệp thượng sơ dương tự mình ngươi đừng cùng những người khác nói tranh tử một mực đối với diệp thượng sơ dương có rất sâu để ý bây giờ nghe câu này nàng mở to hai mắt nhìn vì sao đừng nói mọi người chúng ta đều muốn nhìn xem diệp thượng sơ dương t ố c trường thiên hạ lộng ảnh bằng hưu gặp được diệp thượng sơ dương trong trò chơi rất nhiều người nói trên diễn đàn đây không phải là diệp thượng sơ dương các ngươi không h i ể u kỳ diệp thượng sơ dương hình dạng thế nào sao hết chương này chương hai trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi sáu vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần mười sáu bốn canh quả nhiên tranh cử lời nói đưa tới phần lớn người chú ý tất nhiên tiểu diệp không hợp ý nhau chúng ta dạng này đi gặp nàng không t ố t ta du khách ngâm trong hiện thực cũng là một cái ánh nắng thiếu niên nghe được tranh tử lời nói hắn có chút do dự thanh hải cô chu không vẻ mặt gì đi gặp nàng làm gì lãng phí thời gian những người khác có chút ý động nhưng cuối cùng vẫn không nói gì tất cả mọi người là một cái gia tộc người mặc ngân thật không có nhiều ý nghĩ như vậy hắn vẫn là cái học sinh cấp ba ngươi nói sư phụ nhìn thấy chúng ta có thể hay không giật mình ta nghe đến nàng không đến quá thất vọng rồi hắn trước mấy ngày còn bái diệp thiều hoa vi sư không có việc gì diệp thượng sơ dương còn đang chờ chúng ta an tuân hợp thời nói nghe được nàng lời nói cái khác nguyên bản lắc lư người cũng lập tức náo nhiệt lên lâm nghiệp h i ế p h i ế p mắt hắn lần thứ n h ấ t mắt nhìn thẳng an tuân ngươi biết nàng ở đâu quả nhiên mỗi người đều muốn đi gặp diệp thiếu hoa an tuân vừa gật đầu một bên túi đầu cười chính là hy vọng các ngươi nhìn thấy tuyệt đối không nên thất vọng diệp thượng sơ dương bản nhân là đối chiếu phiến còn muốn không thể gặp ảnh t r ụ p không phát huy ra một phần nàng bất khí tóc dài tới eo nhìn xem an tuân mang theo đám người đi gặp diệp thiều hoa bộ dáng không khỏi cau mày phát tin nhắn cho nàng tóc dài tới eo tiểu diệp chuyện gì xảy ra nhàn hoa lộng ảnh muốn dẫn người đi gặp ngươi nhưng mà nàng phát ra ngoài tin tức như đá ném vào biển rộng kim đế khách sạn diệp khánh khôn còn tại bao xương bên trong hắn biểu lộ mười điểm đắc ý vừa mới a n ra cái kia đồ đần bị hắn nữ nhi bảo b ố i tức giận đến liền cơm cũng chưa ăn liền chạy cha con hai người đem nhân khí đi thôi không tính còn đắc ý ăn cơm diệp thiều hoa hiện tại đi nhà cầu nàng điện thoại để lên bàn diệp khánh khôn thấy được nàng điện thoại di động vang lên đến mấy lần bất quá chịu đựng không có nhìn hắn rất tôn trọng con gái tư ẩn chính là lúc này cửa bao x ư ơ n g bị người gõ con gái ngươi diệp khánh khôn ngẩng đầu một cái hắn cho rằng diệp thiều hoa trở lại rồi muốn nói với nàng nàng điện thoại di động vang lên rất nhiều lần không phải chỉ một người tìm nàng bất quá ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám người nối đuôi nhau mà vào là một đám lạ lẫm người trẻ tuổi các ngươi là diệp khánh khôn có chút kỳ quái tóc dài tới eo từ trong đám người chui ra ngoài diệp thúc thúc ta là tóc dài đây đều là trò chơi cùng tiểu diệp là bằng hữu thiếu hoa bằng hữu à nghe được con gái có nhiều bằng hữu như vậy diệp khánh khôn hết sức cao hứng mọi người ngồi ta lại đi điểm vài món thức ăn bất quá thiều hoa làm sao không nói nàng còn có bằng hữu tới diệp khánh khôn có chút kỳ quái nhìn thấy cái này trung niên nam nhân là diệp thượng sơ dương phụ thần trong trò chơi người làm bản thân lô mãng mà xấu hổ xin lỗi diệp thúc thúc lâm nghiệp lập tức bóp thuốc lá cho diệp khánh khôn xin lỗi cái này có thể là tứ ca về sau cha vợ ta đây liền dẫn người rời đi trừ bỏ tranh tử các niên chu ra tột người diệp thúc thúc diệp thượng sơ dương người đâu tranh tử cười như không cười nhìn về phía diệp khánh khôn nàng sẽ không biết chúng ta muốn tới cố ý sớm chạy trốn à. hương dụ cũng mở miệng đúng vậy a thúc thúc chúng ta lại không phải là không có gặp qua nàng ảnh chủ. an tuân đứng trong tất cả mọi người ở giữa cử chỉ mười điểm hữu lễ người ở đây trừ bỏ lâm nghiệp liền tính nàng trói mắt nhất nàng mười điểm thưởng thức nhìn chân tay luôn cuống diệp khánh khôn một chút bất quá một cái từ nông thôn đi tới người cũng dám cùng với nàng đ ọ ạ nhà chúng ta có người hay là từ em ở thành phố kinh thành chạy tới an tuân phi thường ôn hòa phi thường tiếc nuối mở miệng đáng tiếc diệp thượng sơ dương không gặp chúng ta muốn để bọn họ một chuyến tay không là ta có lỗi với mọi người nhìn thấy an tuân dạng này diệp khánh khôn cũng hơi nghi hoặc một chút sợ không phải nhà mình kia không may con gái thật bởi vì không muốn gặp những người này chuồn mất rồi à ngươi nơi nào có có lỗi với ta tranh tử lớn tiếng nói không gặp liền không gặp tưởng rằng có ai cỡ nào muốn gặp nàng tựa như quả nhiên cửu nhân nhiều tắc quái hiện trường không ít người ôm hy vọng đến sau đó hưởng công vui vẻ một trận diệp thiêu hoa từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm tìm nghĩ lấy nên đi sân bay đón người nàng mới vừa đi tới bao xương bên cạnh nhạy cảm sức quan sát liền để nàng phát hiện có cái gì chỗ không đúng cửa bao xương là mở ra người bên trong rất nhiều có chừng hai mươi cái diệp khánh khôn bị tóc dài tới eo vị tóc dài tới eo biểu lộ m ộ ư ơ i điểm châm t r ọ c m ộ mươi điểm c h ắ n g ghét cũng m ộ ư ơ i điểm p h ấ n nộ diệp thiêu hoa cái phương hướng này có thể nhìn thấy tóc dài tới eo là nhìn về phía an tuân nàng xem không rõ an tuân mặt nhưng có thể cảm nhận được đối phương hiện tại đến tột cùng là dùng như thế nào cao cao tại thượng mà diệp khánh khôn thì là một mặt mờ mịt sau đó sắc mặt lại là một loại ẩn nhận phẫn nộ hắn hiện tại tự nhiên do những người này sợ không phải mình con gái bằng hưu nào có bằng hưu như vậy hùng hổ d o a người diệp thiều hoa một bên nghe tranh tử những người này lời nói vừa dùng khăn giấy xoa bản thân mới vừa rửa xong tay hai mắt có chút meo lại ta nói các ngươi không phải liền là muốn gặp ta diệp thiều hoa r ử a vào cửa cái k i a một đôi có chút meo mắt lại đem tất cả mọi người quét toàn bộ muốn gặp các ngươi liền nói cần phải như vậy tốn công t ố n sức sao nguyên bản vẫn còn nói lời nói tràn đầy ồn ào h o a n trách trong bao xương bởi vì cái này trong suốt lười biếng thanh tuyến yên tĩnh vô ý thức hướng phía cửa nhìn sang trên khung cửa chính lười nhác mà dựa một cái ôm lấy khỏe môi nữ sinh tất cả mọi người ánh mắt tại đụng vào tấm kia tinh xảo đến cơ hồ yêu dị mắt lúc con ngươi đều không tự chủ được phóng đại dưới ánh sáng khoe mắt cái kia vết hồng tâm giống như có linh hồn đồng dạng n h ế p người tâm phách diệp thiều hoa đem lau xong khăn giấy tiện tay đoàn thành một đoàn ném tới cửa ra vào trong thùng rác mới dùng trầm thấp thanh tịnh thanh tuyến nói hiện tại gặp được hài lòng không không có người nói chuyện cái này xấu hổ một chương người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám nghe nói các ngươi phải cho ta gửi bài tập ngày mai gặp ngày mai gặp h ừ hết chương này chương hai trăm ba mươi bảy hai trăm ba mươi bảy vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần m ộ ư ơ i bảy canh một lâm nghiệp đang tại cầm điếu thuốc đầu tìm thùng rác nghe được thanh âm thời điểm hắn vô ý thức ngầm đầu sau đó ngay cả tàn thuốc cũng chưa kịp ném vào thùng rác cái này trong suốt thanh tuyến hắn không thể quen thuộc hơn được có thể vô luận như thế nào cũng không thể cùng trước mặt nữ sinh này liên hệ với nhau chứ bỏ diệp khánh khôn ngoài ý muốn tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ liền xem như cũng sớm đã gặp qua diệp thiều hoa tóc dài tới eo khi nhìn đến nàng tấm này so trước đó càng lộ vẻ tà tứ mặt lúc tinh thần cũng hoảng hốt một lần thang đến một đường kẹt kẹt tiếng mới để cho mọi người kịp phản ứng xin lỗi xin lỗi mạc ngân lập tức mở miệng phụ chính bị bản thân mang lệnh ra cái ghế ta không phải cố ý ta liền liền hắn gãi đầu một cái là được nửa ngày cũng không nói ra cái gì liên nhìn chằm chằm diệp thiếu hoa hai mắt cơ hồ đều bước lên tinh quang ai cờ mờ nờ có người thấp giọng mở miệng đây quả thực thần nhăn a dựa vào a i chết tại cái này trong ánh mắt đây là chúng ta sơ dương đại thần sao ngươi một người nữ sinh cũng đừng tham gia náo nhiệt được không loại chuyện này giao cho chúng ta nam sinh liền tốt trong trò chơi lúc nào giấu một cái dạng này mỹ nữ nguyên lai、like、ta độc thân hai mươi năm chính là vì chờ sơ dương nữ thần tựa ở cửa ra vào diệp thiều hoa nhìn xem những người này một bộ điên bộ dáng biểu lộ không có nửa điểm biến hóa chỉ là dôi ra một ngón tay gõ gõ môi diệp khánh khôn vốn là không thích những cái này diệp thiều hoa cái gọi là bằng hưu hắn cầm lấy con gái điện thoại lập tức đi ra ngoài đám người vô ý thức phân ra một con đường tóc dài tới eo cũng đi theo diệp khánh khôn sau lưng tiểu diệp ngươi trở lại rồi liền tốt nàng câu này càng là xác định diệp thiều hoa là diệp thượng sơ dương thân phận sư phụ sư phụ mặc ngân ỉ vào bản thân niên kỷ tương đối nhỏ lập tức từ trong đám người chạy ra có chút thấp mắt nhìn xem diệp thiều hoa mặt hưng phấn có chút đỏ lên ta là mặc ngân đồ đệ ngoan ngươi hôm nay cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa diệp thiều hoa vô vô đầu hắn khẽ cười một cái đợi ngày mai sư phụ liền đi tìm ngươi mặc ngân sắc mặt hồng hồng gật đầu không nghĩ tới diệp thượng sơ dương cứ như vậy phải đi còn tại trong bao xương người có chút tiết lối có ít người gạt ra tiến lên muốn mở miệng giữ lại những cái này vốn chính là đến xem náo nhiệt nhiều diệp thiều hoa không phải đối với mỗi người đều như vậy hiền lành nàng chỉ hơi gật đầu lâm nghiệp một chữ đều không có nghe thấy đi không hắn nghe được những người kia ở đó nói chuyện nói mỗi một chữ hắn đều biết rõ nhưng mà tổ hợp lại với nhau hắn cũng không biết ý gì hắn chỉ là nhìn chằm chằm nữ sinh kia sắc mặt biến thành hơi căng lên cảm xúc hết sức phức tạp không phải chưa từng hoài nghi trên diễn đàn ảnh c h ụ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chân chính diệp thượng sơ dương dĩ nhiên là dạng này tìm không ra bất kỳ tì vết mặt bệ ngẽm mà t h à n h lanh ánh mắt ngay cả gõ m ô i ngón tay đều thon dài như ngọc tất cả mọi người tại chỗ đều biến thành nàng bối cảnh ngay cả trò chơi một mực công nhận đệ nhất mỹ nhân nhàn hoa lộng ảnh ở trước mặt nàng cũng không gì hơn cái này lâm nghiệp rất muốn hỏi hỏi nàng tại sao phải lừa hắn tấm hình kia là nàng có thể trước công chúng phía dưới còn có diệp khánh công tại hắn biết rõ diệp thiều hoa cùng sở vân quan hệ chỉ chỉ dùng của mình to lớn nhất khắc chế lực đến khắc chế bản thân nhưng mà tình hải cô chu liền không có lớn như vậy khắc chế lực hắn cơ hồ là khi nhìn đến diệp thiều hoa muốn rời khỏi thời điểm lập tức đuổi theo sơ dương ngươi tại sao phải g ặ p ta tống thần chăm chú mấy bước liền đuổi kịp diệp thiều hoa hắn không minh bạch vì sao đối phương một mực không nguyện ý video cũng không nguyện ý phát ả n h chụp thậm chí không nguyện ý cùng hắn g ọ n nói nếu như sớm biết hắn căn bản liền sẽ không cùng với nàng giải trừ tình duyên không có so cái gì so với chính mình đã từng được rồi lại bị bản thân đánh rơi càng thấy hối hận hắn câu nói này vừa nói ra về sau an tuân sắc mặt lập tức từ xanh biến thành từ sắc trong trò chơi những người khác cũng lộ ra dị dạng ánh sáng không tự chủ được liếc nhìn an tuân phương hướng tất cả mọi người biết rõ tình h ả i cô chu n là vì nhàn hoa lộng ảnh cùng diệp thượng sơ dương ly hôn vậy mà hôm nay tỉ mỉ trang phục an tuân vẫn còn so sánh không lên cơ hồ không trang điểm trên mạng có tiếng bình thường diệp thượng sơ dương đối với tình hải cô chu động tắc mặc dù bọn họ khinh thường lại có thể lý giải dù sao đây là liền nữ sinh đều nhịp tim không thôi sắc đẹp an tuân lúc đầu hôm nay chính là đến xem diệp thiều hoa trò cười không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bản thân biến thành đám người t r ê o chọc đối tượng cảm thấy chung quanh giống như cười mà không phải cười ánh mắt nàng đẩy ra bên người vẫn an ủi nàng tranh tử cùng đám người phân hận mang theo túi chạy ra ngoài diệp thiều hoa tại an tuân đi ngang qua bản thân thời điểm chỉ dùng hai người thanh â m nói an tiểu thư có tức hay không người chờ ta an tuân trong tay quý giá túi đều bị bản thân bắt biến hình diệp thiều hoa khe cười một tiếng dội lưng một cái a ai để ý đến ngươi vào lúc ban đêm kiếm hiệp tình trò chơi chính thức web s i t e liền mới ra một cái bài viết nhân gian tuyệt sắc diệp thượng sơ dương diệp thiều hoa lúc đầu không biết cái này bài viết nàng là đi sân bay đón sở vân thời điểm sở vân cười như không cười nhìn xem nàng chúc mừng diệp thượng sơ dương đại thần ngươi hỏa chờ tiếp nhận sở vân điện thoại diệp thiều hoa mới phát hiện có người t r ụ p trộm nàng tại trong bào xương ảnh t r ụ p không ai có thể ngăn cản được tầng thứ này sắc đẹp t r ù n g kích về phần trước đó cái kia nhàn hoa lộng ảnh bài viết nhàn hoa lộng ảnh là dáng r ấ p đẹp mắt nhưng cùng diệp thượng sơ dương s o ra quá bình thường chỉ là khí chất bên trên còn kém không chỉ một bậc khí tràng loại vật này không có người bắt trước loại kia thông qua ảnh chụp đều có thể nhìn ra được nhiếp người tâm phách không phải nhàn hoa lộng ảnh phí tâm tâm cơ một tấm bầy chụp liền có thể bằng được đây là trải qua mấy chục cái thế giới lắng động khí chất l à từ trong xương cốt phát ra khí thế kiếm hiệp tình hoạt động còn có mấy ngày mấy ngày nay vào trò chơi diệp thiều hoa hảo hữu đều bị thêm bạo sở vân mặt đen lên thiết trí không thể tăng thêm hảo hữu trang bức phương thức tất cả mọi người chờ mong diệp thượng sơ dương lần nữa ra sân nhưng vạn chúng chú mục diệp thiều hoa không tiếp tục đi sở vân thừa dịp trong khoảng thời gian này mang nàng quen biết mấy cái bằng hưu cũng là thanh thị hết sức quan trọng nhân vật lâm nghiệp tự nhiên cũng ở đây trong đó vì sao không nói cho ta tấm hình kia kỳ thật không phải ngươi lâm nghiệp nhìn xem sở vân lại theo người đánh bia không khỏi lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên cả người phi thường bực bội hết chương này chương 238, 238 vong du c h i đại thần gặp gỡ đại thần song canh hai sương mù trong t r ă n ngập lần thứ nhất dám mắt nhìn thẳng diệp t h i ế u hoa hắn cùng diệp thiều hoa ngay từ đầu quan hệ rất tốt chính là từ tấm hình kia bắt đầu hắn hưu ý vô ý xa lánh nàng lâm nghiệp mấy ngày nay không chỉ một lần nghĩ nếu là diệp thượng sơ dương dù là để lộ ra một chút hắn cũng sẽ không như thế vất vả diệp thiều hoa thanh n â m nhưng lại nhạt nàng hai tay hoàng ngực tựa ở một bên nhìn sở vân đánh bia hắn tìm ta kết tình duyên ta nói cho hắn biết trên diễn đàn ảnh chụp là ta hắn nói hắn biết rõ nghe t h ế một câu lâm nghiệp cầm điếu thuốc ngón tay dừng một chút sở vân ngoắc gọi diệp thiều hoa đi qua n h ậ t b à n h diệp thiều hoa không tiếp tục quản lâm nghiệp lâm nghiệp bảo trì một động tác đứng tại chỗ liền khói đốt tới ngón tay đều không cảm giác chẳng qua là cảm thấy tâm thật giống như bị cái gì đào giống một tảng lớn chị dâu nghe nói ngươi cùng an g i a bất thường cùng diệp thiều hoa chơi bóng tiểu đệ nhỏ giọng nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một chút an g i a những người kia sớm mấy năm làm giàu sinh ý không đứng đắn có chút thủ đoạn nhỏ diệp thiều hoa cười đến mắt lạnh không có việc gì tiểu đ ệ cho rằng diệp thiều hoa có một chút không dành thế sự bất quá suy nghĩ một chút trong nhà hắn phải có một cái như vậy xinh đẹp còn có tài hoa cô nương hắn ba ba mụ mụ còn không phải có thể sức lực sủng cho nên hắn vụng trộm nghĩ đến đi cùng sở vân thương lượng thật không nghĩ đến ngày thứ hai hắn liền thấy an ra cùng hứa ra đương ra cầu hắn trị dâu bộ dáng thiếu hoa ngươi xem ngươi cùng khánh nôn đều vô sự chuyện này chúng ta không bằng đại sự h ó a chuyện nhỏ hoa không đi hứa lao ra tử một chút cũng không vài ngày trước vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng hắn cười cho diệp thiều hoa rót một chén t r à tuân tuân còn nhỏ ngươi là nhiều thông cảm nhiều nhường cho nàng một lần buổi sáng hôm nay p h á p viện lệnh c h u y ể n đưa đến an g i a bởi vì luật sư cung cấp chứng cứ toàn diện thậm chí còn có an tuân ghi âm p h á p viện trực tiếp dẫn người đem an tuân bắt ra ngoài mua hung giết người mặc dù chưa thỏa mãn nhưng chứng cứ toàn diện ở dưới đừng nói an tuân có quả đ á n g ăn ngay cả an g i a cùng hứa ra cũng không chiếm được chỗ tốt diệp thiều hoa khẽ cười một tiếng đều là lần thứ nhất là người ta dựa vào cái gì muốn nhường lấy nàng hứa lao gia tử trên mặt không có một k i a vẻ không vui vân vân thiều hoa ngươi nói đúng hứa lao gia tử gặp diệp thiều hoa không có ý định nói chuyện bộ dáng trên mặt nhiệt tình không giảm vậy ngươi lúc nào thì trở về hứa ra đi dạo ta diệp thiều hoa thở ơ gật đầu chuyện này ngươi theo cha ta thương lượng ta còn có sự tình liền đi trước hứa lao gia tử cũng nhìn thấy bên ngoài sở vân xe thân thể dừng lại không ngừng run run dậy hắn cầm trên bàn khăn ăn xoa trên đầu mồ hôi lạnh t ố t n g ư ờ i đi t h ô n g thả d i ệ p khánh khôn an vị tại diệp thiều hoa bên này trên mặt hắn một mảnh chất phát bộ dáng nhưng trong lòng lại là rất sảng khoái chờ hai người đi thôi an cha mới nhìn hướng hứa lao r a tử cha sở vân cũng không đáng sợ như vậy ngài tại sao phải cái gì sở vân hứa lao r a tử thật sâu thở ra một hơi hắn nhìn xem con rể bộ dạng này biết rõ hắn còn không biết an tuân r ố t cuộc gây ai ta hôm nay đi pháp viện tìm lão bằng hữu ngươi biết hắn nói cái gì sao tuân tuân để cho người ta ám sát là quốc gia bí mật bảo vệ nhân viên đừng nói tuân tuân hứa ra cùng an g i a đều muốn bị rút ra một lớp da quốc gia bảo vệ nhân viên này danh đầu nếu như xuống tới toàn cả gia tộc sợ là muốn cóng lên tội phản quốc tên hứa lao ra tử thật sâu nhìn xem diệp thiều hoa rời đi phương hướng cái này diệp thiều hoa rõ ràng chính là một cái không thể t r e o chọc bá vương hoa đừng nghĩ tuân tuân chúng ta bây giờ chỉ có thể cụp đuôi làm người hắn mặt lập tức thương t à n g không ít thứ ca, chị dâu uy vũ thấy cảnh này tiểu đệ đối với diệp thiều hoa phi thường cùng bái đồng thời đáy lòng cũng do dự diệp thiều hoa thân phận có thể đơn giản như vậy liền giải quyết an ra sự tình cái này chị dâu bí mật không í ta t sở vân không có để ý tới hắn chỉ là mở cửa tiến lên diệp thúc thúc thiếu hoa cha ngươi trước đi lê viên ta đi tìm tóc dài diệp thiều hoa nhìn một chút điện thoại tóc dài tới eo uống nhiều rượu nàng tiếp tóc dài đi sân bay t ố nhưng g t ầ n không nghĩ tới bản thân vẫn còn h gặp tới t lại Diệp có ợ Sơ Dương quan n hệ. Từ khi Từ g à y đ ó về sau An Tuân l ạ i cũng c h ư a t ừ n g xuất hiện, c ó nói người nàng b ở i lại. vì phạm pháp bị bắt t ố n g thần không có chỉ để ý, chỉ là giải thấy r ừ cùng An Tuân n t ì duyên.、Nghiên、tru gia tộc lao nhân tại cuối cùng một ngày, Nghiên nhân cùng gia tại tộc một lao m cái gọi trưởng lao gọi hắn chỉ ù cùng n muốn g đi. đi Cuối t ờ i điểm, là vịn tóc dài tới eo người diệp thượng sơ dương nhưng mà đối phương cơ bản không thấy hắn chỉ là vịn tóc dài tới eo xuống lầu tống thần trong lòng thất lạc không muốn biết hình dung như thế nào hắn không khỏi lên tiếng gọi lại diệp thượng sơ dương sơ dương diệp thiêu hoa bước chân d ừ n g một chút quay đầu nhìn hắn nàng hơi nghiêng một lần thân hành lang ánh đèn rất yếu tống thần nhưng như cũ có thể nhìn thấy bị ánh đèn mở tối chiếu xuống nàng cái kia tựa hồ mềm mại rất nhiều dung nhan không có trước đó như vậy sắp bén để cho người ta không dám nhìn thẳng trên người phong mang tựa hồ thu liễm rất nhiều thoạt nhìn so trước đó càng thêm đáng chú ý tống thần nhìn xem có chút đã xuất thần hắn biết rõ đối phương khả năng không nghĩ gặp lại hắn dù sao ban đầu là hắn để cho nàng lưu lạc thành trong trò chơi tất cả mọi người trò cười nhưng mà hắn liền là rời bất động bước chân hắn nghĩ đến nếu như không có nhàn hoa l ộ n g ảnh hắn có lẽ căn bản liền sẽ không cùng diệp thượng sơ dương giải trừ tình duyên sơ dương nếu như nếu như chúng ta không có giải trừ tình duyên tống thần nói khẽ ngươi có nguyện ý hay không tống thần nghĩ đến muốn như thế nào mở miệng nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết đầu bậc thang liền thẳng đi lên một cái nam nhân một cái giống như đi lại tại sơn thủy mực trong bức họa nam nhân trong hành lang người đi đường không ít nhưng những cái kia người nhìn thấy hắn đều vô ý thức rời khỏi hắn ba bước bên ngoài làm sao muộn như vậy hắn nghe được nam nhân kia hỏi diệp thượng sơ dương mà diệp thượng sơ dương trên mặt cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua ôn h ò a ân chuẩn bị xuống đi tống thần nửa câu sau lời nói cứ như vậy bị s i n h s i n h nuốt tại trong bụng diệp thiều hoa trước khi đi hướng tống thần nợ nụ cười chỉ là ý cười không đạt đáy mắt xin lỗi mời về sau không cần thêm ta h ả o hữu ghê tởm nàng cũng không có nhìn tống thần sắc mặt trắng bạch bộ dáng nói xong cũng đi theo sở vân đem tóc dài tới eo vịn rời đi câu này nguyên nội dung cốt c h u y ệ n bên trong tống thần nói cho nguyên chủ lời nói diệp thiều hoa cũng một chữ một chữ nói cho hắn nghe lần này diệp thiều hoa ngốc có năm năm hệ thống mới kích phát rời đi tiêu chí đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 1.700 t í c h phân đã đến s ố sách bốn cấp cửa hàng tăng thêm sáu lộn ưu đãi đặc quyền mời ký chủ lựa chọn thoát ly phương thức một lựa chọn lưu lại ký chủ phục chế thể hai trực tiếp thoát ly phục chế thể bởi vì diệp khánh khôn nguyên nhân diệp thiều hoa lưu lại một cái phục chế thể diệp thiều hoa nhìn xem đang tại thấp m ắ t họa phòng ở bản thiết kế nam nhân thật sâu thở dài một hơi sở vân nàng thấp giọng nói gặp lại sở vân khép cười một tiếng không phải liền là ra ngoài mua một trà sữa cũng không phải hắn vừa nói một bên ngầm đầu nhìn xem trước mặt tấm kia vẫn như cũ diễm quang tứ xả mặt thiếu đi một chút gì n h ấ t miệng lên nụ cười t r ầ m rãi trở nên nhẹ nhàng gặp lại diệp thượng sơ dương hắn nói khẽ kiếm hiệp tình bên trong nhất truyền kỳ hai người không còn có online qua chỉ lưu lại một bài viết nhân gian tuyệt sắc diệp thượng sơ dương diệp thiêu hoa tỉnh lại lần nữa tinh thần có chút hoảng hốt không là đầu rất đau nàng đưa tay sờ một lần cái chán trên thái dương tổn thương hẳn là bị thô giáp xử lý qua trước mặt tan mặc đồng phục cảnh sát nữ cảnh sát nghiêm túc nghiêm mặt giáo dục nhìn ngươi đồng phục cũng là nhất c h u n g người về sau không muốn tụ chúng đi đua xe nguy hiểm như vậy không nói diệp thiều hoa càng nghe đầu càng đau nàng nghĩ tìm một chỗ hảo hảo tiếp nhận một lần nội dung cốt truyện cũng may không vài phút bên ngoài thì có một cái nam cảnh sát tiến vào diệp thiều hoa người nhà ngươi tới đón ngươi nữ cảnh sát nhìn xem diệp thiều hoa một bộ nghe không vào bộ dáng nhữ mày một cái đem người mang đi ra ngoài đứng ở phía ngoài một cái chừng hai mươi nữ tính nàng người mặc quần áo công sở cả người nghiêm túc g i ả dặn nhưng diệp thiều hoa chú ý tới nàng ngón tay giáp có chút phát tím hẳn là có rất nghiêm trọng bệnh tim nữ tính điền s o n g lá gan đóng phí tổn xem r a n ê n gia đình hoa t ĩ n h phi thường tốt nhưng mà nàng không có một chút cao cao tại thượng bộ dáng nữ cảnh sát không khỏi nhiều lời hai câu diệp vân tiểu thư ngươi thực sự là tỷ tỷ nàng nữ cảnh sát đem cầm điểm một cái diệp t h i ế u hoa diệp vân tay dừng một chút nàng xem hướng diệp t h i ế u hoa lại phát hiện đối phương trên mặt không có loại kia cười nhạo biểu lộ nàng không biết diệp t h i ế u hoa đang làm cái gì yêu tiêu thân bất quá theo nữ cảnh sát lời nói gật đầu vậy các ngươi hai có thể một chút cũng không giống nữ cảnh sát thu hồi tờ đơn ngươi cái này mội mội cùng một đám người đua xe trên sân mười cái nam sinh sửng sốt để cho nàng cầm đệ nhất còn cấp người niên đem đại lao diệp â m mặt ở trên mặt đất đánh. d Vân nghe vậy, nghe thiều r ê n cũng mặt k ô n g b ế t mặt một t nên người đường chính, bày vẻ mặt gì. Hai h ra cửa chính, Diệp i hoa nhìn thấy cửa ra vào ngừng một cỗ màu đỏ phe ra gì đoán nghĩ chắc là diệp vân xe quả nhiên diệp vân cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái mà ở diệp thiều hoa muốn đi vào thời điểm nàng đã khóa cửa xe diệp thiều hoa cha bận bịu mở họp không có thời gian đến v ớ n người diệp vân hạ xuống cửa sổ xe nhìn xem nàng ngư khí vẫn như cũ như mới vừa mới giống như ôn hòa chỉ là đáy mắt nhưng có chút hiện lạnh ngươi cũng đừng nghĩ đến trốn tránh không trở về nhà ngươi cái kia một đám lớn lưu manh bằng hữu hiện tại bản thân khó bảo toàn không tâm lực thu lưu ngươi còn nữa diệp thiếu hoa ngươi bây giờ cũng không nhỏ đừng xảy ra cái gì sự tình cũng chỉ biết gọi điện thoại cho cha cả ngày nghĩ đến r ử a vào trong nhà sau khi nói xong diệp vân trực tiếp thăng lên cửa sổ xe lái xe rời đi nơi này hết chương này chương hai trăm ba mươi chín hai trăm ba mươi chín xảo ta cũng vậy trọng sinh một b à canh tỷ tỷ này thái độ mười điểm để cho người ta không thích diệp thiêu hoa nhũ m ẩ y đỉnh đầu mặt trời thoáng qua mắt người đau nàng tim một dâm mát địa phương tiếp thu nội dung cốt truyện đây là bình thường hiện đại nguyên chủ là diệp gia độc nữ nhưng ngay tại nguyên chủ cao nhất năm đó mẹ của nàng chết rồi mà ba ba của nàng tại nàng cao tam năm đó cưới một người khác nữ nhân nguyên chủ thì có mẹ kế vừa mới nữ nhân kia chính là mẹ kế mang tới con gái còn đặc biệt đổi họ diệp nguyên chủ bởi vì mẫu thân qua đời cả người trở nên mười điểm phản địch uống rượu đi đua xe đánh nhau liền không có nàng sẽ không cũng may diệp cha mặc dù cưới mẹ kế nhưng không có biến thành cha ghẻ đối với diệp thiều hoa vẫn như cũ ý thuận tuyệt đối nhưng hắn không biết cái thế giới này diệp vân là trọng sinh nàng trở về diệp ra trước đó liền tựu kế cùng diệp thiều hoa thanh mai trúc mã nhận biết liên mẹ của nàng trong bụng hải tử cũng là nàng cho diệp cha hạ thuốc mới có diệp mãi mãi đã biết mẫu thân của nàng trong bụng có nam hải buộc diệp cha cưới diệp vân mụ mụ hai người không nói lưỡng tình tương duyệt nhưng so với diệp t h i ể u hoa cái này nha đầu phiến tử thành thục có mị lực diệp vân dù sao cũng so diệp t h i ể u hoa hấp dẫn cái này t h à n h mai trúc mã huống chi diệp vân mụ mụ hoài nam thai ngoại giới tất cả mọi người biết rõ về sau diệp ra sẽ là diệp vân đệ đệ của nàng nguyên chủ vốn là không lớn lúc đầu mất mẹ liền để nàng bồi hồi tại nguy hiểm biên giới nhìn lại trong nhà mẫu thân dấu vết bị cái khác mẹ con hai người chậm dại xâm chiếm tuyệt vọng bất lực nàng muốn đoạt trở về thuộc về nàng tất cả nhưng mà nàng chỗ nào chơi qua trọng sinh chiếm được tiên cơ diệp vân từng bước một bị diệp vân thiết kế cuối cùng bị diệp vân đưa vào bệnh viện tâm thần tại nàng bị tất cả mọi người quên thời điểm sinh sinh đảo xuống nguyên chủ trái tim tại biết rõ con gái sau khi mất tích nguyên chủ ba ba cũng bởi vì tật bệnh buộc phát tử vong Cuối cùng cùng chủ bước quản nguyên phu Diệp gia nghiệp, Vân nàng cùng nguyên chủ vị hôn phu từng đệ đệ vị thay tạm một ký é o phong. Trở thành ngoại xong Hoa Hoa lên là. lại lực, lắc đỉnh thanh người tán thưởng Nhỏ đáng thương không quan thế Trở tất một Thiếp thu hết thể Thiều thở một Thực bất Thiều tay thở bất ta tới. hơi. che yếu giới giới mọi đôi. Diệp dài Diệp rỗi môi, dài, đây đầu cả quá hệ, sự k chủ ngươi nhiệm vụ lần này một không cho nguyên chủ ba ba bệnh phát mà chết hai không muốn phản địch nghe ba ba lời nói tiếp quản công ty Cái cũng đặc hai nhiệm phải i này không khó ệ vụ độ b trong lớn. t ọ n nhất một điểm là diệp Vân g yếu một t điểm Mụ Mụ trong bụng tử. Diệp là r biệt ụ n g h ả tử. d i p h Hoa i u u x ấ thự ra điện t o ạ i gọi một chiếc xe trở về Diệp ra biệt một trở h xe về ra Thiểu thương, trở Trong biệt thự, ngài lại rồi. diệp vân mụ mụ dương cầm cùng diệp mãi mãi đều không coi ở đây chỉ còn lại có cao tuổi q u ả n g i a diệp thiều hoa tung tung điện thoại ân ta t r ư ớ c lên lầu tắm rửa quản g i a thấy được nàng trên đầu tổn thương cũng không có ngoài ý m u ố n chỉ là dặn dò Ta gia giúp ngài n đem đ bác sĩ ì hắn gọi hướng lưng không gì. gia gọi gia giác tới. Diệp Thiều kiến điện thoại mới quái. một một tay, phát chút Hoa khoác cho đình h về lầu, sau Quản sau, bên bên bác lên được sĩ kỳ có có ý nhìn xem diệp thiều hoa lên lầu bóng lưng hơi kinh ngạc từ khi vợ mới ở sau khi đi vào tiểu thư cũng rất ít trở lại rồi chớ nói chi là ở bên ngoài gây phiền thoái nàng có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn hôm nay làm sao ngoài ý muốn trở lại rồi trên lầu diệp thiều hoa tắm xong lau trên gương sương mù trong gương xuất hiện một tấm cực kỳ ngây ngô khuôn mặt nguyên chủ bởi vì mẹ kế sự tình đáy mắt tổng bao phủ một cô ảm đạm diệp thiều hoa vớt ve một lần thái dương vết thương không có gì huyết sắc môi mỏng móc ra một vòng thanh đạm nụ cười cặp kia ảm đạm đôi mắt mây mù quấn quanh trừ bỏ thái dương bị bao lại vết thương cái khác đều rất hoàn mỹ chờ diệp thiều hoa tới lần nữa thời điểm sắc trời đã không còn sớm mà diệp ra những người khác cũng quay về rồi bác sĩ gia đình ngoan ngoãn dễ bảo cho diệp thiều hoa xử lý vết thương ta đại tôn tử còn tại ngươi dương a di trong bụng ngươi cả ngày ở bên ngoài lêu lồng coi như xong còn mang theo máu trở về ngươi là thành tâm không cho ta tốt hơn có đúng không diệp n ã i n ã i một mặt nhìn sao trổi biểu lộ ngươi k h ắ c chết ngươi cái kia mụ mụ không đủ ngươi còn muốn khắc ta đại tôn tử có đúng không n ã i n ã i thiều hoa m ộ i m ộ i cũng không phải cố ý diệp vân tại diệp n ã i n ã i trước mặt mười điểm lưu thuận ta hôm nay đi đồn công an tiếp nàng thời điểm bên trong nữ cảnh sát còn khen nàng tới khen diệp mãi mãi cười lạnh một tiếng là khen nàng đánh nhau hậu đả lợi hại không bác sĩ gia đình xử lý xong diệp t h i ế u hoa vết thương liên tục không ngừng mang theo cái hòm thuốc rời đi thiếu hoa m ộ i m ộ i ở trường học biểu hiện cũng còn có thể nàng chủ nhiệm lớp nói thi đậu quy đại không có vấn đề nhìn thấy diệp mãi mãi không muốn nghe cái này diệp vân mím môi n ở nụ cười lại ngược lại nói đến chuyện khác ta lấy báo cáo thời điểm bác sĩ nói mụ mụ hiện tại thiếu cái ảnh hưởng thai nhi trưởng thành muốn bao nhiêu bao dịp mãi mãi nghe vậy không hề nghĩ ngợi nói đại trung dẫn người thu thập một chút trên lầu phòng ngủ chính đem những cái kia s u ố i quẻ đồ vật ném gian kia phòng ở lấy ánh sáng tốt nghe được câu này diệp thiều hoa rốt cục mở miệng đ ộ n g một cái thử xem đó là diệp mẹ khi còn sống ở gian phòng bên trong cũng là diệp mẹ khi còn sống dùng cái gì cũng là cả tòa biệt thự duy nhất còn lại cùng diệp mẹ có quan hệ đồ vật về phần cái khác diệp mẹ khi còn sống loại hoa nuôi chó mua đồ dùng trong nhà đều bị dương cầm cùng diệp vân đám người nghĩ đến biện pháp đã đổi diệp thiều hoa cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon một tay c h ố n g cảm hơi hơi hi mắt nhìn xem muốn động mấy cái người giúp việc thanh đạm đáy mắt nhanh chóng s ẹ t qua một đường lăng lệ tối mang để cho mấy cái người giúp việc kém chút cho là mình hoa mắt bọn họ nơi nào thấy qua tiểu thư cái dạng này sửng sốt một chút sau lại lui về mặc kệ nàng đi thu thập diệp mãi mãi nhìn cũng không nhìn diệp thiều hoa trực tiếp phân p h ó trong nhà người giúp việc kim tôn cùng một cái chết đi người cái nào quan trọng diệp n ã i n ã i còn phải nghĩ sao nhìn thấy dạng này diệp n ã i n ã i giơ tay lên thì đi đánh diệp thiều hoa đánh diệp thiều hoa có chút nghiêng đầu cười híp mắt nhìn về phía diệp n ã i n ã i chỉ mình mặt nói hướng nơi này đánh chờ ta cha trở về ta liền nói cho hắn biết có mẹ kế về sau thì có cha ghẻ đến lúc đó người đoán cha ta sẽ làm thế nào diệp vân là trọng sinh không có ý tứ bản tiểu thư chẳng những là trọng sinh vẫn là trải qua mấy cái thế giới thủ tịch đặc công hết chương này chương hai trăm bốn mươi hai trăm bốn mươi xảo ta cũng vậy trọng sinh hai bốn canh đương nhiên là sẽ ly hôn diệp vân nhớ tới diệp quốc phú đối với diệp thiều hoa vô điều kiện sủng ái giật mình trong lòng lập tức khuyên nhủ diệp nãi mãi sau đó nhìn về phía diệp thiều hoa hơi híp mắt lại nàng tổng cảm thấy hôm nay diệp thiều hoa có cái gì rất không đúng Đối phải phương không phải không tối r ở về với nhà、sao? Không phải không nói chuyện phải sao? Diệp u q c Khánh sao? d ệ p t hôm i ề u Hoa h k n bọn g để ý tới bọn họ, chỉ c là ầ lấy đó i thoại, nhìn xem trên điện thoại di tin mai tới tin mai ệ n nhìn trên động nhắn, nàng thanh mạnh nhắn. Ngày trúc trạch phát xem mã là c thời ta không? Chúng ta nói chuyện. gian nói diệp Thiều hoa hít mắt, 10 điểm tà khí trở về một、câu. Tốt. Hoa khí hôm điểm Tối Diệp về câu. đó, quốc phú bận b i ể u công ty văn bản tài liệu chưa có trở về quản gia gọi điện thoại cho hắn nói diệp thiều hoa sau khi trở về h ắ nhìn đặc biệt để c biệt o cho Hoa hắn thư ký thứ nhất chuyến. Thiều thứ hai Mang ngày trở một một t ký rồi lại Diệp đi câu, để m h ắ Diệp dương Thiều hai thứ một trận về sau, thần thanh Hoa khí khí về sau, sáng sản ngày đem cầm xem u Quốc liệu, ấ t phát đi công ty. Trong ty, tại tài trong tạm tạm một đêm, tinh thần tốt Diệp Phú phòng hắn không tốt lắm. Nhìn đi đang đêm, bởi việc công công văn bản xử x lý làm lắm. vì ngươi bốn mô hình thành tích diệp quốc phú cũng không n g ầ n đầu trực tiếp cho nàng ném một cái thành tích đơn diệp thiều hoa ngươi bây giờ có thể ngưỡng bức kiểm tra nộp giấy trắng đi cùng người đi đua xe còn cho ta kiểm tra toàn trường đến ngược đệ nhất ngươi n h u bức như vậy ngươi có muốn hay không ta gọi người ba ba chờ ném xong về sau hắn mới n g n g đầu nhìn về phía diệp thiều hoa xưng sở ngươi đầu làm sao vậy hôm trước đi đua xe bị bắt tới đồn công an tại đồn công an ở một đêm hôm qua trời xế chiều mới về nhà diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng cái gì ngươi làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta diệp quốc phú lập tức đứng lên một mình ngươi tại đồn công an ngốc một đêm ta đánh đồn công an rất tối không có người chỉ có bên ngoài trực ban nam cảnh sát ta rất sợ hãi một mực chờ một mực chờ ngươi không có chờ được diệp thiêu hoa mí môi nàng nhìn xem diệp quốc phú ngươi thư ký nói ngươi đang tại mở họp không có thời gian sau đó thứ hai trời xế chiều diệp vân tới đón ta đêm h ô m khuya khoác mở họp ta không biết diệp thị cổ đông hiện tại rảnh rỗi như vậy cũng là ngươi đặc biệt để cho thư ký tìm vụng về lấy cớ diệp quốc phú nghe thế bên trong lông mày thật sâu khóa lại bất quá hắn nhìn xem diệp thiều hoa cũng có chút kỳ lạ từ năm trước hắn cưới dương cầm bắt đầu con gái liền không có lại như vậy tâm bình khí hỏa cùng mình nói qua lời nói hắn một bên đau lòng thẳng nhãi con này một đêm một người ở tại đồn công an một bên nhữ lại nói nói năng bậy bạ ba ba làm sao sẽ không đi đón ngươi chỉ là là cha ngươi ta nên thay cái b i thư diệp thiều hoa nhìn xem hắn không nói gì nếu như hôm nay con gái không có tới tìm hắn nàng sợ là đời này cũng sẽ không tha thứ bản thân thư ký là nên đổi nói đến đây hắn chính t h ầ n sắc thiếu hoa ngươi cũng không nhỏ tiếp tục cùng ba ba học tập làm sao công ty quản lý a t ố t diệp thiêu hoa gật đầu diệp quốc phú lại ngây ngẩn cả người ngươi nói cái gì ta nói t ố t diệp thiều hoa đứng dậy ta về trước trường học bằng không thì chủ nhiệm lớp lại muốn phạt ta diệp quốc phú tại nàng câu nói kia về sau sững sờ khoảng chừng mấy phút đồng hồ đều chưa kịp phản ứng đến cùng mạnh ra nói chuyện hợp tác thời điểm cũng là một mặt vui mừng hớn hở bộ dáng mạnh đồng sự kinh ngạc mở miệng diệp tổng hôm nay làm sao cao hứng như thế chẳng lẽ dương phu nhân sinh nghe được dương cẩm diệp quốc phú vô ý thức nhũ mày sau đó lắc đầu có chút tiểu hưng phấn nói không phải là t h i ể u hoa nàng đáp ứng ta tới công ty học tập nghe được diệp quốc phú nói như vậy mạnh đồng sự có chút đồng tình nhìn thoáng qua diệp quốc phú diệp thiêu hoa đứa nhỏ này từ khi mụ mụ sau khi chết liền đi hướng cực đoan cũng không học tập cho giỏi cả ngày đến muộn vào cục cảnh sát diệp tổng thực sự là tạo nghiệt trong nhà bày ra chuyện như vậy một cái đồng sự lắc đầu cũng may dương phu nhân trong bụng còn có đứa bé bằng không thì trông cậy vào thiêu hoa diệp ra sợ là gia nghiệp khó giữ được diệp thiêu hoa trước kia cũng là hài t ử ngoan vòng tròn bên trong nhìn thấy nàng đều là khích lệ đáng tiếc hai năm này nháo quá hung đã không có bất luận cái gì thanh danh có thể nói một cái mười bảy mười tám tuổi hải tử lại là đang tại phản nghịch kỳ nói đổi liền đổi ngay trốn học đánh nhau hậu đả đã, đã biến thành c h u y ệ n thường m ạ n h đ ồ n g sự thở dài diệp tổng ngày bình thường quá để tùy sùng t h a n h như thế cũng liền nuôi phế hiện tại đem nàng làm vào công ty sợ là diệp thị lại muốn bị nàng nháo cái gió tanh m ư a máu diệp quốc phú cảm thấy con gái nàng là cái đó chỗ nào đều tốt liền xem như như vậy cũng không bỏ được nói nàng một câu còn khắp nơi vì nàng nghĩ Nghĩ đến chính mình muốn thèm lúc trước thèm muốn diệp ra phú quốc ý đem đùa con trai i trò g n như g ù n g d i ệ phú ra đ í n hôn hẹn. Mạnh sự càng thêm khó chịu. Không như không cách h lô đồng càng nên mãng, muốn cũng nào. giờ giải sự có Quốc trừ vậy bây Diệp p như vậy sủng diệp, diệp thiều hoa diệp thiều hoa chết đều muốn gả cho hắn con trai con trai đ ờ i này giống như chỉ có thể cưới nàng diệp thiều hoa từ tổng tài thang máy riêng xuống tới chưa nói xong rất trăng b ư ớ c nàng mới vừa xuống lầu liền thấy trong đại sảnh đứng đấy thon dài thẳng tắp người thanh mai trúc mã mạnh t r ạ c mạnh trạch bay thẳng đến đi về phía trước mặc qua nàng ngừng ở sau lưng nàng bên người nữ nhân diệp vân n g ư ờ i vẫn còn tốt hắn giúp diệp vân nhặt lên rơi trên mặt đất văn bản tài liệu thấp giọng hỏi một câu diệp vân lắc đầu nàng túi đầu không có nhìn mạnh trạch không có việc gì thiếu hoa mội mội ở đằng kia hai người các ngươi trò chuyện vừa nói nàng t h ô n g dong cầm văn bản tài liệu rời đi đại sảnh mạnh trạch nhìn xem nàng rời đi sau một lúc lâu mới thất hồn lạc phách giống như mới chuyển hướng diệp thiếu hoa thiếu hoa nghe nói ngươi bị thương không có sao chứ hắn nhìn xem diệp thiều hoa quan tâm hỏi diệp thiều hoa lắc đầu mạnh trạch cũng không có tiếp tục hỏi chỉ là nói ta là tới nói với ngươi một kiện chuyện trọng yếu ngươi sau khi nghe xong không nên kích động diệp thiều hoa hơi h í p mắt lại gật đầu ngươi nói thiếu hoa thật xin lỗi ta đại khái là không thể lấy ngươi hai nhà chúng ta hôn ước vốn chính là cha chú lưu lại trò đùa hiện tại ta có ưa thích người nàng cung tất cả chúng ta cũng không giống nhau không bởi vì thân phận ta thích ta dĩ nhiên không phải bởi vì có ưa thích nhân tài ghét bỏ ngươi ta biết gặp nàng mới biết được ba chúng ta xem không hợp nói đến đây mạnh trạch hít sâu một hơi yên lặng nhìn về phía diệp thiếu hoa ta hôm nay tìm ngươi chính là muốn nói chúng ta từ đó cầu về cầu đường về đường diệp nữ thần ta siêu hung mỉm cười ngày mai gặp hết chương này chương hai trăm bốn mươi mốt hai trăm mười bốn xảo ta cũng vậy trọng sinh ba canh một mạnh trạch rất sớm thời điểm cũng là ưa thích qua diệp thiều hoa khi đó vô luận là tiểu học vẫn là sơ chung diệp thiều hoa cũng là tất cả mọi người tiêu điểm đáng tiếc đến cao chung sau nàng biến thành dạng này thậm chí cao nhất còn nghỉ học một năm thằng đến gặp diệp vân hắn mới biết không có thể lừa gạt mình tâm cho nên mới quyết định cùng diệp thiều hoa ngả bài nàng muốn đánh phải không cái kia cũng không đáng kể đương nhiên coi như chúng ta không có cái tầng quan hệ này cha ta cũng sẽ ủng hộ diệp thúc thúc mạnh trạch cuối cùng dạng này nói hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã nếu như mạnh trạch vẹn vẹn bởi vì cái này nguyên chủ cũng chính là thương tâm một đoạn thời gian mà thôi nhưng mà để cho nguyên chủ sụp đổ là mạnh trạch là vì diệp vân mới to gan như vậy mà đứng ở trước mặt nàng nói câu nói này nguyên nhân chủ yếu nhất là diệp vân sớm tại nửa tháng trước cũng bởi vì áp lực quá lớn tại quán bar uống nhiều quá mạnh trạch đi đón nàng không cẩn thận lăn đến trên một cái giường Mạnh trong ạ c h h vừa đi t e Diệp v kết i a o một b ê nguyên lừa ạ t n g chủ, nhưng vẫn không có nói chia có Quốc được cổ nhưng không Thẳng hôm qua một trận mở ra nửa đêm hội nghị, Mạnh Đồng có diệp Quốc Phú ủng hộ lấy được 5 quyền, hắn hôm ủng vẫn nói đến trận nửa Đồng quyền, nay mới mở miệng. Trong nguyên Diệp mới tay. qua ra một lấy đêm mở mở bản kịch tình về sau nhìn thấy mạnh trạch cùng diệp vân cùng một chỗ nguyên chủ đem hai người bạo đánh cho một trận nhưng là bởi vậy bị diệp vân tìm tới cơ hội tại trên mạng mang một đợt tiết ấu tất cả mọi người biết rõ nguyên chủ là cái chia tay liền cắt cổ tay loại kia cực đoan nữ tính nghĩ tới đây diệp thiều hoa xoa b ó p ngón tay chỉnh sửa quần áo một chút sau ba phút diệp thiều hoa thần thanh khí sảng đi ra diệp thị cửa chính đằng sau nằm mặt mũi bầm d ậ p mạnh trạch mạnh trạch đang tìm diệp thiều hoa trước đó nghĩ hồi lâu tưởng tượng qua đối phương vô số loại phản ứng không phải khóc chính là cầu hắn duy nhất không nghĩ tới đối phương hành hung hắn một trận con trai ngươi không sao chứ mạnh đồng nhìn thấy con trai mặt mũi bầm d ậ p dưới lầu dọa đến tâm can phổi đều đi ra các ngươi đều còn thất thần làm gì Báo bị báo bị bất đánh, xác. đánh pháp đánh đáp quá đánh hoa hoa. cảnh a. Mạnh trạch tê một tiếng, không có việc gì, bị hoa đánh, đừng báo cảnh xác. Thiếu hoa. Sở, không có việc gì đánh gì. càng càng ước, mặc trạch phải, giải Mạnh tiếng, không đừng Mạnh đồng sững nàng không người ngày thiên. Không phải, ta nói với nàng, muốn hôn nhưng mạnh trạch vẫn là vui vẻ, nàng đáp ứng rồi, bất quá cũng thiếu Thiếu Thật thật A. ta ta một làm mất mặt, một tê trừ trợ. rồi, với vui gì, gì gì. vô vô vẻ, sở, là dù mạnh đồng đau lòng quy tâm đau có thể nghe xong hai người không quan hệ rồi hai mắt tỏa sáng cái này đánh kể đến giá trị a mạnh trạch cũng là bị thương ngoài ra qua không được hai tuần lễ là có thể khỏe đơn giản như vậy liền có thể giải quyết diệp thiều hoa hai cha con có thể không cao hơn sao bên này diệp thiều hoa nói muốn đi trường học nguyên chủ mặc dù nói muốn tiếp nhận công ty nhưng học tập cũng không thể rơi xuống huống chi bây giờ còn là cao trung diệp thiều hoa cũng không mang túi sách chỉ có một người nhảy xuống xe buýt nàng sách còn từ đầu trí cuối tại trong bàn ở lại khoảng thời gian này tất cả mọi người đang đi học cửa trường học là rộng mở gác cổng hiển nhiên là diệp thiều hoa người quen mở một con mắt bế một cái để lại nàng tiến vào diệp thiều hoa vừa đi vào trường học rừng rậm đại đạo chỉ nghe thấy cách đó không xa một thanh âm diệp thiều hoa thật là ngươi nghe được thanh âm diệp thiều hoa có chút nước mắt phía trước có mấy người bảo nàng là trong đó một cái nữ sinh nữ sinh này thoạt nhìn so với nàng không kém là bao nhiêu mặc một bộ màu xanh vỏ cao váy liền áo trên mặt vẽ lấy tinh xảo t r ă n g dùng tóc nhuộm thành màu nâu còn nóng một cái tóc u ốn gọn sóng đi ở cái này trong sân trường đều có một loại phi thường không phù hợp trường học bầu không khí thành t h u ộ c s á t thái chỉ bất quá nhìn đối phương đáy mắt cái kia không che giấu được châm t r ọ c ánh mắt diệp thiều hoa liền biết có thể là kẻ đến không thiện diệp thiều hoa hơi híp mắt lại ở trong đầu lục x o á t nữ sinh này ký ức ta liền nói tại nhất c h u n g có thể sẽ đụng phải ngươi không nghĩ tới thật đúng là đụng phải hứa ngộng khiết nhìn xem trước mặt tan mặc đụi bẩn đồng phục nữ sinh cười khẽ một tiếng ngươi bây giờ vẫn tốt ta nàng nhìn xem trước mặt cái này trước kia nàng ghen ghét không thôi thiên c h i tiêu tử ba năm trước đây vô số lần tại lao sư tại phụ mẫu tại thân thích trong miệng nghe được học sinh ưu tú bây giờ biến thành liền tam trung cũng không bằng lưu manh quý nhân hay quên sự tình diệp thiếu hoa n g ư ờ i đã quên sao ta là ngươi sơ chung ba năm còn có cao chung nửa năm đồng học a đáng tiếc cao nhất ngươi nghỉ học bằng không thì chúng ta năm đó thi đại học trạng nguyên nhất định là ngươi hứa n g ẫ khiết cười tủm tịm nàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa trên đầu băng bó vết thương nhìn một chút quả nhiên trong đám lời đồn không sai cái này năm đó thiên tri tiêu tử đã sớm hư hỏng hàng ngày đánh nhau h ẩu đả đã lưu lạc thành một tên lưu manh bây giờ lập tức muốn thi đại học nàng còn ra đi đánh nhau cao trung cũng không phải sơ t r u n g một đoạn khóa không có lên cũng có thể rơi xuống một cái chi thức điểm chớ nói chi là lăn lộn ba năm diệp thiều hoa sợ là đời này cũng đừng nghĩ thi được đại học nhìn thấy diệp thiều hoa nhìn mình c h ầ m c h ầ m không nói lời nào hứa hậu khiết cho là mình đâm t r ọ n đối phương đau đớn trên mặt ý cười càng tăng lên đều nhanh ba năm ngươi cũng không theo chúng ta đám này bạn học cũ liên hệ lúc trước truy ngươi giáo thảo hiện tại cũng có mới hoa khôi của trường năm nay nghỉ hè học lớp ngươi nhất định phải tới xem như chúc mừng ngươi thi đại học đại thắng thế nào hứa hậu khiết bị diệp thiều hoa ép tới quá lâu lúc trước diệp thiều hoa tại lớp năm trực tiếp nhảy đến lần đầu tiên vẫn là cả lớp đệ nhất lại thêm đối phương dung mạo xinh đẹp lập tức liền thành trường học nữ thần hứa hậu kiết ưa thích nam sinh đều rối rít đi cùng diệp thiều hoa tỏ tình thật không nghĩ đến cao nhất thời điểm diệp thiều hoa bản thân đem mình cho không còn giá trị rồi hàng ngày đánh nhau ẩu đả thậm chí bị trường học lệnh cưỡng chế nghỉ học hứa hậu kiết tin tức ngầm đủ nàng biết rõ đối phương bị tạm nghỉ học một năm sau là diệp quốc phú cho trường học quên một cái thư viện hiệu trưởng mới để cho diệp thiều hoa trở về đi học mặc dù nói hiệu trưởng mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng diệp thiều hoa một chút cũng không đổi tốt thậm chí ngày một thậm tệ hơn người bạn học nào nghe được không thổn thức một tiếng hứa ngộng khiết nha từ ấy rêu c ậ t nhìn xem trước mặt nữ sinh này hiện tại buổi c h i ề u khóa nhanh lên một nửa mới trở về vừa nhìn liền biết lại đi ra ngoài đánh nhau diệp quốc phú có thể lấy tiền đập cao t r u n g hứa ngộng khiết không tin đối phương còn có thể mua một cái đại học cho diệp thiều hoa không được ta bây giờ đang ở sát vách thành thị ít lớn hứa ngộng khiết cười nhìn diệp thiều hoa ngươi lưu một cái phương thức liên lạc cho ta đi đến lúc đó họp lớp bảo ngươi cùng một chỗ vừa vặn họp lớp bên trên để cho mọi người nhìn xem trước kia trường học nữ thần bây giờ là như thế nào đoạn lạc hết chương này chương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn mươi hai xảo ta cũng vậy trọng sinh bốn canh hai ít đại năm ngoái cũng là cả nước bài danh thứ bảy đại học hứa ngẫu khiết lúc ấy vẫn là siêu trình độ phát huy thi được toàn trường hai mươi người đứng đầu đại trúng tuyển cái thành tích này so trước kia phong cảnh diệp t h i ể u hoa không được tốt lắm nhưng là hiện tại đoạn lạc nữ thần không thể so sánh diệp thiều hoa nhìn nàng một cái từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra người này tên lúc trước trong lớp lớp anh ngữ đại biểu thành tích cùng tướng mạo cũng không tệ bất quá mọi thứ đều bị nguyên chủ ép một đầu mà bây giờ tình huống ngược lại thi được trường đại học hứa ngậm khiết đã sớm vượt trên diệp thiều hoa gấp bội diệp thiều hoa cũng không có cự tuyệt mà là cho hứa ngậm khiết lưu một chuỗi d â y số móc ra điện thoại thời điểm hứa ngậm khiết mắt sắc nhìn thấy diệp thiều hoa điện thoại là ngày hôm qua mới tại em quốc thượng thành phố chối tiêu điện thoại nước ngoài đều có rất nhiều người xếp hàng đều không thể mua được không nghĩ tới trong nước diệp thiều hoa hôm nay thì có một cái bất quá suy nghĩ một chút hiện tại diệp thiều hoa tình huống hứa ngậu kiết lại thở phào nhẹ nhõm vậy thì thế nào bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa nàng tích chữ diệp thiều hoa dãy số chờ không nổi muốn nghỉ hẹ lập tức đến ngay chờ không nổi để cho năm đó đồng học biết rõ trước kia trường học nữ thần r ố t cuộc biến thành cái dạng gì nhi、nghĩ、tới đây hứa ngậu kiết đã bắt đầu sắp đặt học lớp nàng cam đoan nếu như nghe được diệp thiều hoa tên lần này họp lớp nhất định sẽ có rất nhiều người đến n g ọ c kiết vừa mới nữ sinh kia là ai a vẫn rất đẹp mắt hứa n g ọ c kiết bạn cùng phòng nhìn xem diệp thiều hoa rời đi phương hướng chính là cái kia một đầu mái tóc màu vàng nóng cũng liền phong nhã a nàng hứa n g ọ c kiết nhẹ chào một tiếng trước kia trường học của chúng ta học thần đáng tiếc nàng vừa mới nhìn thấy trường học học sinh lớp một ư ơ i hai bốn mô hình bảng vàng danh dự từ đầu tới đôi u đều không có tìm được diệp thiều hoa tên diệp thiều hoa mặc dù bây giờ vẫn là nhất trung học sinh nhưng bởi vì lúc trước mọi người bị trường học khuyên lui quan hệ nàng lần nữa t r ở lại trường học thời điểm đã không phải là hỏa tiễn ban học sinh mà là trở thành kém cỏi nhất mười ba ban mười ba ban người cũng không nhiều không bằng trước mặt mấy cái ban có năm sáu mươi một học sinh mà là chỉ có hai mươi mấy cái cái bản thả vụn vặt lẻ thẻ đều xuống buổi trưa người đều không đến đủ đây là một loại đặc thù lớp thả không phải thể dục sinh chính là diệp thiều hoa loại này bỏ tiền tiến đến dự thính sinh cả lớp rác rưởi nhất tồn tại diệp thiều hoa còn chưa tới qua dạng này không có trật tự lớp dối bời để cho người phiền lòng bất quá nàng đi ngang qua trên đường những người kia thu chân thu chân chỉnh lý cái bản chỉnh lý cái bản lao đại ngươi hôm qua không có sao chứ nghe nói g i a n g thành cái kia đồ con rùa cùng niên kỷ chủ nhiệm cáo trạng lao đại ba chữ này nghe được diệp thiều hoa sọ nao đau Cũng mọi a y chung vào c t ế người lập tức liền tức vang. nhiệm giáo sư thường, không biết đắc tội người nào, d ạ yên ban. người Mọi y lặng một chút đừng nói lời nói nghe ta giảng bài vương lão sư đem giáo án vương trên mặt b à n vừa để xuống cầm lấy phấn viết liền bắt đầu muốn giảng hôm nay chúng ta bắt đầu một vòng cuối cùng ôn tập hắn cái chữ không cao người có chút béo mang theo kính mắt rất không có lực uy hiếp mười ba ban liền không có nghe hắn nhìn điện thoại nhìn điện thoại ăn đồ ăn ăn đồ ăn nói chuyện nói chuyện ngủ một chút vẫn như cũ loạn thất bát tao vương lão sư hô mấy tiếng chỉ có số ít mấy cái ngồi ở hàng phía trước đồng học bắt đầu mở ra sách nhưng lớp quá ít vương lão sư thanh âm lại lớn cũng có người nghe không rõ diệp thiều hoa đưa tay trên bàn đập một trường tất cả im miệng cho ta trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ vương lão sư đều bị kinh hãi ngảy một cái chờ tất cả mọi người đều an tính lại liền đi ngủ người đều bị sợ tỉnh về sau diệp thiều hoa mới ánh mắt thanh lánh quét tất cả mọi người một chút lao sư nói nghe hắn giảng bài đều không nghe được sao diệp thiều hoa mặc dù trên trán bị thương nhưng nàng gương mặt kia s ắ c thực đẹp mắt lúc này tốt lắm mắt nhìn con ngươi lộ ra bệ nghệ ánh mắt ở trên người nàng vậy mà không có nửa điểm không hài hòa cảm giác nghe được mười ba ban một đám đám nhóc con lớn tiếng trả lời nổ diệp thiều hoa lỗ thai đau nàng đưa tay móc móc lỗ thai nghe được còn không xin lỗi l ã o sư thật xin lỗi chủ nhiệm lớp vương lão sư phảng phất giống như nằm mơ bắt đầu đi học hắn lệ nóng doanh trọng rốt cục lấy hắn chuyên nghiệp trình độ cảm động về học sinh này nhưng mà trên lớp đến một nửa liền bị hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp lưu lão sư cùng thầy chủ nhiệm cắt đức vương lão sư chúng ta muốn tìm bọn các ngươi ban mấy cái học sinh hỏa tiễn ban lưu long sinh ánh mắt chán ghét quét m ộ ư ơ i ba ban đám này c o n sâu làm dầu nổi canh các ngươi diệp thiều hoa đồng học mang mấy người đả thương lớp chúng ta g i a n thành ta theo thầy chủ nhiệm quyết định để cho diệp thiều hoa tạm nghỉ học hai tháng tạm nghỉ học hai tháng vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp tạm nghỉ học đến thi tốt nghiệp trung học vương lão sư b i ế n sắc không được còn có hai tháng hơn nữa diệp thiều hoa đồng học cũng bị giang thành đả thương chuyện này không thể chỉ nàng một người có lỗi hắn vừa nói mười ba ban những bạn học khác cũng đứng lên cái quỷ gì rõ ràng chính là giang thành những người kia miệng tiện lao đại chỉ là gặp không thể chúng ta bị khi phụ các ngươi các ngươi đừng nói chuyện vương lão sư liếc đám học sinh này một chút sau đó nhìn về phía thầy chủ nhiệm cùng hỏa tiễn rõ rệt chủ nhiệm chuyện này có hiểu lầm hơn nữa lớp chúng ta đồng học cũng đã nói lớp các ngươi những cái này chỉ biết đánh nhau con sâu làm dầu n ổ i canh thầy chủ nhiệm cười lạnh ta xem còn không bằng xin hiệu trưởng trực tiếp đóng mười một ban đều muốn thi đại học còn ảnh hưởng g i a n g thành đồng học phát huy lưu long sinh ôm ngực đường đấy mặt mũi tràn đầy trâm trọc câu này vừa ra mười ba ban tập thể đồng học đều cảm giác được đến từ hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp cùng thầy chủ nhiệm vũ đủ. một chút đồng học nện cái bàn muốn đứng lên tức giận đến sắc mặt bỏ bừng vương lão sư nhữ mày còn có hai tháng liền thi tốt nghiệp trung học lúc này ta sẽ không để cho diệp thiều hoa đồng học bị tạm nghỉ học ta sẽ h ả o h ả o giáo huấn bọn họ thi đại học lưu long sinh mang là cả lớp sáu mươi người đứng đầu học sinh một mực rất có cảm giác ưu việt nghe vậy hắn cười nhạo một tiếng lớp các ngươi cũng là thứ gì rác rưởi trong lòng ngươi không có chút số sao là bọn họ còn tham gia thi đại học cho cười hết chương này chương hai trăm bốn mươi ba hai trăm bốn mươi ba xảo ta cũng vậy trọng sinh nam bà canh mười ba ban học sinh thành tích không tốt đây là sự thật nhưng mà đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được mặt bị người d ẫ m ở dưới lòng bàn chân giang thành chính là tối hôm qua bị diệp thiều hoa dẫm ở lòng bàn chân đánh niên cấp lao đại bất quá giang thành mặc dù cũng đánh nhau nhưng trường học cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao giang thành học tập một mực là cả lớp ba vị trí đầu cùng diệp thiều hoa bọn họ đám này so v ớ m ư ơ i ba ban học sinh không giống nhau thế nhưng là học thần một cái cho nên mặc kệ chân tướng như thế nào giang thành bị diệp thiều hoa đám người này đạt t h ư ơ n g qua cũng sẽ không ký đến giang thành trên người mà là tất cả đều tại diệp thiều hoa bọn họ này một đám con sâu làm dầu nổi canh trên người giang thành về sau là muốn lên đại học danh tiếng còn có thể là tình trạng nguyên cái gì hắn lý lịch nhất định sẽ vô cùng sạch sẽ nhất c h u n g cũng sẽ không cho hắn ký đại qua nhưng diệp thiều hoa bọn họ cũng không giống nhau vốn chính là c ặ n bã lỗi lầm t r ầ m trọng tiểu qua một đồng lớn nếu không phải là xem ở ba bà của nàng phân thượng diệp thiều hoa đã sớm bởi vì ký đại qua bị thôi học lưu long sinh không kiên nhẫn được nữa quả nhiên có cái gì lão sư sẽ có cái đó học sinh vương lão sư ngươi hay là về nhà làm ruộng đi cả ngày dạy hư học sinh diệp thiều hoa nhìn thoáng qua vì mấy người bọn họ liên tiếp cho hắn hay vị lao sư dâng thuốc lá vương lao sư hơi híp mắt lại nàng xuất ra điện thoại cho trên điện thoại di động một cái mã số phát một cái tin nhắn hòa tiễn ban thì ở lầu một mười ba ban tại lầu năm hai phút đồng hồ không đến giang thành liền khập khiêng đi lên ngươi tìm ta làm gì suy diệp thiều hoa lạnh lùng liếc hắn một chút ngươi nói lời vô dụng làm gì sự tình kỳ thật rất đơn giản đúng là giang thành trước miệng tiện bây giờ tại diệp thiều hoa uy nghiêm dưới giang thành đều thừa nhận lưu long sinh cũng không nói gì chỉ là cuối cùng xuống lầu thời điểm diệp thiều hoa mới mở miệng lưu lão sư ngươi không nên cho lớp chúng ta học sinh xin lỗi sao không nên cho lớp chúng ta chủ nhiệm xin lỗi sao xin lỗi chẳng lẽ ta nói có lỗi lớp các ngươi không phải liền là một đám xã hội cặp bã lưu long sinh vốn là xem thường mười ba đám người cũng xem thường không biết biến báo vương lão sư còn tham gia thi đại học hàng năm nhất t r u n g tỷ lệ lên lớp chính là bị các ngươi kéo thớp xin lỗi diệp thiều hoa mặt không thay đổi nhìn xem lưu long sinh ánh mắt âm trầm lăng lệ lưu long sinh bị nhìn thấy giật mình trong lòng à chờ các ngươi ban lúc nào thi đậu hỏa t i ế n ban ta liền giống các ngươi xin lỗi Tốt.、Diệp、thiều thầy Thầy trong Thiều tháng. Diệp Diệp môi, chủ nhiệm ngươi nghe được. Chủ nhiệm trong lòng còn nghĩ cái mười phải Hai bệnh Hoa chủ nghe chủ nghĩ Hoa không phải là đầu ngoác ngoác ba ban lòng còn này được. góc là à. có một đám học cặn bã muốn cho cùng hỏa tiễn ban học bá môn so tất cả mọi người không có làm thật ngay cả vương lão sư cùng mười ba ban học sinh đều tưởng rằng diệp thiều hoa đang nói đùa nhưng vừa mới lưu long sinh cùng thầy chủ nhiệm lời nói quả thật làm cho bọn họ mười điểm đau lòng nguyên một đám trở lại trên ghế ngồi đều không nói gì thêm nhất là nhìn thấy diệp thiều hoa trở lại trên ghế ngồi cầm một tờ bài thi nghiêm túc tại làm những người khác nhìn thấy trước kia nhất lăn lộn lao đại đều bắt đầu làm bài thi tự nhiên cũng sẽ không cản trở nguyên một đám cầm bài thi coi như không biết làm được cũng phải được một cái không trưng màn thầu cũng phải tranh khẩu khí cuối cùng một chuyến lớp anh ngữ lao sư đến lên lớp thời điểm nhìn đến so hỏa tiễn ban còn muốn nghiêm túc mười ba ban học sinh một mặt một bức thậm chí còn véo mình một cái nhìn xem đây có phải hay không là thật tám có thời gian nào tốc độ lưu đạo cụ cho ta sử dụng diệp thiêu hoa nhìn mười ba ban các học sinh sợ nhất chính là bản thân từ bỏ bản thân